Bất quá ngẫm lại cũng có đạo lý, nhiều như vậy tuyệt bút bạc đặt ở nàng nơi này, vẫn là không thế nào an toàn. Rốt cuộc thất phu vô tội, hoài bích có tội. Từ mụ mụ cũng ở bên cạnh nói, thất tiểu thư, ta xem tam thiếu ra nói được cũng đúng. Ngài muốn xử bạc thời điểm tìm hắn chi thì tốt rồi. Nghi ninh cuối cùng đồng ý, nàng đem hộp cho từ mụ mụ, làm nàng giúp chính mình thu hồi tới. Kia đem đồng chìa khóa tắt cho tuyết chi, tính toán về sau lại đi nhìn xem tổ mẫu để lại cho nàng đồ vật. Âm Mụ Mụ liền đối La Thận Viễn nói, "Lão thái thái mới vừa đi, những cái đó còn sự, trang đầu đều phải tới lễ tang." Nô tỳ dẫn bọn hắn tới gặp ngài, về sau bọn họ liền về ngài quản. Ngày mai liền ở Thiên Tĩnh trông thấy như thế nào?" La Thận Viễn nhìn nhìn Nghi Ninh, phát hiện nàng cũng chính nhìn chính mình, tròn tròn đôi mắt đen lung liếng, hơn nữa tràn đầy chờ mong. "Ngày mai buổi chiều, ta bồi phụ thân thấy xong khách khứa lúc sau qua đi." La Thận Viễn đối từ Mụ Mụ nói. Nghi Ninh nghe được hắn đồng ý, Lập tức liền lôi kéo la thận viện ông tay háo cười nói, kia cảm ơn Tam ca. Nàng đối hắn luôn là có loại độc đáo tín nhiệm. La thận viện xem nàng lôi kéo chính mình tay nhỏ, yên lặng mà tưởng. Tam ca cáo từ đi rồi, nha đầu bưng nước gấm tiến vào cấp nghi ninh rửa chân. Nghi ninh nhìn đến cho nàng sửa sang lại đệm chân từ mụ mụ, tổng cảm thấy tình cảnh này xa lạ lại quen thuộc. Tổ mẫu tuy rằng rời đi, nhưng là nàng lại vẫn là ở thời thời khắc khắc bảo hộ nàng. Nghi ninh nằm ở trên giường yên lặng mà nhìn đỉnh đầu lọc che. chỉ là hiện giờ nàng dù sao cũng là không thể chỉ làm hải tử nàng lặng lặng mà nhắm mắt lại trong lòng bình tĩnh xuống dưới ngày thứ hai thần khởi tuyết chi cấp nghi ninh rửa mặt trải đồ hảo như cũng là đồ tang trải nha búi tóc theo sau đi biển rừng như nơi đó ăn đồ ăn sáng nha đầu bày cháo trắng tô mật bánh ướp củ cải làm chờ đồ vật biển rừng như sợ nghi ninh ăn không quen nàng nơi này đồ vật còn cho nàng làm rất nhiều điểm tâm bao tôm bóc vỏ thủy tinh sủi cảo mềm xốp bánh đậu bao Nghi ninh trong chén bị nàng đôi đến cùng tiểu sơn dường như. Người gần nhất gầy chút, mau ăn nhiều một chút. Biển dường như cười nói, phân phối nha đầu chạy nhanh đem trứng tốt táo đỏ nhũ bánh bưng lên. Nghi ninh thích ăn cái này. Chỉ là điểm tâm này làm lên quá dư giả ngày thường rất ít làm cho nàng ăn. Nghi ninh ngày đầu tiên ở nàng nơi này ăn cơm, như thế nào cũng muốn làm nàng ăn được. Lang nghi liên mang theo hiên ca nhi lại đây cấp biển dường như thỉnh an. Nàng cũng ăn mặc đồ tang, này mấy tháng bóc người tựa hồ lược chịu cao chút. khuôn mặt nhỏ thanh lệ. Nàng cùng hiên ca nhi cấp biển rừng như hành lễ, biển rừng như liền thần sắc nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Nghi ninh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại không có nhìn thấy kiểu di nương thân ảnh. Này làm di nương như thế nào sẽ không tới cấp chủ mẫu Thịnh an, cũng quá không hợp quy củ. Nàng hỏi la nghi Liên, lục tỷ, di nương chưa từng có tới sao. La nghi Liên chỉ là thở dài nói, hôm qua phụ thân thương tâm không thôi, di nương vội vàng chăm sóc phụ thân. Thân khởi liền có chút không lớn thoải mái. Nàng lại cười cười nói, tổ mẫu qua đời, thất muội dọn đến mẫu thân nơi này trụ. Nói vậy ngày sau là muốn thường lui tới. Còn muốn hoan nghênh thất mội mội lại đây mới là. Này Tây Viện ta là quen thuộc, về sau thất mội mội nếu là có cái gì muốn tưởng chơi, tới tìm ta là được. Nghi Ninh nói tạ, lúc này nha đầu bưng mới vừa trứng tốt táo đỏ nhũ bánh lên đây, đứng ở la nghi liên bên người hiên ca nhi nhìn đến cái này, lại phe phẩy tỉ tỉ ống tay háo nháo muốn ăn, hiên ca nhi muốn bánh. hiên ca nhi muốn bánh. Biển dừng như ngày thường liền không thích này hai tỷ đệ, này bàn bánh là riêng cấp nghi ninh chuẩn bị, càng không nghi cấp đi ra ngoài. Bất quá hiên ca nhi rốt cuộc con nhỏ, biển dừng như làm bà tử cầm mâm ra tới, cấp hiên ca nhi bắt một khối. Nghi ninh cũng không thèm để ý, nàng lại như thế nào thích ăn rốt cuộc cũng là đại nhân, như thế nào sẽ cùng hài tử so đo. Hiên ca nhi nhìn đến lại không cao hứng, ở kiều di nương trong phòng, hắn thích ăn đồ vật đều là phải cho hắn, liền la nghi liên đều là toàn nhường cho hắn. Chỉ bắt một khối sao được. Hắn lớn tiếng nói, hiên ca nhi đều phải. Hắn tiến lên vài bước liền đem mâm ôm vào chính mình trong lòng ngực. la nghi liên nhìn đệ đệ như vậy, bất đắc dĩ mà cười cười. Mẫu thân không lấy làm phiền lòng, đệ đệ tuổi còn nhỏ. Biển dừng như thiếu chút nữa liền đem chiếc đua chụp đến trên bàn đi. Đây chính là nàng sáng sớm liền phân phó phòng bếp cấp nghi ninh chuẩn bị. Nghi ninh nhưng một khối đều không có ăn. Cố tình hiên ca nhi là nhị phong bảo, ai đều phải sùng hắn, nhưng thật ra càng ngày càng lung chiều ngoài cửa nhà đầu thông truyền nói nhị lao ra lại đây nghi ninh nghe được thanh âm vùng trong tay chén lập tức liền cười nói hiên ca nhi thích ăn liền đều nhường cho ngươi ăn có được hay không bất quá cũng không cần đoạn ngươi ngoan ngoãn lại đây ngồi thất tỷ nơi này còn có cháo trắng ngươi trang bị ăn có được hay không hiên ca nhi không thích vị này xa lạ thất tỷ tỷ lắc đầu nói ta không thích uống cháo ta không thích ngươi cũng không cần ngồi ngươi bên cạnh la thành trương vừa lúc đi vào tới mấy cái hải tử cho hắn thỉnh an hắn nhìn thoáng qua ôm mâm hiên ca nhi lại nhíu nhíu mày nói hiên ca nhi ngươi làm gì vậy đâu ngươi thất tỉ phân cháo cho ngươi uống ngươi không cần liền không cần như thế nào có thể nói như thế nghi ninh mới vừa đã không có tổ mẫu hiện giờ mới dọn đến hắn nơi này tới hắn ở ngoài cửa lại nghe được nghi ninh thanh âm khách khách khí khí đối cái này đệ đệ cũng là quan tâm trong lòng chính vui mừng không nghĩ tới hiên ca nhi còn tuổi nhỏ nói chuyện lại như thế đã thương người tâm Nghi ninh tựa hồ cũng không để ý, nhẹ nhàng nói, phụ thân không nên trách đệ đệ, hắn tuổi tắc còn nhỏ, nói chuyện chỉ là thẳng thắn chút mà thôi. La láo thái thái mới chết, la thành trương trong lòng đúng là thương tâm thời điểm. Nghi ninh nhìn lẻ loi, hắn tự nhiên lại đau lòng vài phần. Hắn ngồi xuống đối hiên ca nhi nói, ngươi ma ma nhưng có đã dạy ngươi, như thế nào cự tuyệt nhân ra. Cho ngươi thất tỉ tỉ xin lỗi. Hiên ca nhi nhìn đến luôn luôn thích ôm chính mình, yêu thương chính mình phụ thân có chút sinh khí, mới ủy ủy khuất khuất. Không tình nguyện mà nói, cảm ơn thất tỷ tỷ, hiên ca nhi tới phía trước ăn cơm xong, liền không uống thất tỷ tỷ cháo. Vừa rồi thực xin lỗi thất tỷ tỷ. La nghi liên nhìn đến đệ đệ cái dạng này, cũng có chút đau lòng. Nàng cùng kiểu di nương nhưng đều là đem hiên ca nhi đương bảo sủng, nàng ôn nhu nói, cha, hiên ca nhi cũng là gần nhất quá vì tổ mẫu thương tâm. Nữ nhi trở về nhất định hảo hảo dạy dỗ hiên ca nhi nói chuyện. Nhìn đến hiên ca nhi xin lỗi, luôn luôn ngoan ngoán hiểu chuyện nghi liên cũng nói chuyện. la thành trương sắc mặt mới hỏa hoãn xuống dưới làm hai tỷ đệ trước đi xuống la nghi liên lúc gần đi nhìn nghi ninh liếc mắt một cái nghi ninh lại thần sắc nhàn nhạt mà gấp khối thủy tinh sủi cào ăn xem đều không có xem nàng hiên ca nhi như vậy ưng ngạnh biển rừng như bên người nha đầu bà tử đều không có nói chuyện chắc là ngày thường đều thói quen khó trách đều nói kiểu di nương được sùng ái đâu la thành trương ở nghi ninh bên người ngồi xuống nha đầu cũng cho hắn bố trí chén đũa hắn ôn nhu hỏi nàng ở biển rừng như nơi này quá đến được không La Nghi liên gật gật đầu nói, mẫu thân đãi ta hảo, trả lại cho ta làm ta thích nhất táo đỏ nhu bánh, ta thích mẫu thân. Hai tử khích lệ chính là tốt nhất. La Thành Trương thấy nghi ninh tâm tình thoải mái, mới thở dài sờ sờ nàng đầu. Người tổ mẫu đi rồi, ngày sau phải hảo hảo đi theo mẫu thân ngươi quá. Tổ mẫu để lại cho ngươi đồ vật, ngươi tam ca cũng cùng ta đã nói rồi. La Thành Trương xem nàng ngâng lên khuôn mặt nhỏ, tựa hồ thực chuyên chú mà nhìn hắn, không khỏi cười cười nói, phụ thân đều biết. Nếu là tổ mẫu để lại cho ngươi, ta cũng sẽ không động, về sau liền toàn bộ trở thành ngươi của hồi môn bồi ngươi xuất giá. Biết la lão thái thái đem đồ vật đều để lại cho nghi ninh, la thành trương không có gì cảm giác. Dù sao mặc kệ ở trong tay hay, đồ vật tóm lại là lưu tại nhị phòng. Cho nên đương la thận viễn suốt đêm đi liệu lý sự tình thời điểm, hắn cũng thực duy trì. Chỉ là đại tẩu sợ là nếu không cao hứng. La thành trương buông tay, đối biển rừng như nói, ngươi hảo hảo chấn an một chút đại tẩu. Khết thể sự tỉnh chờ đại ca trở về lại nói. Đến nỗi phân ra sự còn phải đợi chờ hắn trầm ngâm một chút. Lao Thái Thái vừa mới chết liền phân ra, đây là bất hiếu. Vẫn là chờ một chút xem đi, tính thời gian bọn họ cũng nên tử kinh thành đã trở lại. Biển Dương Như cùng Trần Thị không hợp, nàng rất muốn phân ra. Nhưng là La Thành Trương vẫn là không có cho thấy ý tứ, nàng có điểm thất vọng. La Thành Trương ăn qua cơm sáng liền đi linh đường, nghi ninh tắc buông chén đũa, hỏi biển Dương Như, mẫu thân. Tiểu di nương thường xuyên không tới cho ngài thỉnh ăn sao. Biển Dừng như hừ một tiếng nói, nàng còn không phải làm hồ mị tử bộ dáng, cố tình phụ thân ngươi sủng ái nàng. Không tới cũng hảo, ta lười đến nhìn đến nàng. Nghi ninh nghĩ thầm biển rừng như này đó phương diện thật là hồ đồ. Thỉnh không thỉnh ăn không phải nàng có nghĩ xem vấn đề, mà là kiểu di nương thái độ vấn đề, cũng là này trong phủ mọi người đối kiểu di nương thái độ vấn đề. Nàng nhỏ giọng ở biển rừng như bên tay nói, mẫu thân, lần sau ngài nếu là đối nàng bất mãn. Ta giúp ngươi nói chuyện thế nào? Biện Dừng Như nhìn nghi ninh, không rõ nàng là có ý tứ gì. Nghi ninh tắc cười cười, mẹ kế đối nàng tốt như vậy, nàng tự nhiên cũng muốn có qua có lại. Có một số việc ta so ngài dễ nói chuyện. Nghi ninh nói, ngài tin ta thì tốt rồi. Biện Dừng Như tuy rằng không biết nghi ninh là muốn làm cái gì, nhưng là nàng biết nghi ninh kia đầu nhỏ xoay chuyển thực linh hoạt. Nàng nha đầu thụy hương rốt cuộc muốn cơ linh điểm, cũng đi theo gật đầu nói, ta xem thất tiểu thư nói có đạo lý, nhị thái thái. Ngài nghe thất tiểu thư không sai. Biển rừng như vẫn là đáp ứng rồi, bất quá nàng cũng không để trong lòng, tiếp tục cấp nghi ninh trong chén kẹp đồ vật khuyên nàng ăn nhiều một chút. Nghi ninh dở khóc dở cười, nàng nhưng đã ăn no a. Xem ra biển rừng như thế thật sự cảm thấy nàng gầy. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến nha đầu nói chuyện thanh âm, tựa hồ là kêu nhị thái thái, thanh âm thực rồn rập. Biển rừng như buông chiếc búa, này ăn một bữa cơm như thế nào liền như vậy không yên phận, tới tới lui lui những người này muốn hay không nàng ăn. Đang chuẩn bị chờ kia nha đầu vào cửa liền một đồn mắng kia nha đầu lại thở phì phò nói Nhị thái thái, thất tiểu thư Là, là đại tiểu thư Đại tiểu thư từ kinh thành đã trở lại Đại tiểu thư trước phái người truyền tin Làm ngài tới trước cửa thủy hoa đi Đại gia cũng vừa đến Đại thái thái đang ở đi cửa thủy hoa trên đường Nô tỷ chạy nhanh trở về cùng ngài nói một tiếng Biển dường như nghe được sửng sốt Nghi ninh trưởng tỷ là nghi tuệ đã trở lại Nghi ninh rõ ràng nhìn đến Biển dường như biểu tình trong lúc nhất thời thực phức tạp, cao hứng cũng không phải, không, cao hứng cũng không phải. Nếu là nhìn kỹ lên nói, hình như là có điểm sợ. Nàng quay đầu lại có điểm do dự mà đối nghi ninh nói, nghi ninh, ngươi trưởng tỷ đã trở lại. Ngươi muốn hay không đi xem? Nghi ninh đương nhiên muốn đi xem. Vị này tiểu nghi ninh trưởng tỷ la nghi tuệ, nàng chính là khâm phục thật lâu. Ngay thường chỉ từ người khác nói nghe được nàng, cũng không biết đến tột cùng là thế nào một nhân vật. Chương 48 sáng sớm ngày mùa thu ánh mặt trời chiếu ảnh bích cao lớn xe ngựa đầu hạ thật dài bóng dáng đại đàn hộ vệ bà tử vây quanh xe ngựa một cái bụng đổ ra khuôn mặt rảo hảo thanh lệ trường mi nhập tấn nữ tử bị bà tử đỡ xuống xe ngựa nàng trải trọn tâm búi tóc đồ tang nhưng kia khí độ cũng là bất phàm. nàng nhan nhạt mà nhìn ảnh bích phía trước liếc mắt một cái lược hơi trầm ngâm hỏi không phải phái người cho mẫu thân đưa tin sao như thế nào còn không có lại đây bên cạnh bà tử vội vàng đáp có lẽ là còn không có tới kịp đi nàng quán là cái này kéo dài qua loa tính tình La Nghi Tuệ nhàn nhạt mà nói ngươi lại đi muội muội nơi đó làm Tuyết Chi đem muội muội ôm đi linh đường bên kia ta đi trước cấp tổ mẫu dâng hương hóa vàng mã bà tử ứng nhạ tiền đến La Nghi Tuệ tắc bị Đại A đầu đỡ nghiêng đầu hỏi cố ý làm Đại Bá phụ về trước tới một bước Đại Bá mâu chính là tiếp Đại Bá phụ liền đi rồi Đại A đầu nói là tiếp liền đi rồi hiện giờ nên đi linh đường La Nghi Tuệ mới thở dài nói. Đại bá mẫu liền cái mặt ngoài công phu đều không làm, xem ra thật là mâu thuẫn không cạn. Cũng không biết ta không ở thời điểm đến tuột cùng phát sinh cái gì, nàng liền chính mình hành vi đều không chú ý. Đại A đầu đỡ tay nàng, làm la nghi tuệ cẩn thận dưới chân lộ. May ngài gấp trở về, bằng không chúng ta tỉ nhi như vậy tình cảnh, cũng là quá hung hiểm. La nghi tuệ không có nói nữa, ánh mắt lại hơi hơi lạnh lùng. Nghi ninh bị biển rừng như nắm vội vàng tới rồi ảnh bích. Ảnh bích nơi đó thật nhiều tôi tớ ở nghỉ tạm. Nói thế tử phu nhân đợi một lát, đã đi linh đường. Biển dừng như mặt lộ vẻ ưu sầu, vẫn là đến muộn. Nàng cùng nghi ninh nói, ngươi trưởng tỷ không chừng muốn quát lớn ta, ngươi trong chốc lát đến giúp ta nói chuyện. Nghi ninh nghe được trận mắt há hốc mồm, chỉ nghe nói qua mẫu thân gian dạy nữ nhi, nào có trái lại. Biển dừng như lại vẫn là thực phát sầu, cái này đích trưởng nữ thật sự là quá lợi hại. La nghi tuệ không xuất giá phía trước, không thiếu còn nàng, đông quản tây quản. La nghi tuệ vừa nói nàng, Nàng liền càng làm được không hảo. Cho nên la nghi tuệ không có xuất giá trước, nhị phòng sự toàn bộ đều là nàng ở quản, Biển rừng như rơi vào thanh nhàn, dù sao nàng như thế nào làm đều làm không tốt. Mà la nghi tuệ người cũng như tên, sống thoát thoát là cái la lão thái thái tuổi trẻ bản. Linh đường liền thiết lập tại chính đường. Chính đường phúng viếng người còn ở, bạch phàm buông xuống, hương xương ngủ tràn ngập, đạo sĩ ở làm pháp sự. Nghi ninh liếc mắt một cái liền thấy được một cái bóng dáng, dáng người cao gầy, cổ thon dài. nàng quy cấp la lão thái thái thượng hương ngồi dậy tới thời điểm nha đầu tới đỡ nàng nàng bụng phồng lên biểu tình nhàn nhạt, nhạt nghi ninh nhìn đến nàng thời điểm trong lòng nhảy dựng có loại phi thường quen thuộc cảm giác la nghi tuệ cũng thấy được bị biển dừng như nắm nghi ninh nàng mội mội chính ngựa đầu nhìn nàng ánh mắt tựa hồ có chút tò mò không có nguyên lai like hoạt bác. biển dừng như nắm nghi ninh đón đi lên thấp thỏm mà cười cười tuệ tỷ nhi ngươi nhưng xem như đã trở lại nay từ kinh thành trở về chỉ dùng ngắn ngủn hai ngày Ngươi chỉ sợ là mệt mỏi đi. Nếu đã thượng hương, kia không ngại trước đi xuống nghỉ một lát nhi. La nghi tuệ nói, vừa lúc, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Nàng lại nhìn về phía biển rừng như trong tay nắm nghi ninh, tựa hồ muốn nói cái gì. Biển rừng như thở dài giải thích nói, lao thái thái không có lúc sau, nghi ninh liền không bằng nguyên lai like hoặc bác. La nghi tuệ nghe được biển rừng như nói như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng nắm giống nhau đau. Nàng hướng nghi ninh vươn tay, túi người, ôn tồn cười nói, mimi. Mi. mau đến tỉ tỉ nơi này tới. Nghi Ninh nhìn đến La Nghi Tuệ, thân thể bản thân liền có loại không muốn xa rời cảm giác, loại cảm giác này thậm chí so đối mặt La láo Thái Thái thời điểm còn mãnh liệt. Chỉ nghĩ bổ nhào vào nàng trong lòng ngực đi, thông thống khoé khoé mà khóc thượng một hồi. Nghe được La Nghi Tuệ kêu nàng nũ danh, chốc mũi lại có loại chua xót cảm giác, nàng đi phía trước vài bước nhào vào La Nghi Tuệ trong lòng ngực, ôm lấy nàng cổ, nhẹ nhàng mà hô một tiếng trưởng tỉ. La Nghi Tuệ đem Nghi Ninh gắt gao ôm, vuốt ve nàng bối nói: không quan hệ tỷ tỷ đã trở lại nàng thấy nghi ninh nguyên bản một cái ai thấy ai sợ tiểu ba vương hiện tại lại có loại gầy yếu không nơi nương tựa đáng thương cảm càng đau lòng mà dùng mặt dán rán nghi ninh khuôn mặt nhỏ tỷ tỷ đã trở lại ngươi liền có chỗ dựa không phải sợ la nghi tuệ ôn nhu nói nghi ninh tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng nhưng cái này xa lạ trưởng tỷ trên người lại có loại quen thuộc hơi thở nhìn kỹ xem nàng cùng trưởng tỷ khuôn mặt có vài phần tương tự chỉ là trưởng tỷ càng tươi đẹp một ít Nàng vẫn là non nớt một đoàn tính trẻ con. Mẫu thân sau khi chết, 11 tuổi La Nghi Tuệ liền mang theo muội muội. Muội muội học đi đường, học nói chuyện, bi bô tập nói mà kêu tỉ tỉ, bước chân ngắn nhỏ tập tĩnh mà đi theo nàng phía sau, đuổi theo muốn nàng ôm. La Nghi Tuệ đối cái này muội muội cảm tình thật sự không bình thường. Lúc trước gả đi Ninh Viễn Hồi phủ, thật là hận không thể đem muội muội cũng đánh vào trong bọc mang đi, miễn cho nàng lưu tại La gia bị người khi dễ. Ở hầu phủ thời điểm nghe nói muội muội rơi xuống nước, nàng trong lòng đã nôn nóng nếu không phải có thai còn không đến 3 tháng khẳng định đã gấp trở về may mắn sau lại muội muội không có việc gì lại nghe nói la thận viễn chúng giải nguyên sau đó là la lão thái thái chết la nghi tuệ rốt cuộc chờ không được người mang lục giáp cũng muốn trở về ninh viễn hầu thế tử phó chính thanh khuyên nàng không cần cấp cẩn thận trong bụng hải tử nàng trừng mắt nhìn phó chính thanh liếc mắt một cái chính mình liền về trước tới phó chính thanh lại sợ nàng xảy ra chuyện liệu lý đỉnh đầu sự cũng muốn chạy tới Trơ trở về biển rừng như nơi đó, nha đầu bưng trà đi lên. La nghi tuệ uống ngụm trà hỏi, tổ mẫu thân mình vẫn luôn không tốt, lại cũng không có đại sự, sao đột nhiên liền không được. Chén trà buông xuống, nghĩ đến la lao thái thái đối chính mình hảo, la nghi tuệ trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Bất quá nàng biết trừ bỏ tế điện tổ mẫu, nàng còn có cảng chuyện quan trọng phải làm, nàng lần này trở về đó là muốn đem những việc này xử lý tốt. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Biển rừng như thanh âm đệ thấp một ít. Nghi ninh chính dựa vào la nghi tuệ bên người, la nghi tuệ trên người có cổ nhàn nhạt sơn chi hương khí, rất dễ nghe. Nàng phát hiện vị này trưởng tỷ vẫn luôn thực chấn định, vô luận là cho la láo thái thái tế bái, vẫn là vừa rồi ở trên đường ngẫu nhiên gặp được Trần Thị. Trần Thị nhìn đến nàng thời điểm biểu tình khai biến, nàng lại khuất thân cấp Trần Thị thỉnh an. Nàng hướng ngoài cửa vừa thấy, vũ hành lang hạ, la nghi tuệ mang về tới bà tử chính phân phó nha đầu thu thập cái dương. Hẳn là muốn thường chú một đoạn thời gian đi, nghi ninh nghĩ thẩm. mặc danh có chút tan tâm. Lão Thái Thái thỉnh ban đầu Trịnh mụ mụ trở về chữa bệnh. Ngày ấy Trịnh Ngụ mụ, mụ phải đi thời điểm Lão Thái Thái phát bệnh biển dừng như nói, không căng bao lâu liền không được. Nghi Ninh vốn là muốn thủ, Đại Tẩu một hai phải làm nghi Ninh trở về. Nghi Ninh vừa bỏ đi, Lão Thái Thái liền chặt đứt khí. Biển dừng như nghĩ đến ngày ấy cảnh tượng, ngựa khí liền trầm trọng vài phần. Đại Tẩu ngay sau đó làm nghi Ninh dọn ra chính đường. Lão Thái Thái đem chính mình đồ vật đều để lại cho nghi Ninh, nếu không phải thận viễn giúp đỡ Nhi Ninh. Đại tẩu nhất định là không tuân theo. Hiện tại nghi ninh mấy thứ này đều là thận viễn ở quảng. Này đó kinh tâm động phép sự phát sinh thời điểm, chính mình lại không ở nàng bên người. La nghi tuệ trầm rãi vô nghi ninh đầu, nàng ngẩng đầu nói, ta đang muốn hỏi là thận viễn sự. Bất quá nghĩ đến ngươi cũng nói không rõ, người khác hiện tại ở nơi nào? Kinh báo liền đăng hoàng giáp, la thận viễn thiếu niên cử nhân thân phận kinh thành đều truyền khắp. La nghi tuệ nghe nói thời điểm cũng không kinh ngạc. La Lão thái thái đã sớm cùng nàng nói qua nàng cái này tam đệ lợi hại. Nàng càng muốn biết đến là, la thận viễn trong lòng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Nghi ninh nghe trưởng tỷ ngữ khí, tựa hồ đối tam ca ấn tượng cũng không tốt. Cẩn thận ngẫm lại, trong trí nhớ la nghi tuệ đối la thận viễn thái độ cùng la lao thái thái thực tương tự, nàng không thích cái này còn vợ lẽ đệ đệ. Nhưng là hai người kia cũng không thể có mâu thuẫn A. Nàng lôi kéo la nghi tuệ tay, cùng nàng nói, trưởng tỷ, tam ca đối ta thực hảo. Hắn dạy ta luyện tự, còn giúp ta quản cửa hàng hòa điền trang. mỗi mỗi tuổi con nhỏ, như thế nào hiểu được biện bạch người tốt xấu. La nghi tuệ chỉ là xoa xoa nàng mặt nói, hảo, mi mi ngoan. Chờ tỉ tỉ gặp qua ngươi Tam ca lại nói. Được không? Nghi ninh trong lòng thở dài, bất quá ngẫm lại cũng là, lấy la nghi tuệ tâm trí, tự nhiên sẽ không chỉ nghe một cái hải tử nói. Tiểu di nương còn mạnh khỏe. La nghi tuệ lại hỏi biển dường như. Biển rừng như lúc này lại không biết nói cái gì. Nàng ấp hát ấp đúng nửa ngày. Lang nghi tuệ nhìn về phía Thụy Hương, Thụy Hương chỉ có thể nói, lão gia thường đi kiểu di nương nơi đó, nàng liền coi đây là lấy cớ thường xuyên không tới cấp nhị thái thái Thịnh an, trừ cái này ra đảo cũng sống yên ổn. Lang nghi tuệ nghe xong Thụy Hương nói, liền minh bạch hiện tại kiểu di nương là như thế nào cái tình cảnh. Nàng nhăn nhạt mà nói, kiểu di nương đảo cũng tiến bộ, bất quá ta trở về đảo không phải vì nàng. Ta lần này trở về kỳ thật là vì một sự kiện kiểu di nương về sau lại thu thập đó là. Nàng nhìn biển dường như, chậm rãi nói, tổ mẫu không có, về sau thế tất muốn phân ra. Cùng với kéo dài tới về sau, không bằng hiện tại liền phân hảo. Biển dừng như bị đích trưởng nữ nói được sửng sốt. Nàng cũng tưởng phân ra, nhưng là la thành trương không đồng ý a Hơn nữa vì cái gì càng sớm càng tốt. Lao thái thái mới vừa đi, nay thật sự là bất hiếu. La nghi tuệ không có giải thích, nàng chỉ là nói. chờ buổi tối ta đi theo phụ thân nói hiện giờ vừa trở về ta muốn đi cấp tổ mẫu thiêu chút tiền giấy nàng nắm nghi ninh đi linh đường quỳ thiêu nửa canh giờ giấy sau đó lại mang theo nghi ninh đi cấp vừa trở về la đại gia Thỉnh an la đại gia thần sắc bình tĩnh mà làm la nghi tuệ không cần đa lễ hắn chỉ là nhân lên đường tinh thần có chút hề ngoại lại cũng không có thương tâm quá độ bộ dáng quả nhiên không hổ là làm đại con người bực này tâm tư la thành trương thật đúng là sò so không được nghi ninh trong lòng lại suy nghĩ Tổ mẫu sau khi chết, la đại gia cùng phụ thân đều phải để tang 3 năm. Này 3 năm la đại gia chỉ có thể lưu tại trong nhà, đối hắn con đường làm quan bất lợi, đối phụ thân ảnh hưởng nhưng thật ra không lớn. Không chỉ có la đại gia con đường làm quan muốn trì hoãn, la hoài viễn việc hôn nhân cũng muốn chịu ảnh hưởng. Nàng đột nhiên minh bạch la nghi tuệ vì cái gì hiện tại liền đưa ra phân ra, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Nếu là lấy sau nhắc lại, chờ đại phòng sự tình trần ai lạc định, nhị phòng nhất định sẽ càng có hại. Hơn nữa lấy biển rừng như thủ đoạn, hai nhà cùng quá thời điểm, nàng tuyệt đối áp bất quá Trần Thị. Chỉ là hiếu đạo dù sao cũng là một vấn đề, không biết La Nghi Tuệ sẽ như thế nào giải quyết. La Nghi Tuệ trở về, mặt khác đệ đệ mội mội đều phải tới gặp qua nàng. Không chỉ có bởi vì nàng là trong nhà đích trưởng tỷ còn bởi vì thân phận của nàng là định Bắc hầu thế tử phu nhân. Trần Thị nhìn đến Nghi Ninh đứng ở La Nghi Tuệ bên người, nàng liền nghĩ tới làm nàng tức giận đến hàm giang phát ngứa la láo thái thái di trúc. nàng trước kia là coi khinh la nghi ninh không có mẹ cả hải tử như thế nào có thể cùng nàng nghi ngọc nghi tu so nàng cũng không tin biển rừng như sẽ thật sự đem la nghi ninh coi như mình ra nhưng là nghĩ đến la lão thái thái để lại cho la nghi ninh vài thứ kia lại nhìn đến la nghi tuệ la thận viễn đều một bộ người bảo vệ tư thái đứng ở la nghi ninh bên người nàng cũng biết la nghi ninh như thế nào đều sẽ không kém đi ai làm nàng có hai cái hảo ca ca tỷ tỉ, tỉ đâu còn nữa la nghi ninh cái này tiểu nha đầu cũng không đơn giản nhìn như ngây thơ đang yêu kỳ thật cũng là thông tuệ ngày ấy nghi ngọc bị nàng phát hiện cùng trình lang đưa tình bực này tâm trí chỉ sợ cũng không phải một cái đơn giản hài tử có thể làm được chẳng qua nàng để cho người khác nhìn không ra tới mà thôi chương 49 mươi chín trần thị đối mặt la nghi tuệ vẫn là ôn nhu mà nói ngươi tổ mẫu đi được vội vàng trong phòng sự đều không lý đến rõ ràng nghi ninh lại còn nhỏ ít nhiều ngươi trở về đến kịp thời không bằng liền trước tiên ở bên này ăn cơm lại trở về La Nghi Tuệ nhìn nhìn ngồi ở Trần Thị bên cạnh La Nghi Ngọc, mới vừa ở trên đường thời điểm, nàng đã hướng Tuyết Chi hỏi rõ ràng này mấy tháng phát sinh sự. Mẫu thân bên kia thật sự là còn có việc muốn nội, thật sự là thoát không khai thân, chỉ có thể tạ ngài thịnh tình. La Nghi Tuệ chỉ là cười cười, ta nghe Mi Mi nói, Ngọc Tỷ Nhi cùng Lưu Phủ Đồng Chi Nhi tử đính hôn. Người khác nếu là hỏi tới, Trần Thị đảo còn không cảm thấy có cái gì. La Nghi Tuệ vừa hỏi lên, Trần Thị luôn là nghĩ đến nàng định bắt hầu thế tử phu nhân thân phận. một cái là thế tử phu nhân mới vừa gả qua đi liền có chính nhị phẩm phong cáo nghi ngọc phải gả cái này lại liền một quan nửa chức đều còn không có càng đừng nói có cái gì phu nhân phong cáo đồng dạng đều là la ra con vợ cả nữ nhi là lão thái thái sinh thời định ra việc hôn nhân trần thị cũng cười nói hán đảo cũng không tồi năm nay thi hương thời điểm cùng hoài viễn thận viễn cùng nhau trúng cử sang năm còn muốn thi hội nghi ninh còn không có nghe người khác nói lên quá cái này Nguyên lai la nghi ngọc tương lai hôn phu cũng trúng cử. Bất quá lúc ấy la thận viễn mới vừa chúng giải nguyên, phỏng chừng cũng không có người lưu ý quá hắn. Nói lên đỉnh hôn sự khiến cho đầu người đau. La nghi tuệ hòa hoãn mà cười cười, liền nói anh quốc công cháu ngoại chính Lang, hắn tính tình chính là làm hắn hai cái cứu cứu đau đầu không thôi. Trước đó không lâu không biết như thế nào trêu chọc kia đậu các lão đích tôn nữ, nhân ra một hai phải gả cho hắn, bước cho đậu các lao đi gặp hắn thân cứu cứu, cũng chính là lục đô đốc cầu tình. hắn cố tình còn không đáp ứng cũng không biết muốn tìm cái cái dạng gì mới hảo nghe được la nghi tuệ nói lúc sau la nghi ngọc sắc mặt soát địa liền trắng nàng đột nhiên mở miệng hỏi đậu các lao đích nữ muốn gả cấp trình nhị công tử la nghi tuệ nhìn la nghi ngọc hơi hơi mỉm cười nói hắn ra thế hiền hách có cái lục đô đốc kết thân cứu cứu còn có cái anh quốc công thế tử làm nhận cứu cứu diện mạo cũng là tuấn lãng lại thông minh tuyệt đỉnh đừng nói đậu các lao đích tôn nữ mãn kinh thành đái gả thế gia đích nữ Ai lại không nghĩ gả cho hắn? Nghi ninh ở bên nghe trưởng tỷ nói, cũng nói không nên lợi là cái gì cái tư vị. Đã từng ly nàng như vậy gần những người đó, hiện tại đều chỉ có thể từ người khác nói nghe được, xa cuối chân trời. Trưởng tỷ sở gả định Bắc hầu phủ cùng ninh viễn hầu phủ là thế giao, mà anh quốc công phủ cùng ninh viễn hầu phủ giống nhau là châm anh thế gia trung nhân tài kiệt xuất, anh quốc công thế tử vài lần cùng lục gia học cùng nhau chinh chiến xa trường vào sinh gia tử, đương nhiệm tuyên phủ tổng binh, cùng lục gia học giao tình thâm hậu. cho nên trưởng tỷ cùng anh quốc công phủ có lui tới đảo cũng không kỳ quái trưởng tỷ những lời này là nói cho la nghi ngọc nghe la nghi ngọc sắc mặt khó coi cực kỳ lại mất mát lại thất thần nàng còn nhìn nghi ninh liếc mắt một cái la nghi tuệ khẳng định là đã biết trình là sự kia tất nhiên là nghi ninh nói bất quá nghi ninh căn bản không thèm để ý la nghi ngọc có cái gì cảm thụ la nghi ngọc người như vậy để ý nàng cảm thụ lại có ích lợi gì nàng biểu tình nhàn nhạt mà đứng ở la nghi tuệ bên cạnh Xem đều không xem La Nghi Ngọc. La Nghi tuệ nói xong lúc sau mới mang theo Nghi Ninh đứng dậy, hướng Trần Thị cáo tử. Nhìn đến các nàng đi rồi, Trần Thị khép lại chén trà cái, đối nữ nhi nói, ngươi cũng không nên lại vọng tưởng, đã quên trước kia giáo hấn. Ta xem ngươi tổ mẫu cho ngươi tuyển việc hôn nhân đích sắc hảo, lưu tĩnh là cái tiến tới hậu sinh. Đó là ngươi muốn giữ đạo hiếu ba năm, nhân gia cũng riêng làm cao phu nhân mang theo tin tới nói phải đợi ngươi. Bực này tình nghĩa thật sự khó được. La Nghi Ngọc gật gật đầu. Nhẹ giọng nói, ta đều biết, ta chỉ là không căm lòng. Ta như vậy thích hắn. Thích hắn người nhiều đi. Trần Thị cười lạnh nói, kia hắn thích người sao. La Nghi Ngọc không nói chuyện nữa, Trần Thị lại vô về tay háo trầm giai nói, ngươi trưởng tỷ lần này trở về không đơn giản, trình nhị công tử sự tiểu, xem nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì mới là đứng đắn. Nha đầu vô về Trần Thị đứng lên, Trần Thị nhìn nàng hai cái nữ nhi. La Nghi Ngọc tâm cao khí ngạo, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. La Nghi tu tính tình không biết giống ai, lộ mãng hồ đồ. Vẫn là cố minh lan lợi hại, lưu lại cái La Nghi tuệ như vậy đích trưởng nữ. Trần Thị nhắm mắt lại, chỉ sợ còn phải đem kia sự kiện trước tiên làm mới được. Nghi Ninh đi theo La Nghi tuệ trở lại chính phòng, biển rừng như đã làm người dọn xong đồ ăn. Nha đầu lập tức đi thông truyền, chỉ chốc lát sau Kiều Di Nương liền mang theo một đôi nhi nữ tiến đến tỉnh An. Kiều Di Nương cũng không nghĩ tới, nhưng nếu nàng thật sự không tới, lấy La Nghi tuệ tính tình. còn không biết cho nàng tìm ra nhiều ít sự tới. Cố Tình nhị lao ra đối cái này trưởng nữ nói gì nghe nấy, nàng nghe xong bà tử truyền lời lúc sau liền lập tức làm nha đầu cho nàng rửa mặt trái đầu. La Nghi Tuệ đem Nghi Ninh ôm vào trong ngực, uy nàng uống đường phèn hầm long nhãn nấm tuyết cháo. Chính là trước kia tổ mẫu đều không có như vậy uy quá nàng, La Nghi Tuệ còn đem nàng đương vài tuổi hài tử dưỡng đâu. Nghi Ninh uống xong tỉ tỉ đưa qua canh, theo sau tiếp theo uống lại tới nữa. Nhìn muội muội uống xong chính mình uy đồ vật, La Nghi Tuệ cảm thấy thực thư thái, nàng khi còn nhỏ liền như vậy uy nàng, cùng thân thủ nuôi lớn nàng không có gì hai dạng. Uống xong lúc sau bên cạnh nha đầu đệ khăn lại đây, La Nghi Tuệ cấp nghi ninh lau miệng, nhẹ giọng hỏi nàng còn muốn hay không uống. Nghi ninh sớm đã có điểm căng, đánh cách nói, trưởng tỷ, ta thật sự uống không được nghi ninh có điểm phát sầu. Nàng hai ngày này bị biển rừng như rót không ít đồ vật, lại tiếp theo bị La Nghi Tuệ uy, cảm giác chính mình sẽ càng ngày càng béo. La Nghi Tuệ thấy nàng phấn đô đô mặt thật sự đáng yêu. Ninh mội mội bánh bao mặt một phen, mới đem nàng phóng tới bên cạnh ngồi trên. Lúc này nha đầu chọn mảnh, tiểu di nương mang theo Lang nghi liên cùng hiền ca nhi vào được. Cấp đại tiểu thư thỉnh an. Tiểu di nương quần áo thuần tịnh, tóc đen vấn tóc đuôi tóc, sườn mặt thanh tú như buổi sáng do sương. Nàng khuất thân hành lễ lúc sau, Lang nghi liên cũng mang theo hiền ca nhi cấp La nghi tuệ hành lễ. Lang nghi tuệ liền cấp nghi ninh sát miệng khăn, xoa xoa chính mình ngón tay. Nhan nhát hỏi, là tiểu di nương tới. Nghi ninh mới vừa ngồi đoan chính, ngẩng đầu liền nhìn đến Tiểu di nương cấp La nghi tuệ hành lễ. Nàng cảm thấy chính mình vị này trưởng tỷ quả thực đến không được, tuy nói thiếp thân phận không bằng tiểu thư, nhưng là cái nào quý thiếp sẽ thật sự cấp tiểu thư hành lễ. Xem Tiểu di nương này thuần thục động tác, chỉ sợ đã là tập mãi thành thói quen. Nghi ninh phải trả lời nói, trưởng tỷ, là kiểu di nương tới. Tiểu di nương duy trì thỉnh an tư thế, không nói một lời. Lang nghi tuệ cũng không nói gì, chính phòng tĩnh một lát. Bọn nha đầu đều cúi đầu không dám nói lời nào, biển rừng như nhìn la nghi tuệ cùng nghi ninh, không biết các nàng hai tỷ muội đến tuột cùng bán chính là cái gì dược. Tiểu di nương là quý thiếp, hầu hạ phụ thân lại thường xuyên thân mình không khỏe, hà tất hành này đại lễ. La nghi tuệ mới nhìn bên người nha đầu liếc mắt một cái, như thế không có nhãn lực, còn không mau cấp di nương dọn cái ghế tròn tới. Trong phòng lớn lớn bé bé nha đầu đều nhìn, tiểu di nương cấp la nghi tuệ ước chừng được rồi nửa khắc chung lễ. La nghi tuệ nói lúc sau Lúc này mới có tiểu nha đầu cấp tiểu di nương dọn ghế tròn tới. Tiểu di nương nhịn rồi lại nhịn, mềm nhẹ mà cảm tạ la nghi tuệ. Tiểu di nương nguyên lai không phải không có cùng la nghi tuệ đối nghịch thời điểm, nhưng xem ra đều không có cái gì kết cục tốt. Nàng đã tính toán hảo muốn nhẫn, ai làm la nghi tuệ không chỉ có là đích trưởng nữ, vẫn là thế tử phu nhân. Dù sao nàng cũng ở la gia lưu không được bao lâu. Hạ quyết tâm lúc sau nàng liền tâm bình khí hòa, chỉ là trong tay háo tay vẫn là gắt gao nhéo. Rốt cuộc ngày thường nàng ở nhị phòng địa vị chỉ ở sau biển dường như, trừ bỏ nàng la nghi tuệ, ai dám cho nàng sắc mặt xem. La nghi tuệ lại sờ sờ mội mội đầu, này tiểu nha đầu trong lòng môn thanh đâu. Nàng lại cười nói, ta gả đi ra ngoài thời điểm hiên ca nhi mới sinh ra không lâu, cũng là hồi lâu không thấy, ôm lại đây ta xem xem. Nha đầu đem hiên ca nhi ôm đến la nghi tuệ bên người. Hiên ca nhi đối la nghi tuệ thực xa lạ, xem nàng lớn lên đẹp, cũng cùng nàng chơi đùa, chơi đến khanh khách mà cười. Một lảo đảo thiếu chút nữa từ ghế thượng ngã xuống đi. Tiểu Di Nương nhịn không được đứng lên, tựa hồ lập tức liền tưởng đem Hiên Ca Nhi cất về. La Nghi Tuệ đã ổn định Hiên Ca Nhi thân thể, nhìn nàng một cái nhàn nhạt mà nói, Di Nương làm gì vậy, còn không tin được ta sao? Tiểu Di Nương cường xả ra một cái mỉm cười, thiếp thân. Như thế nào sẽ không tin được đại tiểu thư? Lúc kinh lúc giống làm cái gì, ta là Hiên Ca Nhi trưởng tỉ, còn sẽ làm hắn ở trong tay ta bị thương không thành. La Nghi Tuệ nhàn nhạt mà nói, tiếp tục đậu hiên ca nhi chơi tiểu di nương cùng la nghi liên lại đều xem đến nhìn không trước mắt một khắc cũng không dám phân thần hiên ca nhi tựa hồ cảm thấy vừa rồi hữu kinh vô hiểm cười đến càng vui vẻ như vậy chơi đùa hồi lâu mới có gã sai vặt lại đây truyền lời nói nhị lao ra ở thư phòng chờ đại tiểu thư qua đi la nghi tuệ mới đem hiên ca nhi trả lại cho kiều di nương hiên ca nhi cùng xa lạ trưởng tỷ chơi thật sự vui vẻ còn có điểm luyến tiếp đi tiểu di nương lại một phen ôm hiên ca nhi Như chút được gánh nặng mà muốn cáo lui Di nương thả trở La nghi tuệ lại gọi lại nàng Cùng nàng nói, di nương là cái người thông minh Hiên ca nhi thông minh đáng yêu ngươi thủ hiên ca nhi lớn lên Ngày sau cũng là an an ổn ổn Nếu là suy nghĩ một ít có không Chỉ sợ mang không hảo hiên ca nhi kia hiên ca nhi vẫn là mẫu thân mang hảo La nghi tuệ kêu nàng tới Sao có thể chỉ là làm nàng tình an tiểu di nương răng hàm sau đều phải cắn Nàng lấy hiên ca nhi tới uy hiếp nàng Nàng gắt gao mà ôm Hiên Ca Nhi, thiếp thân. Biết. Xa đánh bảy tức, tiểu Di Nương tử huyệt chính là Hiên Ca Nhi. Nếu không phải Kiều Di Nương còn sinh Hiên Ca Nhi, ở nhị phòng địa vị không bình thường, bằng La Nghi tuệ hiện tại thủ đoạn cùng địa vị, chỉ sợ đã sớm thu thập Kiều Di Nương. Nhưng dùng Hiên Ca Nhi tới báo cho nàng, nàng cũng biết thành thật. La Nghi liên tựa hồ cũng cảm thấy khuất nhục, cắn cắn ngôi, cùng chính mình mẫu thân đệ đệ cùng nhau lui xuống. Mimi, ngươi hiện tại mẫu thân nơi này chơi. ta đi một chút sẽ về tới la nghi tuệ sờ sờ nghi ninh đầu nghi ninh ngoan ngoắn mà nói thanh hảo biển dường như thấy la nghi tuệ đi rồi thấp giọng cùng nghi ninh nói ngươi trưởng tỷ thật là lợi hại xem kiểu di nương vừa rồi kia sắc mặt khó coi thành cái dặn gì có thể là bởi vì la nghi tuệ làm kiểu di nương ăn mệt biển dường như muốn ăn đại trấn cơm đều ăn nhiều nửa chén nàng hoàn toàn không lo lắng trưởng nữ đến tột cùng muốn đi nói chuyện gì ăn cơm xong lúc sau bồi nghi ninh ở giường la hán thượng chơi điệp quân bài Nghi ninh mấy ngày này tinh thần đều không tốt lắm, húng chi nàng lại không phải thật sự thích chơi, chơi một lát liền mệt dã rời. Dựa vào tiểu mấy thẳng ngủ gà ngủ gật, nàng cũng tưởng chờ trưởng tỷ trở về, cố tình hài tử thân mình chính là ái ngủ. Hiện giờ nàng là trường vóc dáng thời điểm, liền càng thăng ngủ. Biện dừng như làm nha đầu cho nàng ôm giường chăn đệm lại đây, nghi ninh thói quen tính mà đem đệm chăn bọc một vòng, liền ở giường La hán thượng ngủ rồi. Chờ Lang nghi tuệ trở về thời điểm, trong phòng ánh nến đã điểm đi lên biển dừng như chính nhỏ giọng cùng thụy hương nói chuyện. la nghi tuệ cũng là mệt nhọc một ngày, làm nha đầu đỡ ngồi xuống, nhìn đến chính mình muội muội cư nhiên đem chính mình bọc đến cùng nhộng giống nhau, đang ngủ ngon lành, không cấm cảm thấy buồn cười. nguyên lai ngủ thích đá chăn, hiện giờ như thế nào thích bọc ngủ? tuyết chi nói, nô tỉ cũng không biết, tiểu thư rơi xuống nước lúc sau liền thích bọc đệm chăn ngủ. nay bất quá là nghi ninh thói quen mà thôi, nàng từ nhỏ liền thích bọc đệm chăn, như vậy ngủ ngon, chính là sau lại gả chồng đều không có sửa. La nghi tuệ nghe xong lại hiểu lầm, nàng nhìn muội muội ngủ say mặt nghiêng ngẩn ra một lát, hỏi biển dừng như nói, ngươi cùng ta nói, ngày đó trịnh mụ mụ cùng tổ mẫu nói chuyện qua, sao lại tổ mẫu liền không được. Kia trịnh mụ mụ đến tột cùng nói gì đó. Biển dừng như thở dài, chúng ta cũng không biết, bất quá lao thái thái trước khi đi thời điểm, chỉ cùng một người nói chuyện qua. Còn đem chúng ta đều thanh lui ra. Nói chuyện chính là la thận viễn, nghi ninh Tam ca. Tổ mẫu trước khi đi cư nhiên cùng la thận viễn nói chuyện qua. la nghi tuệ trầm tư một lát không có người so nàng rõ ràng hơn tổ mẫu đối la thận viễn thái độ nàng rất muốn thấy la thận viễn một mặt xem hắn đến tột cùng ở tính toán cái gì đáng tiếc la thận viễn hôm nay đi định châu ngày mai mới có thể trở về cái này tam đệ năm đó liền không phải cái bất lo nhân vật tâm tư quá tàn nhẫn đối người khác lại quá lạnh nhạt vừa rồi nàng cùng phụ thân hàn huyên trong chốc lát la thận viễn hiện tại chúng giải nguyên nhị phòng về sau khẳng định là muốn rửa hắn nếu là hắn thật sự muốn làm cái gì chỉ sợ liền nàng đều không có biện pháp ngăn cản nghi ninh liền tin tưởng la thận viễn là đối nàng hảo chương 50. ngày hôm sau ăn qua cơm trưa la nghi tuệ bồi mội mội ở trong viện họa đa dạng trường tỷ tâm linh thủ xảo kia một đôi con bướm họa đến sinh động như thật truy đuổi chơi đùa đến phiên nghi ninh họa giấy vẽ thượng chính là một đôi béo con bướm phi đến hưu khí vô lực tuyết chi cùng từ mụ mụ đám người nhìn đều cười nghi ninh lại rất vừa lòng một cái hài tử có thể họa ra béo con bướm đều không tồi nàng quyết định dùng cái này đa dạng cho chính mình theo khăn tay nha đầu lại đây nói tam thiếu ra đã trở lại chính hướng tới chính phòng lại đây nghi ninh nghe được lúc sau gác xuống bút lông làm tuyết chi ôm nàng xuống dưới la thận viễn đi định châu là vì la láo thái thái cho nàng lưu hiệu cầm đồ hắn đi nơi đó cho nàng đối chướng trở về nàng tự đắc hảo sinh nên đón hắn hung chi trưởng tỷ còn ở nơi này nhìn la thận viễn mới vừa đi đến sương phòng liền nhìn đến tiểu nha đầu hạ ghế tròn chiều hắn chạy như bay đến trước mặt hắn Vươn tay nhỏ chờ mong mà nhìn hắn. Hắn túi đầu xem nàng, tựa hồ không phản ứng lại đây. Nghi ninh liền chấp chấp mắt hồ thanh tam ca. Nàng là muốn cho hắn ôm nàng. Tuy rằng ngày thường cũng ôm quá, lại ít có nhìn thấy này tiểu nha đầu chính mình cầu ôm. la thận viên túi người đem nàng bế lên tới, nghi ninh liền ý bảo hắn ôm chính mình đến la nghi tuệ nơi đó đi. La nghi tuệ ở trong phủ thời điểm rất có uy tín, xuất giá thời điểm cũng là thập lý hồng trang phô trường, la ra ước chừng làm 3 ngày ba đêm tiệc cơ động. la thận viễn thấy được nhiều nhất chính là nàng giữ gìn nghi ninh nghi ninh đánh nát đồ vật mắng nha đầu cùng khác tỷ nhi cãi nhau chỉ cần có la nghi tuệ ở ai cũng không dám nhiều lời nàng muội muội một câu nghi ninh lại nằm ở đầu vai hắn hỏi hắn tam ca định châu hiệu cầm đồ như thế nào nàng tay nhỏ hoàn hắn cổ nói chuyện thời điểm có từng trận nhiệt khí phi thường thân mật chính là bởi vì trưởng tỷ đã trở lại cho nên nàng mới như vậy cao hứng đi la thận viễn nhàn nhạt nói Hiệu cầm đồ quản sự chính là nguyên lai tổ mẫu của hồi môn Chu Thị Một Phòng, hiện giờ sinh ý thịnh vượng. Hắn ốm nghi ninh cánh tay hơi hơi căng thẳng, đi đến la nghi tuệ trước mặt cũng không có đem nghi ninh buông xuống, bình tĩnh mà hô la nghi tuệ một tiếng trưởng tỉ. La nghi tuệ dùng nắp trà khẻ khẻ lá trà, ngẩng đầu nhìn la thật viễn. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là một cái trầm mặc ít lời thứ trường tử, hiện giờ tái kiến khi đã là bắt trực lệ giải nguyên la thật viễn. Thế nhưng nửa điểm không có nguyên lai hèn Hắn ăn mặc một kiện màu xanh biển áo xuông, bên hông treo khối mỡ dê ngọc, dáng người như tùng, trầm ổn mà có loại siêu nhiên khí thế. Hắn đối nghi ninh thần sắc cũng thực nhàn nhạt, nhạt, lại ở nghi ninh quay đầu muốn cùng nàng nói chuyện thời điểm, cánh tay bảo vệ nghi ninh tiểu thân thể, miễn cho nàng một không cẩn thận quăng ngã đi xuống. La nghi tuệ chỉ chỉ bên ghế tròn, làm La thận viễn ngồi xuống. Nghi ninh hiểu được La thận viễn đi ra ngoài trở về lúc sau đều sẽ cho nàng mang điểm đồ vật, móng nuốt liền hướng hắn ống tay háo rơi ra, bắt đầu đào lên. la thận viễn nhìn nàng như mày hắn dừng một chút hỏi nghi ninh ngươi đang làm gì nghi ninh đã sở đến một vật lấy ra tới vừa thấy là cái bàn tay đại cái hộp nhỏ điền sơn khắc điêu tường vân thủy thú hộp mở ra lúc sau bên trong là một khối xinh đẹp ngọc khóa, phong cách cùng dĩ vãng bất đồng khả năng không phải đưa cho nàng nghi ninh nghĩ đến la thận viễn thường xuyên cho nàng mang đều là các loại điểm tâm có điểm thẹn thùng vạn nhất này thật là tam ca đưa cho người khác đâu kia nàng chiếm chẳng phải là làm cho cười Nàng cười cười nói, tam ca, này vật là cái gì? Ngươi đều tìm đến, tự nhiên là cho ngươi mang. La thận Viễn sửa sang lại cổ tay háo, có chút bất đắc gì nói, lần sau chớ có lại phiên ta ống tay háo. Nay tiểu nha đầu hiện giờ sinh mũi chó không thành, nghe không mùi vị đều có thể đem đồ vật tìm ra. Nghi ninh ôm hộp lúc này mới từ la thận Viễn trong lòng ngực xuống dưới, nhưng đừng thật sự chọc tam ca sinh khí. Nhìn đến chung quanh lớn nhỏ nha đầu đều nhấp miệng nhẫn cười, nàng cấp la nghi tuệ nhìn ngọc hóa, trưởng tỷ. ngươi nhìn này ngọc khóa kỹ không tốt la nghi tuệ liếc mắt một cái nhàn nhạt mà nói ngươi trong phòng nhiều như vậy ngọc lấy nào khối đeo không thành nay chạm ngọc công tuy giống nhau ngọc chất nhưng thật ra không tồi ngươi cầm thưởng thức cũng đúng nghi ninh nghe xong liền trong lòng căng thẳng la nghi tuệ rõ ràng vẫn là đối la thận viễn có cảnh giác một khối ngọc cầm thưởng thức chẳng phải là ngọc nói không đáng giá tiền nàng nhìn nhìn la thận viễn nhân ra chỉ là uống ngụm trà, lời nói đều không có nói từ mụ mụ khởi phong Mang Nghi Ninh đi vào thêm một kiện áo ngắn đi. La Nghi Tuệ nói, ta cho nàng mang theo vài món áo ngắn trở về, vừa lúc làm nàng thử xem thủy màu xanh lá kia kiện. La Nghi Tuệ muốn cùng tam ca đơn độc nói chuyện. Nghi Ninh cũng không có lưu lại, đi theo từ mụ mụ vào loan cắt thay quần áo. Cao thủ so chiêu một lát định thắng bại, dù sao La Thận Viễn cùng La Nghi Tuệ đều là thông minh cực kỳ người, nàng có thể làm đã làm, khác liền xem hai người bọn họ hợp không hợp đến tới. từ mụ mụ từ hồng xỉa tìm thủy màu xanh lá kia kiện tới cấp nàng đuổi tùng chi cầm hộp lại đây hỏi nàng tỷ nhi này cần phải thu vào nhà kho nghi ninh đang muốn gật đầu đột nhiên nghĩ nghĩ nói trước cho ta nhìn nhìn lại tùng chi mở ra hộp đem ngọc khóa đưa cho nàng nghi ninh thưởng thức một lát lúc này mới chú ý tới ngọc khóa cái đấy một cái mi tự dùng chữ truyện điêu khắc chữ viết là tam ca nàng liên nói cái nào ngọc thợ chạm chỗ như vậy thứ nguyên lai là thật là hắn thân thủ điêu hắn cư nhiên cũng không nói Nàng hôm nay nếu là không chú ý, chỉ sợ cũng đã thu vào nhà kho. Nghi Ninh làm Tùng Chi đem đồ vật bỏ vào trang đài trong ngăn kéo. Chờ nàng mặc tốt xiêm y đi ra thời điểm, cư nhiên nghe được trưởng tỷ ở cùng Tam ca luận trà đạo. Cái gì lá trà, quá mấy lần thủy hương vị tốt nhất. Xem ra La Thận Viễn thơ từ trà đạo đều không kém, La Nghi Tuệ thích Quân Sơn Ngân Châm, liền hỏi La Thận Viễn như thế nào gửi Quân Sơn Ngân Châm tốt nhất, nàng gửi hương vị luôn là sẽ biến. Nhanh như vậy liền nói xong rồi sao? Nghi Ninh đi qua đi, phát hiện tam ca trong tay chính cầm nàng họa kia trương béo con bơm giấy. Nhưng là hắn bình tĩnh mà nói, không bằng dùng đã phát hạn ông Trúc tới trang, dùng tầm thường đồ gỗ chỉ sợ tổn không được mùi hương. La Nghi Tuệ biểu tình như suy tư gì, hai tỷ đệ lại thật lâu không nói lời nào. Nghi Ninh nhìn về phía bên cạnh Tuyết Chi, Tuyết Chi đối nàng gật gật đầu tỏ vẻ không có việc gì. La Nghi Tuệ cũng nhìn đến nàng ra tới, với tay làm Nghi Ninh đến bên người nàng đi, cùng nàng nói, trong chốc lát ta muốn đi mẫu thân nơi đó. ngươi lưu tại trong phòng ngủ trưa chạm vạng chúng ta lại cùng đi chính đường túc trực bên linh cứu biết không nghi ninh gật đầu đáp ứng rồi la nghi tuệ khiến cho nha đầu đỡ đứng dậy nhìn đến trưởng tỷ đã thô cạnh vòng eo nghĩ đến nàng còn phải vì nhị phòng này cả gia đình làm lụng vất vả nghi ninh liền cảm thấy có chút chua sót nhưng là rất nhiều sự thượng nàng là không thể thay thế trưởng tỷ đi làm nghi ninh nhìn trưởng tỷ đi ra đường hẻm nàng xoay người lại la thận viễn đang xem kia bức họa nghi ninh đây là ngươi họa Hắn hỏi, nghi ninh nói là, hắn khỏe miệng hơi xả, muốn nói lại thôi mà nói nhỏ, tự viết đến giống nhau liền tính, như thế nào họa cũng nguyên lai tổng cảm thấy kỳ quái, nàng như thế nào một chút la ra tiểu thư thiên phú đều không có, hiện tại lại không kỳ quái. Nghi ninh không nghe rõ, hỏi hắn, tam ca, ngươi nói cái gì? Chờ trừ phục lúc sau cho ngươi tìm cái lão sư, tiếp tục giáo ngươi thư pháp. La thận viễn buông trong tay giấy vẽ, quyết định về sau vẫn là không cần cưỡng cầu nàng. Nghi ninh còn muốn ngủ chưa, hắn không ở lại bao lâu liền đi rồi. Nghi ninh nằm ở trên giường lăn qua lột lại, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Từ mụ mụ xem nghi ninh ngủ, cầm giường chăn đệm cho nàng hơn nữa, mắt thấy liền muốn bắt đầu mùa đông, gió thổi tiến vào vẫn là thực lãnh. Nàng cung Tùng Chi nói, ta xem qua không được bao lâu nên lạnh hơn, làm phiền Tùng Chi cô nương đi tỉ nhi nhà kho tìm mấy cái lọ sưởi tay tử ra tới. Tỉ nhi thân mình sợ hàn, chịu không nổi lãnh. Tùng Chi ứng từ mụ mụ nói, thực mau liền ra cửa nghi ninh mấy thứ này còn ở chính đường không có dọn lại đây nàng còn muốn tìm mấy cái nha đầu bà tử cùng nàng đi chính đường dọn đồ vật nghi ninh tỉnh lại lúc sau nàng nhìn đến ngoài cửa sổ thấu tiến vào quang đã có chút tối sầm một giấc này ngủ đến quá trầm nàng cảm thấy có điểm lãnh tay chân lạnh lẽo nàng ngồi dậy nghe được ngoài phòng mặt có người nói chuyện điểm này đồ vật tính cái gì ta ở nông thôn thời điểm điền trang lúa mạch cao lương ta đều dọn đến động nghi ninh mở ra cửa sổ chính nhìn đến thanh cử từ một cái nha đầu trong tay dọn qua cái dương tiêu nha đầu ở phía sau nhìn nàng phi thường thấp thỏm nơi này đầu chính là thất tiểu thư mai bình cùng ngọc Ký, ngươi đừng quăng ngã hỏng rồi thanh cử lại dọn đồ vật thực nhẹ nhàng mà chiều đảo tòa phong đi tùng chi từ bên ngoài vào được nàng cấp nghi ninh mang theo một cái rót nóng quá thủy đồng lò sưởi tay bỏ vào nàng đệm chăn chân thực mau liền ấm nghi ninh liền dùng toàn bộ bàn chân dán đồng lò sưởi tay nghe được tùng chi cười khanh khách mà nói ngài đừng nói Thanh cử cô nương sức lực cực kỳ thật sự vừa rồi đi cho ngài rửa sạch nhà kho thời điểm nàng một cái đỉnh hai cái gã sai vật còn có thừa. Trịnh mụ mụ đi rồi thanh cử giữ lại nàng như vậy cô nương ném tới nơi nào tựa hồ đều lớn lên hảo sức lực đại năng làm việc nói chuyện cũng không quanh coi lòng vòng nghi ninh trong phòng nha đầu bà tử đảo cũng rất thích nàng Thanh cử cảm thấy chính mình lưu lại chính là chiếu cấu nghi ninh dù sao trịnh mụ mụ nói nàng liền cố chấp tùng chi thỉnh nàng trở về nàng cũng không quay về ôm bao vây nói Ta đi theo thất tiểu thư ăn một ngụm cơm là được. Dù sao trịnh mụ mụ lại không cần ta, trở về cũng là bị đuổi ra tới. Nàng cái đầu cao lớn, ngồi xổm nơi đó thời điểm biểu tình cư nhiên có điểm đáng thương. Nghi ninh nhìn đến lúc sau khiến cho nàng giữ lại, ở nàng trong phòng làm việc. Nàng tính tình thiện lương. Nghi ninh chỉ là nói, ôm lỏ sưởi tay hỏi Tùng Chi, nhà kho đổ vật đều dọn lại đây. Tùng Chi gật gật đầu, đem nghi ninh đầu tóc đánh tan trọng sơ, biên sơ biên nói. Nô tỷ vừa lúc đụng tới đại thái thái bên người đại A đầu hỷ thước, nghe nói đại thái thái muốn thỉnh lao ra qua đi thương nghị lao thái thái mai táng sự. Hiện giờ đại thái thái cùng chúng ta chính là mới lạ, hỷ thước cùng nô tỷ nói chuyện cũng muốn tị hiểm. Nghi ninh còn có điểm mơ màng sắp ngủ, nghe đến đó đột nhiên mở mắt ra. Ngươi nói đại bá mẫu thỉnh phụ thân qua đi thương nghị mai táng sự. Thùng chi gật gật đầu. Nghĩ ninh liền ngồi chính thân mình, liền tính là thương nghị mai táng, cũng nên là chờ pháp sự làm. Đạo sĩ tính cái nghi chui từ dưới đất lên nhật từ tới. Lúc này thương nghĩ cái gì, còn nữa việc này tự nhiên muốn phụ thân cùng đại bá phụ nhắc tới, như thế nào muốn trần thị nhắc tới. Nghi ninh luôn có loại không tốt cảm giác, nghĩ đến trưởng tỷ còn ở biển rừng như nơi đó. Làm Tùng Chi cho nàng xuyên dày, nàng muốn đi biển rừng như nơi đó. Một cái đường hẻm đảo cũng không xa, nghi ninh mang theo Tùng Chi qua đi, chỉ làm Tùng Chi lặp lại một lần sự tình, cũng không nói nàng. La nghi tuệ nghe xong Tùng Chi nói lúc sau chỉ là cười cười nói, người nha đầu này đảo cũng ngại bén. Nàng tự hồ cũng không thập phần kinh ngạc, quay đầu lại cùng biển rừng như nói, mẫu thân dọn dẹp một chút, chúng ta cùng đi chính đường đi. Biển rừng như có điểm không minh bạch, tuệ tỷ nhi, đây là làm sao vậy? Đi chính đường làm cái gì? Lang nghi tuệ nha đầu đỡ nàng đứng dậy, chính đường hiện tại khẳng định náo nhiệt, chúng ta khẳng định là muốn qua đi nhìn xem. Nàng sờ sờ nghi ninh đầu tóc hỏi nàng, Mimi mi muốn hay không cũng qua đi. Nghi ninh nhìn la nghi tuệ biểu tình, đột nhiên cảm thấy kỳ thật trưởng tỷ cái gì đều minh bạch, kỳ thật nàng chỉ là đang đợi mà thôi. Nàng tưởng chờ Trần Thị trước có động tác. Cứ như vậy nhị phòng làm ra cái gì cũng là theo lý thường hẳn là đối, liền không có hiếu đạo vấn đề. Nếu không phân ra, đại phòng khẳng định sẽ áp chế nhị phòng, rốt cuộc chung công đổ vật là đại gia, nhưng lần ấy năm vẫn luôn là Trần Thị ở quản. Trần Thị là đại trưởng tức, nàng nếu là tưởng tiếp tục quản cũng nói được qua đi. Đối nhị phòng tới nói. Khẳng định là phân ra tới hảo Nghi ninh trong lòng đột nhiên cũng có chút muốn đi chính đường nhìn xem Trần Thị tìm phụ thân qua đi hẳn là chính là thương lượng chuyện này Lại không biết nàng trong lòng đến tột cùng là cái cái gì tính toán Lúc này la nghi tuệ đại a đầu vào cửa tới Hướng la nghi tuệ khuất thân nói Phu nhân, tam thiếu gia đã ở chính đường Đã biết, đốt đèn lung đi La nghi tuệ nói chương năm 11, Đạo sĩ cách làm thanh âm ở trạng vạn cũng ngừng lại phúng biếng người cũng thưa thất chút tổ mẫu lại qua không bao lâu liền phải hạ táng nghi ninh nhìn ngày mộ thương sơn nhìn đến một tia hoàng hôn quang từ ngói mái thượng rơi xuống đi rét lạnh chặt vạng chỉ có chính đường đèn đuốc sáng trưng mimi ngươi nhìn cái gì đâu la nghi tuệ hỏi nàng nghi ninh chỉ là lắc đầu nói không có gì mà chính đường bà tử rốt cuộc mở ra môn la nghi tuệ nắm nàng đi theo biển rừng như phía sau đi vào trần thị ngồi ở chính đường thượng la đại gia ngồi ở bên người nàng Trong phủ nam quyến đều ở nhìn đến la nghi tuệ nắm nghi ninh tiến vào trần thị sắc mặt không quá đẹp, nàng cười cười nói, tuệ tỷ nhi, nghi ninh còn nhỏ, vẫn là làm ma ma mang theo nàng ở bên ngoài chơi đi. tỷ nhi ngoan ngoãn, sẽ không xảo đại bám mẫu La nghi tuệ cười trở về một câu. La thận viễn ngồi ở la nghi tuệ bên tay phải, nhàn nhạt mà nói, nghi ninh, đến tam ca nơi này tới. Nghi ninh ngoan ngoãn đi đến hắn bên người, trưởng tỷ cũng không có ngăn cản nàng, nàng nâng chung trà lên uống trà. nghi ninh không biết này hai người buổi chiều đến tột cùng nói gì đó nhưng khẳng định hẳn là cùng phân ra sự có quan hệ nàng ngẩng đầu nhìn trần thị trần thị trong lòng tắc nghẹn một hơi nàng là không tán thành phân ra mấy năm nay nàng chủ nội trợ đại gia nhật tử không cũng hảo hảo quá sao tuy nói đại phòng chi phí là muốn nhiều một ít nhưng đây cũng là tình lý bên trong sự lại từ lâu dài xem nhị phòng có la nghi tuệ cái này ninh viễn hầu thế tử phu nhân còn có cái bảo trì cố thị nhà ngoại cố ra tuy rằng mấy năm nay giấu tài Nhưng là cố lao thái gia vẫn là đường kim thánh thượng đế sư, chỉ cần có hắn ở, cố gia liền sẽ không xuống dốc đi. Đại phong mắt thấy nếu là hưng thịnh, nhưng nếu không có cái dựa vào, sụp đổ cũng chính là một lát sự tình. Trần Thị cùng la đại gia nói, la đại gia kỳ thật trong lòng cũng sớm có cân nhắc, liền ngầm đồng ý Trần Thị ý tưởng. Nàng thỉnh la thành trương tới, chính là nói trong phủ ngày sau sự. Ai ngờ còn chưa nói vài câu, kia nhị phong nhân tinh một đám tìm tới tới, la thận viễn tiên tiến tới. Sau đó là la nghi tuệ mang theo la nghi ninh tiến vào La đại gia đã sớm cùng Trần Thị nói qua, hắn cái này nhị đệ không ăn qua khổ, trước nay đều quá đến thuận buồm xuôi gió. Tưởng từ hắn xuống tay thực dễ dàng. Nhưng nếu là tưởng từ la nghi tuệ hoặc là thận viễn nơi này xuống tay, kia đã có thể khó khăn. Bất quá nếu tới cũng tới rồi, cũng không có ra bên ngoài đuổi người đạo lý. Trần Thị làm bà tử phủng sổ sách đi lên, nàng dùng trà nhuận nhuận hầu nói, nhà này chung không thể một ngày vô chủ, trước tiên lao thái thái ở thời điểm. Rất nhiều sự tình đó là ta quản. Ta tự nhận quản được tuy không tốt, lại cũng không ra quá cái gì đừng rẽ. Hiện giờ Lao Thái Thái không có, chúng ta cũng không có lập tức liền phân ra mà qua đạo lý. Nàng cũng la thành chương nói, nhị đệ nếu là không chê, ta cũng tiếp tục quản. Đại ca ngươi cũng là ý tứ này. Lao Thái Thái còn ở thời điểm, giao chút đến thận viện trên tay, hắn tuổi trẻ khí thịnh, sợ quản không hảo trong nhà công việc vặt ngược lại lầm hắn đọc sách. Không bằng đem những cái đó cũng giao từ ta quản. nhị phong ngăn mặc chi phí là khẳng định sẽ không thiếu nghi ninh nghe được muốn cười la lão thái gia ở thời điểm liền định ra quy củ sản nghiệp tổ tiên huynh đệ đều phân nhưng trần thị đương ra khi trong phủ đồ vật nhưng đều là khẩn cấp đại phòng la hoài viễn hai huynh đệ hàng ngày chi phí càng là xa xỉ tổ mẫu ở khi mở một con mắt nhắm một con mắt rốt cuộc nhịn không được nhấm la thận viễn thay đổi đại bá mẫu quản sự trà trang hiện giờ sinh ý phát triển không ngừng kia nơi nào tới quản không hảo la thành trương nhìn nhìn la đại gia mấy năm nay huynh đệ chi gian ngăn cách không ít tuy là đồng bào huynh đệ nhưng lẫn nhau cũng xa cách đại tổ ý tứ chính là hắn ý tứ nếu là trưởng nữ không tìm hắn nói qua liền như vậy làm đại phòng đảo cũng không cái gọi là hắn không phải không biết đại phòng những cái đó sự chẳng qua hắn cùng lao thái thái giống nhau nghĩ ra trạch bình an nhất quan trọng cho nên không có nói qua cái gì đại tổ việc này la thành trương chậm gì gì mà nói ta không làm chủ được ngươi cùng tuệ tỷ nhi thương lượng đi từ hắn tới đối trần thị sao được đâu Đại ca đều ở một bên ngồi không nói gì. Trần thị sắc mặt cứng đờ, quả nhiên La Nghi Tuệ trở về lúc sau, này nhị phòng người liền như tìm được rồi người tâm phúc, một đám đều bưng. Nàng lại nhìn về phía La Nghi Tuệ, cười nói, tỉ nhi là gả đi ra ngoài cô nương, nhưng bằng tỷ nhi thân phận, tưởng quản La Gia Sự cũng không phải không thể. Trần thị lời này ý tứ, là muốn cho La Nghi Tuệ đừng động. La Nghi Tuệ nghe đến đó đứng lên, mỉm cười nói, đại bá mâu nói đúng, ta tuy rằng gả đi ra ngoài. Lại còn có cái đích trưởng nữ thân phận ở đệ mội nhóm còn tuổi nhỏ, thận viễn bận về việc việc học, ta mặc kệ ai quản. Nàng một câu liền đem Trần Thị nghẹn trở về. Theo sau tiếp theo nói, ta tự nhiên không đồng ý. Nàng cấp Trần Thị hành lễ, ngừng đầu, ta cùng với phụ thân suy tư mấy ngày, nếu đại bá mẫu có chủ ý, ta đảo cũng có một cái. Không bằng phân gia tương đối thỏa đáng. Trần Thị sớm đoán được la nghi tuệ tính toán, nghe được thời điểm vẫn là không thoải mái, cười cười nói, tuệ tỷ nhi lời này cũng quá tuyệt tình chút. Lão thái thái mới vừa đi, chúng ta hai phòng tự nhiên hòa thuận, phân ra chẳng phải là đối nàng lão nhân ra bất hiếu. Nếu là nàng lão nhân ra dưới suối vàng có biết, chỉ sợ cũng phải thương tâm. la nghi tuệ sao lại bị nàng bất hiếu hai chữ bị đánh trở về, nhìn Trần Thị nói, bởi vì đại bá mẫu một câu, tổ mẫu trước khi đi đều không có nhìn thấy nghi ninh một mặt. Tổ mẫu đi sau, ngài lập tức liền phải đem nàng yêu nhất cháu gái chạy đến hoang viện ở ta lại không biết, này bất hiếu danh hào đến tột cùng làn lên về ai. tổ mẫu lại là vì ai thương tâm trần thị khăn ninh lên la nghi tuệ nhất đau lòng chính là nàng kia muội muội la nghi ninh hiện giờ trở về này từng câu ép sát không phải cho nàng muội muội nói chuyện là cái gì la sơn sa nhìn đến trần thị không nói gì lại là lập tức đứng lên trường tỷ lời này nói được đảo như là tận mắt nhìn thấy giống nhau la sơn sa là trần thị nhi tử tự nhiên giúp đỡ trần thị nói chuyện ngày ấy mẫu thân làm thất muội rời đi cũng là mẫu thân lo lắng nàng thân thể duyên cớ Nàng vừa ra khỏi cửa tổ mẫu liền rơi xuống khí, chẳng lẽ này cũng muốn quái mẫu thân? La Sơn sa khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, đây cũng là muốn giảng đạo lý đi. Thất muội luôn luôn kêu căng, ngày ấy nàng rằng có không chịu đi, nếu không phải mẫu thân tiêu nàng, nàng như thế nào chịu rời đi? Biện dường như nghe được hắn nói, nhớ tới ngày đó nghi ninh khóc đến thở không nổi cảnh tượng liền tức giận đến phát run. Việc này vẫn luôn không có cùng trần thị tính sổ, hiện tại ngược lại làm La Sơn sa cấp đổi trắng thay đen. Nàng lập tức liền cười nói, chiếu nhị thiếu ra cái này cách nói, đại tẩu làm nghi ninh dọn đi lộc minh đường cũng là vì nàng hảo. Lộc minh đường lâu không người cư, sớm đã rách nát, nghi ninh một cái hải tử ở tại nơi đó, đại tẩu lại là cái gì tâm địa? La Hoài viện biết đệ đệ nói sai rồi lời nói, kéo hắn một chút làm hắn ngồi xuống, hắn đứng lên nói, hắn là cái thẳng tính tình, nói chuyện không lựa lời, chọc nhị thẩm sinh khí. Ta thế hắn hướng nhị thẩm bồi tội. Chỉ là này phân ra một chuyện thực sự không cần. Ngài cũng không nên trách tội mẫu thân. Mẫu thân vì La Gia lo liệu nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. La Hoài Viễn cũng không hổ là có công danh trong người, nói chuyện không biết so La Sơn xa cao minh nhiều ít lần. Nghi Ninh nghe đến đó lại chạm ra một bước, nhẹ nhàng mà nói, đại ca, Nghi Ninh ngày thường đối đại ngươi được không? La Hoài Viễn nhìn đến La Nghi Ninh đứng ở La Thận Viễn bên người, chính ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời không rõ La Nghi Ninh là có ý tứ gì. Hắn ôn hòa mà nói. Nghi ninh đại đại ca thực thân thiết. Tiêu nghi ninh đại đại ca luôn luôn thân thiết, vì sao đại ca còn như vậy đối nghi ninh? Đại ca nói nhị ca là cái thẳng tính tình, đó chính là chỉ nhị ca nói đều là nói thật. Tổ mẫu đi ngày ấy, cũng hoàn toàn là nghi ninh sai, quay không được người khác. Nghi ninh nhìn la hoài viễn khiêm khiêm quân tử bộ dáng, liền vì tiểu nghi ninh trái tim băng giá. Nàng ánh mắt tính mà trong suốt, đại ca chính là ý tứ này. La hoài viễn môi ông động, sau một lúc lâu mới nói, thất mội hiểu lầm. Đại ca luôn luôn yêu thương ngươi, như thế nào sẽ nói như vậy ngươi đâu. Chỉ là lúc này phân ra thật là bất hiếu, đại ca mới nói hai câu mà thôi. La thận viễn lúc này mới đứng lên, tiến lên một bước nắm lấy tiểu nha đầu bả vai, làm nàng thối lui đến chính mình phía sau đi. Đại ca nói đúng, lúc này phân ra thật là bất hiếu. La thận viễn nhàn nhạt nói, chúng ta cũng không có đem nói cho hết lời, phân ra đều không phải là thật sự phân ra. Mà là đem hai nhà công việc vật cùng giống đất, nhà cửa tách ra tính. Nhưng là tổ tiên hiến tế vẫn là ở bên nhau, cũng là hết hiếu đạo. Còn nữa tách gia tính, cũng miễn cho ngày sau có cái gì tranh chấp chỗ, này ngược lại là gia trạch tưởng hòa phương pháp, thật sự không có gì bất hiếu. Bên ngoài xem ra, La Gia vẫn là nguyên lai like La Gia, liền tính là lời nói truyền đi ra ngoài, cũng chỉ sẽ nói La Gia huynh hữu đệ cung. Đại ba phụ nghĩ như thế nào? La thận viên trực tiếp hỏi vẫn luôn trầm mặc La Đại Gia. La Đại Gia nghe ra là thận viên ý tứ. Hắn hiện tại để tang. Vốn dĩ triều đình địa vị liền gian nan Nếu là lại truyền gia trạch không yên nói đi ra ngoài Làm ngự sử tham hắn một quyển Chỉ sợ có rất nhiều hắn khổ ăn Kia giúp ngự sử cũng mặc kệ cái gì Xanh đỏ đen trắng Cũng không có việc gì liền đi hoàng thượng nơi đó Thượng mấy quyển sổ con Bao lớn quan bọn họ đều không sợ Hắn nhìn la thận viễn Nhàn nhạt nói Được rồi, đều không cần phải nói Ta xem thận viễn nói có đạo lý Đích xác có thể tách ra quá Trần thị nghe được trượng phu cũng nói như vậy Vội vang nói lao ra, này như thế nào có thể hành? La đại gia vẫy vẫy tay, ngươi làm ngươi quản ruộng đất cửa hàng ma ma ra tới, đem trong nhà đồ vật đều phân. Việc này ta liền không tham dự, cũng không cần thỉnh lý chính lại đây, ngươi cùng tuệ tỷ nhi thương nghị đến đây đi. Hắn nói xong đã kêu bên người hầu hạ gã sai vặt, đứng dậy rời đi chính đường. La thành trương thấy đại ca đều đi rồi, dặn dò tuệ tỷ nhi vài câu, cũng đi theo rời đi. Trần thị không cam lòng, thật muốn là toàn chia đều sao được. Đại phòng nhiều người như vậy rửa cái gì ăn cơm. Hoài Viễn cùng sơn xa ngày sau còn muốn khoa cử, ăn mặc chi phí không thể kém. La đại gia không đương ra như thế nào biết tuổi gạo mắm mua quý, dựa hắn về điểm này bổng lộc ăn cơm, cả nhà đều phải đi theo hướng gió Tây Bắc. Nàng đệ xuống tức giận, lạnh lung thốt, nếu lao ra đều nói, kia liền đem ra sản đều phân đi. Chỉ là có một chút không thể, nghi ninh đã được lao thái thái lưu lại đồ vật, ta là nàng đại ba mẫu, liền cũng không xem đến tuột cùng có bao nhiêu đồ vật. Nhưng là nhị phòng phân đồ vật đến thiếu một thành, đây là hẳn là. Biển dường như nghe xong liền nhịn không được, lập tức chụp cái bàn đứng lên, hảo ngươi cái trần lan. Ngày thường không phải cao ngạo thật sự sao, nay cái so đo lên, ta xem cùng kia phố xá nghèo kiết hủ lẩu phụ nhân cũng không có gì hai dạng. Nghi ninh phân điểm đồ vật ngươi xem liền đỏ mắt. Nơi đó đầu không chỉ có là lao thái thái lưu lại đồ vật, còn có nàng mẹ để để lại cho nàng, chưa chắc cũng muốn toàn tính tiến ra sản. Bởi vì nghi ninh nhị phòng liền ít đi phân đồ vật. đồ Cái này làm cho nhị phòng những người khác thấy thế nào nghi ninh. Biển rừng như tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Trần Thị chưa bao giờ có như vậy bị biển rừng như giáp mặt chế nhạo quá, hai người ban đầu đều là dùng mình. Nghe được biển rừng như nhục nhã chính mình, Trần Thị đương nhiên cũng nhịn không được, cũng chụp cái bàn nói, ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ta trần Gia thư hương dòng dõi, há là ngươi lâm Gia kia chờ hơi tiền thương nhân có thể so sánh. Ta là vì về điểm này bạc, còn không phải lao thái thái có thất công bằng. Chuyến ra đi gọi người chê cười. Trần Thị không cùng Biển Dừng Như xảo con hảo, nhưng thật muốn là xảo đi lên, mười cái nàng đều so bất quá Biển Dừng Như. Hai người sở trường bất đồng, nàng hàng ngày là cho nhi nữ giảng đạo lý, Biển Dừng Như hàng ngày là ở trong phòng mắng tiểu di nương. Cái gì có thất công bằng, nói đến nói đi còn không phải là vì bạc. Nói chút đường hoàng nói làm gì, ngươi chính là dối trá, ngươi nếu là nói thẳng ngươi thiếu bạc, ta hồi lâm ra đi cho ngươi lấy. Ngươi muốn nhiều ít cho ngươi lấy nhiều ít. Biển rừng như nói chuyện bộ dáng phi thường khí thế như hồng, hà tất lấy cái hải tử đương lấy cớ, ta nhìn đến đều cảm thấy mất mặt. Lao thái thái nếu là thấy được, nửa đêm chỉ sợ đều phải trở về tìm ngươi. Còn được xưng thư hương thế gia, cái nào thư hương thế gia giáo đến ra ngươi như vậy. Trần Thị nghe được biển rừng như nói tức giận đến phát run, tú tài gặp được bình, sợ là sợ biển rừng như loại này đẩy ra mắng, nàng căn bản là không biết lưu tình mặt là thứ gì. la nghi tuệ ở bên chờ biển rừng như phát huy xong Mẹ kế ở phương diện này vẫn là rất có phổ. Nhìn đến Trần Thị nửa ngày nói không ra lời, la nghi tuệ mới tiếp tục cười nói, đại bá mẫu ngài nhưng chớ có sinh khí, ta mẫu thân là thẳng tính tình, nói chuyện không lựa lời. Mọi người đều là người một nhà, ngài nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Ta xem mẫu thân là hiểu lầm đại bá mẫu, đại bá mẫu nhất quán là coi tiền tài như cắt bã, như thế nào sẽ vì tổ mẫu để lại cho nghi ninh một chút vàng bạc, không duyên cớ đoạt nhị phòng nên phân đổ vật đâu. đại bá mẫu định là nói vui đùa lời nói trần thị bị này toàn ra cấp đổ đến thiếu chút nữa ngất đi cái gì một chút vàng bạc la lao thái thái để lại cho nghi ninh đổ vật chính là gần vạn lượng bạc còn nói cái gì tiền tài cặn bã nàng khi nào coi tiền tài như cặn bã cố tình la nghi tuệ lời này nói ngay cả la hoài viễn hai anh em đều tìm không ra nửa điểm sai lầm tới nói rất có đạo lý trần thị đích sắc nên đều phân gia sản nghi ninh ở bên xem cũng tưởng vỗ tay trưởng tỷ trình độ quá cao Nàng nếu là Trần Thị, cũng sẽ bị tức giận đến nói không ra lời. Lúc này La thận viễn lại đứng lên, bên cạnh gã sai vặt đưa cho hắn một cái hộp, hắn cầm cái hộp này đi đến Trần Thị trước mặt, ta này cũng co vài phần sổ sách, cấp đại bá mẫu tham chiếu xem đi. Trần Thị tiếp nhận sổ sách, mở ra vừa thấy sắc mặt liền thay đổi. Cuối cùng nàng khép lại sổ sách, ngự khí bình đạm nói, Mama, ma, đem la ra sổ sách đều lấy ra tới, ruộng đất khế đất công văn cũng cùng nhau lấy tới. Đêm nay liền phân đi. Về sau liền không cần nhắc lại. Kia sổ sách nàng gắt gao nắm ở trong tay, tựa hồ một lát cũng không buông tay. La thận viễn đạm đạm cười nói, đại bá mẫu đem thứ này thu hảo. Ngài cũng không cần lo lắng, ta nơi đó còn có rất nhiều, chờ đêm nay qua, ngày mai sáng sớm phái người cho ngài đều đưa lại đây. Trần thị cắn răng không nói lời nào, la thận viễn liền cái này đều bắt được, nàng còn có cái gì hảo thuyết. Ánh nến vẫn luôn lượng đến nửa đêm, kiểm kê mấy cái canh giờ. Trần thị từ chính đường trở về thời điểm sắc mặt đều là xanh mét, tựa như bị xẻo một tầng thịt. Biện dừng như tác phủng sổ sách cảm thán, nguyên lai nhà chúng ta còn rất có tiền A. La Nghi tuệ quay đầu lại, chờ chế ở phía sau Nghi Ninh cùng La Thận Viễn. Chờ La Thận Viễn đi lên tới, nàng mới hỏi, đại bá mồ âm thầm làm sổ sách, ngươi như thế nào bắt được? Cha trang quản sự bị ta thay đổi, khắc quản sự sợ ta động đến bọn họ trên đầu, mấy thứ này sáng sớm liền giao cho ta trên tay. La Thận Viễn nhàn nhạt nói. lại bình thường bất quá ngữ khí kia hắn chẳng phải là đã sớm ở tính kế nghi ninh nhìn đến nàng tam ca ngón tay thon dài đột nhiên không biết phải nói cái gì la thận viện tâm tư quá sâu thật sự ít có người có thể so sánh mimi ta bồi ngươi trở về rửa mặt ngủ đi bằng không ngươi ngày mai buổi sáng lại khởi không tới la nghi tuệ cái gì đều không có nói hống nghi ninh dắt lấy tay nàng cuối cùng nhìn la thận viện liếc mắt một cái nắm nghi ninh hướng xương phòng đi nghi ninh quay đầu lại đối tam ca phất phất tay Chưa kịp nói cái gì đã bị trưởng tỷ nắm đi xa Nàng chỉ nhìn đến la thận viễn ngừng ở nơi đó Trong đêm tối một đạo cô độc cắt hình Đèn lồng quang chỉ chiếu nhìn thấy hắn bên cạnh người Lại thấy không rõ vẻ mặt của hắn Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu Nói không rõ vì cái gì năm 52 Hai phòng phân ra sản sự Ngày hôm sau Kiều di nương mới nghe bà tử nói lên La nghi liên đem đệ đệ cấp ma ma nhìn Là ma ma cấp đệ đệ uy nước uống Ngự khi khinh khinh nu nu lần này thái thái là chiếm đại tiện nghi tổ mẫu đồ vật lại toàn về nghi ninh cũng là trước đó không lâu la nghi liên mới biết được la là lao thái thái đến tuột cung cấp nghi ninh để lại nhiều ít đồ vật xuống dưới nàng biết lúc sau xem nghi ninh ánh mắt cùng xem một tôn tiểu kim phật dường như tại đây sự kiện thượng tiểu di nương cùng biển dường như ích lợi là nhất trí bởi vậy nàng đảo cũng không có gì ý tưởng dựa vào mỹ nhân dường ngữ khí lười nhác mà nói ngươi trưởng tỷ trở về thời điểm ta liền biết có ngày này Bằng không nàng cứ như vậy vội vã trở về làm cái gì nha đầu cầm cái tiểu ngọc chú ý tự cấp tiểu di nương đấm chân, tiểu di nương nửa hít mắt, la nghi tuệ trở về lúc sau nàng liền không có ngủ ngon quá, thần khởi liền phạm vào đau đầu. La nghi liên ngồi dậy, cấp tiểu di nương ấn huyệt thái dương, trần trời hỏi, mẫu thân, thái thái nhưng đem sổ sách nắm ở trong tay đâu Tiểu di nương hữu khí vô lực mà phất phất tay, cùng nữ nhi nói, nàng là đứng đắn thái thái, ta bất quá là cái thiếp mà thôi, trước sau vẫn là không vượt qua được nàng đi. Hùng chi quảng cái sổ sách có cái gì quan trọng, thái thái có nhà mẹ để chống lưng, phụ thân ngươi tự nhiên nguyện ý đem những cái đó cho nàng quản Chúng ta lại chỉ có phụ thân ngươi. Tiểu di nương đôi mắt đẹp vừa chuyển, mấy năm nay nàng sớm đem La Thành Trương cấp cân nhắc đến thấu thấu. Hắn thực sùng ái chính mình, cũng nguyện ý có cái hồng tụ thêm hương ở nhưng này hết thệ là có hạ cối, La Thành Trương cũng không phải thật sự sủng thiếp diệt thê người, hắn biết vợ cả quan trọng, bằng không cũng sẽ không bạch bạch nhị lâm thị năm năm. Nhưng La Thành Trương thích chính là nàng nhu nhược đáng thương, như kia dây đẳng dựa vào hắn sinh trưởng. Chỉ cần nàng không lướt qua La Thành Trương điểm mấu chốt, hắn liền sẽ vẫn luôn sùng ái chính mình. Tiểu thiếp phù chính là kêu bất nhập lưu thương nhân nhân ra mới có, la ra tuyệt không khả năng có việc này. Tiểu di nương chưa bao giờ có đánh quá cái này chủ ý, ban đầu biển rừng như mới vừa vào cửa thời điểm nàng cũng khẩn trương quá, khi đó Hiên ca nhi còn không có sinh ra. Nàng nhìn chằm chằm biển rừng như bụng không dám thả lỏng. biển dường như nếu là phạm cái bệnh bao tử ghê tởm nôn mửa nàng liền càng khẩn trương thẳng đến 2 năm sau hiên ca nhi xuất thế mà biển dường như đều còn không có động tĩnh kiều di nương mới yên tâm la nghi liên thật cũng không phải muốn cho kiều di nương đi tranh cái gì chỉ là đồ tốt đều ở la nghi ninh nơi đó nàng liền tính lại như thế nào hủy khuất lấy lòng đều không chiếm được vài thứ kia la nghi liên nhìn cao mấy thượng bãi một chậu san hô cảnh kia nhan sắc hồng thật sự xinh đẹp các nàng con vợ lẽ cùng con vợ cả không giống nhau Đồ vật trước nay đều sẽ không đưa đến trên tay tới, muốn chỉ có thể chính mình đi tranh. Đêm nay La Thành Trương tới rồi kiểu di nương trong phòng nghỉ tạm. Tiểu di nương bình lui nha đầu, tự mình ninh khăn hầu hạ La Thành Trương rửa mặt. La Thành Trương ban ngày cùng biển rừng như thương nghị sự tình, tuy rằng có la nghi tuệ cùng nghi ninh ở bên hát đệm, vẫn là nghẹn một bụng hỏa. Tiểu di nương ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hắn tự nhiên thích, cuối cùng chờ tới rồi trên giường, tiểu di nương ở bám vào hắn bên người nói, thiếp thân nghe nói mi Tỷ nhi được lao thái thái đồ vật. Về sau có thể coi như của hồi môn Thiếp thân nhưng thật ra vì nàng cao hứng Mi tỷ nhi là con vợ cả Lao thái thái thích nàng chút Đáng tiếc liên tỷ nhi Ngày thường hầu hạ Lao thái thái cũng là cung kính Lao thái thái đã chết nàng thương tâm hồi lâu La thành trương ôm tiểu di nương eo An ủi nàng nói Để lại cho mi tỷ nhi tóm lại là để lại cho nhị phòng ngươi yên tâm đi Liên tỷ nhi là ta xem đại Đứa nhỏ này tính tình lại nhu hòa Ngày sau nàng xuất giá Ta cũng sẽ không bạc đãi nàng tiểu di nương cũng không có được đến cái gì thực chất tính hứa hẹn nhưng này biểu lộ la thành trương thái độ hắn coi trọng đích nữ lại cũng yêu thương con vợ lẽ liên tỷ nhi tiểu di nương dựa vào la thành trương đầu vai mềm mại cánh tay ôm la thành trương càng thêm ôn nhu như nước rèm trướng thả xuống dưới trong phòng đèn con điểm biển dừng như cùng trần thị sẽ rách ra mặt xảo một trận mấy ngày nay hai người nhìn đến lẫn nhau đều là đỏ mặt tiến hai trần thị bị biển dừng như cấp rơi xuống mặt mũi bưng thân phận không nghĩ lý biển dừng như Nhưng biển dường như lại không phải lần đầu tiên cãi nhau, nàng tâm tư không có như vậy mẫn cảm, thực mau liền không thèm để ý chuyện này. Chỉ có Trần Thị còn ở khó chịu. La nghi tú lại đây tìm nghi ninh chơi, trở về đã bị Trần Thị lãnh mi mắt lạnh mà nhìn. La đại gia thấy rốt cuộc nhịn không được cửa trách nàng, ngươi biết lâm thị là cái cái gì xuất thân, cùng nàng so đo cái gì. Ngươi là nàng đại tẩu, ngược lại không nàng có khí lượng, này truyền ra đi nhân gian nên nói ngươi không phải vẫn là nàng không phải. Trần Thị nghe xong liền tới khí, nghĩ đến ngày đó la đại gia trên đường rời đi, nàng hốc mắt đỏ lên nói, ta còn không phải là vì các ngươi suy xét. Nếu là nhà này chỉ có ta một người ăn cơm, ta đi cùng biển rừng như tranh những cái đó làm cái gì, không đói chết cũng là được. Các ngươi ngược lại một đám khuỵu tay quẹo ra ngoài, ta còn không thể sinh khí không thành. La nghi tú nhìn đến cha mẹ tranh chấp, lại là bởi vì chính mình phạm sai lầm, cắn ở trong miệng rượu nếp than bánh trôi đều chạy nhanh nuốt xuống đi, đi lên khuyên can. La đại gia biết Trần Thị luôn luôn kiên cường, đem nàng đều bức khóc, nói vậy đã nhiều ngày chịu ủy khuất không ít. Bất đắc dĩ mà bắt đầu khuyên nàng, một bút không viết ra được hai cái la tự, phân ra phân cũng liền phân, về sau cũng không thể lại châm chọc tương đối. Trần Thị bị ủy khuất sao chịu bỏ qua, đưa ra muốn la đại gia mười 17 tuổi tiểu di nương tới hầu hạ chính mình cuộc sống hàng ngày, chính mình hảo hảo giáo nàng quy củ, la đại gia miệng đầy đáp ứng rồi, Trần Thị mới tính nuốt xuống khẩu khí này không hề so đo. phòng trưng là lăn lộn tiểu di nương vải thiên rốt cuộc gia khí trần thị tái kiến biển rừng như rốt cuộc có thể tâm bình khí hỏa hai phòng liệu lý khởi la lão thái thái hậu sự cũng liền càng nhanh một tháng sau tổ mẫu liền phải hạ táng đưa ma đội ngũ vẫn luôn đưa đến trong núi tang yến làm ba ngày bảo định điền trang thượng cửa hàng thượng quản sự đều trở về la gia nghi ninh tắt tận mắt nhìn thấy tổ mẫu bài vị bị đoan vào từ đường lần trước nàng ở chỗ này phạt quỷ thời điểm nhìn đến tổ đức lưu danh tấm biển còn ở Nàng lẳng lặng mà nhìn la láo thái thái xa lạ lại quen thuộc bài vị. Một cái đã từng sống ở bên người nàng người, hiện tại thành bài vị thượng một cái lạnh như băng tên. Nghi ninh nghĩ đến đây liền khó chịu. Bắt đầu mùa đông lúc sau ra thái dương cũng không cảm thấy nhiệt, hoàng hôn cuối cùng một tia ánh chiều tà chiếu vào từ đường trên mặt đất, biển rừng như lại đây dắt nghi ninh tay, hô nàng một tiếng mi tỉ nhi nói, về sau chính đường tạm không người ở, ngươi lại bá mâu nhưng thật ra tưởng dọn lại đây. Bất quá ngươi đại bá phụ không có đồng ý vừa nói vừa mang nàng rời đi từ đường. Cùng la lão thái thái sở trụ chính đường giống nhau, về sau chỉ sợ nàng sẽ rất ít tới nơi này. Nghi ninh nhưng thật ra rốt cuộc thấy được định Bắc hầu thế tử phó chính thanh, nàng trưởng tỷ phu. Hắn lớn lên tuấn lãng cao lớn, cười rộ lên hòa hòa khí khí. Hắn vừa tới thời điểm nhân thân phận cao, thay phiên bị la đại gia cùng la hoài viễn đám người thỉnh đi nói chuyện. Hắn đối la nghi tuệ phi thường hảo, có thể là yêu ai yêu cả đường đi duyên cớ đối nghi ninh cũng hảo đến cực kỳ cùng nhau ăn cơm thời điểm nghi ninh thích ăn đồ ăn luôn là bại ở nàng trước mặt còn mua một ít tiểu hài tử thích đồ chơi làm bằng đường cho nàng hắn còn từng cùng la nghi tuệ nói ta nhìn đến mi tỷ nhi tổng cảm thấy có chút quen mắt lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua hứa nàng kiếp trước thật là ta mọi tử cho nên ta cưới ngươi làm thê mi tỷ nhi liền lại thành ta mọi tử la nghi tuệ giả vờ tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái vậy ngươi chẳng lẽ là vì tìm cái mọi tử mới cưới ta trong phòng tiếng cười một mảnh phó chính thanh nắm la nghi tuệ tay chấn an nàng nghi ninh ở bên cười tủm tỉm mà nhìn phó chính thanh người này nàng kiếp trước cũng có điều nghe thấy trên đời đại trâm anh gia tộc là khó được hòa khí la thành trương lại kêu thỉnh phó chính thanh qua đi phó chính thanh đi rồi từ mụ mụ liền cùng la nghi tuệ nói nô tỳ xem thế tử gia đái đại tiểu thư thật là hảo bởi vì đối ngài hảo ngay cả đối tỷ nhi đều hảo hiện giờ trong phòng cũng không có bên người đi la nghi tuệ uống ăn thai chén thuốc một bên nói hắn tính tình cực hảo cho nên đối ta cũng hảo trong phòng có hai cái hầu hạ thông phòng nha đầu bất quá mỗi lần hầu hạ lúc sau đều là nhìn phục dược la nghi tuệ rũ xuống mắt thấy chính mình tròn trịa bụng cười một tiếng nói này thai nếu là cái nam kia cũng không các nàng chuyện gì nếu là cái nữ hải sợ chén thuốc liền phải ngừng từ mụ mụ minh bạch này đó hoa đoàn cẩm thốc đại gia tộc đối con nối do yêu cầu liền càng nghiêm khắc vương công quý tộc há là hảo gả chỉ mong đại tiểu thư này một thai là nam hải kia ở định bắc hầu địa vị liền càng củng cố may mắn gả qua đi chính là đại tiểu thư chính là thay đổi la ra bất luận cái gì một cái tiểu thư chỉ sợ thủ đoạn đều không đủ la nghi tuệ lại chầm dai nói từ mụ mụ cũng không cần lo lắng hiện giờ nhật tử khá tốt định bắc hầu phủ nhân khẩu đơn giản ta đảo có thể ứng phó đến tới nghi ninh ở một bên nhìn trưởng tỷ tỉ thuần tịnh khuôn mặt nàng nói trưởng tỷ không cần lo lắng ngài tốt như vậy ai sẽ không thích ngài đâu dù sao ta thích ngài La Nghi Tuệ sờ sờ mội mội đầu tóc, càng thêm cảm thấy nàng xích thuần đáng yêu. Phó chính thanh lần này tới, trừ bỏ tế bái la lao thai thái, cũng là đem La Nghi Tuệ mang về. Nàng rốt cuộc hành động không tiện. La Nghi Tuệ trước khi đi cùng phụ thân nói chuyện thật lâu, nói với hắn hảo chút sùng thiếp diệt thê kết cục, muốn hắn thường hướng biển rừng như nơi này đi lại. Lại tự mình đi cùng biển rừng như nói, nữ nhi vẫn luôn có cái chủ ý chưa nói, ngài không được phụ thân thích không quan trọng, trong phòng nếu là có trung tâm với ngài, nâng di nương cũng chưa chắc không thể. Chị Di Nương thủ đoạn nhiều đến là, không đáng chính mình động thủ. Biện dường như nghe được có chút ngượng ngùng. Nàng đem trong phòng người qua mấy lần, đích xác có như vậy hai ba cái nhị đẳng nha đầu, tư sắc không thể so kiểu Di Nương kém. Nàng bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi muốn hay không nghe trưởng nữ kiến nghị. Lang nghi tuệ đi thời điểm ôm nghi ninh hồi lâu đều không buông tay, lại lần nữa tưởng đem mội mội đặt ở trong bọc cùng nhau mang đi. Nàng cùng nghi ninh nói nhỏ, ngươi nếu là có cái gì quan trọng sự, có thể đi tìm ngươi tam ca giúp ngươi. còn có thể viết thư cho ta nhớ kỹ sao mi mi dừng như xem nàng lưu luyến không rời cùng gửi gắm giống nhau đem nghi ninh kéo đến chính mình bên người nói ngươi cứ yên tâm đi ta lại là vô dụng vẫn là có thể chiếu cố hảo nghi ninh nghi ninh sợ nàng vướng bận quá nhiều đối hài tử không tốt an ủi lang nghi tuệ nói Mimi đều nhớ rõ phó chính thanh lúc này mới đỡ la nghi tuệ lên xe ngựa dần dần đi xa Trường tỷ đi rồi không lâu bảo định liền hạ đại tuyết mùa đông trận đầu tuyết thế nhưng liền hạ đến lớn như vậy Nghi ninh sáng sớm lên, phát hiện sân đều trắng, bà tử đang ở quét đá xanh trên đường tuyết, núi giả trong ao thủy kết băng, hai chỉ rùa đen đông cứng ở bên trong. Nàng dở khóc dở cười mà làm nha đầu đoan nước gấm tới, kia hai chỉ rùa đen ở nước gấm bơi trong chốc lát, thế nhưng còn sống lại đây. Nàng dùng tay khẻ rùa đen trong chốc lát, bà tử mới cho nàng xuyên kiện lăn mau biên cái áo, ăn mặc tròn vo đi biển rừng như nơi đó. Tổ mẫu sau khi chết nghi ninh ăn uống vẫn luôn không tốt lắm, nhưng là có biển rừng như cùng trưởng tỷ giám sát. nàng lại không thể ăn thiếu. Ngược lại mọc ra song cảm, người càng thêm mượt mà. nay kẹp áo mặc vào tới có điểm thẩn. Tư mụ mụ lại cười ha hả mà nói, mi tỷ nhi là trưởng thành, nếu là lao thái thái nhìn đến, không biết sẽ có bao nhiêu cao hứng. Nghĩ ninh cảm thấy chính mình là trường cao chút, kẹp áo giống như có điểm đoạn. Nàng trước đó không lâu mới vừa mãn 8 tuổi, hiện giờ tuổi mụ 9 tuổi, chẳng qua còn ở tang phục kỳ. Tư mụ mụ làm phòng bếp cho nàng làm một chén mì trường thọ nằm trứng gà. Đơn giản mà qua cái sinh nhật. Biển Dừng như nhưng thật ra thần bí hề hề mà tặng nàng một cái hộp. Nghi ninh lấy về tới vừa thấy, phát hiện là một hộp không có mài rua lớn nhỏ đa quý, quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Nào có tiểu hài tử quá sinh nhật đưa một chỉnh hộp đa quý. Nàng chạy tới cưỡng bức biển Dừng như nói. Nếu là làm người khác đã biết, ta kia nhà ở chỉ sợ muốn tao tặc nhớ thương. Biển Dừng như mới đem kia hộp đá quý cấp thu trở về, đổi thành một con tinh xảo khóa chương mệnh. nàng nhưng thật ra có hảo chút thời gian không có thấy tam ca lần trước phân ra sự lúc sau la thận viễn liền không thường tới bên này đi lại nghi ninh mới vừa đi ra đường hẻm vừa vặn nhìn đến một cái xuyên huyền sắc áo xuông khoác áo choàng cao lớn thân ảnh sẹt qua hành lang gấp hút tựa hồ đúng là la thận viễn hơn nữa phải rời khỏi nàng đi lên trước vài bước muốn đuổi theo thượng hắn sợ hắn đi ra ngoài hô tam ca ngươi từ từ ta la thận viễn dừng lại bước chân quay đầu lại liền nhìn đến một con tinh xảo béo cầu hướng hắn lăn lại đây nàng có chuyện gì? chương 53 béo cầu ăn mặc một kiện lụa hoa cái áo, tuyết trắng đồ nhi mau đường viền, càng sấn đến nàng hai má hồng nhuận, là kêu mẹ kế dưỡng đến càng thêm hảo, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, làm người nhìn liền tưởng nhất, nghi ninh hồn nhiên bất giác, cười tủng tỉm hỏi hắn, tam ca, ta mấy ngày này đều không thường thấy đến ngươi, ngươi nhưng ở vội, phụ thân thỉnh Hàn Lâm viện về hưu, lão Hàn Lâm tới cùng ta cùng đại ca giảng chế nghệ, còn muốn xen vào ngươi cửa hàng, thực sự vội chút. La Thận Viễn nói, ngươi ở mẫu thân nơi này nhưng có nghịch ngợm. Hắn nhìn đến béo cầu nháy đôi mắt, mượt mà đang yêu. Vẫn là nhịn không được sờ sờ nàng đầu, ngự khi ấm áp một ít, muốn nghe lời nói chút, biết không. Chờ ta vội quá này một trận, liền cho ngươi thỉnh lão sư tới giảng bài, miễn cho ngươi cả ngày cùng nghi tú chơi. Tam ca đây là có ý tứ gì, thật đúng là muốn đem nàng dưỡng ra cái thế gia tiểu thư bộ tịch không thành. Nghi ninh biết La Thận Viễn đối nàng rất có quản thúc, hiện giờ biển rừng như một mội sùng nàng. Trong phòng nha đầu bà tử cũng theo nàng La Thành Trương cũng không dám nhiều quản nàng Đếm tới đếm lui quản nàng này Sai sự liền rơi xuống La Thận Viễn trên đầu Mà nàng tam ca thực từ đảm nhiệm nổi lên quản nàng Nghĩa vụ lúc sau Liền càng thêm nghiêm khắc Nghi ninh có điểm hối hận đem La Thận Viễn gọi lại Tưởng nàng lớn như vậy cá nhân Như thế nào còn phải bị La Thận Viễn huấn Thật sự không phải cái gì kiêu ngạo sự Ta còn muốn đi mẫu thân nơi đó Liền không quấy dày tam ca Nghi ninh cười cùng La Thận Viễn từ biệt Kết quả đi đến hành lang gấp khúc xuất khẩu, lại bị hắn đột nhiên gọi lại, Nghi Ninh, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghi Ninh thầm nghĩ lại là chuyện gì, la thận viễn lại đi lên trước vài bước bắt lấy tay nàng. Nàng tay nhỏ đông lạnh đến đỏ rực, vừa rồi hắn còn không có chú ý tới, như vậy một sờ mới phát hiện lánh đến cùng băng giống nhau. La thận viễn mày nhăn lại, tuyết thiên vốn dĩ liền lãnh, hắn thanh tuấn mặt mày hiện ra vài phần tối tăm, hỏi đi theo nàng phía sau tuyết trì, ngươi là như thế nào hầu hạ nhà các ngươi tiểu thư, tay lanh thành như vậy nghi ninh lúc này mới minh bạch tam ca vì cái gì gọi lại nàng nàng vì tuyết chi biện giải nói đêm qua hạ tuyết quá lạnh, kia hai chỉ rùa đen bị đông cứng ở trong ao ta thật vất vả mới đem chúng nó cứu trở về tới tay liền đông lạnh đỏ không liên quan tuyết chi sự la thận viễn nhìn chằm chằm nàng mặt hơi hơi lạnh lùng cười ngươi nhưng thật ra có lấy cớ ức ninh lại không dám cùng hắn biện giải cũng ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt nàng phát hiện tam ca như cũ rất cao cùng nguyên lai like giống nhau nàng vẫn là chỉ quá hắn phần eo một ít Nàng ở trường, hắn giống như cũng cao chút, mà hắn nhìn chằm chằm chính mình biểu tình vẫn là nhạt nhạt, tựa hồ bức nàng nhận sai. Nghi ninh thở ra một hơi nói, tam ca, ta đã biết, về sau sẽ không. Hắn thần sắc mới hào chút, đem nàng một cái tay khác cũng chụp tới, hợp lại ở chính mình to rộng trong tay áo, dùng tay bao ở, thẳng đến tay nàng ấm áp lên. Nghi ninh một đôi móng nuốt nóng hầm hập, tới rồi biển dừng như nơi đó. Trong phòng thiêu than hỏa, đẩy ra mảnh chính là một cổ nhiệt khí, thập phần thoải mái. biển Dừng như đang ở kiểm kê chứng ngục các viện ăn mặc chi phí có uy tín danh dự bà tử nha đầu đều tụ ở nàng nơi này nàng là vội đến sức đầu mẹ chán làm nghi ninh chính mình tìm mà ngồi biển Dừng như uống một ngụm trà đỡ khác tiếp tục cùng bà tử nói qua năm sự trong phủ tang sự vừa qua khỏi ăn tết khi liền phải đơn giản nhưng dù sao cũng là khó được nhật tử nghi ninh uống thụy hương cho nàng bưng tới tổ hiến cẩn thận nghe nhị phòng sự kỳ thật nhị phòng nhân khẩu đơn giản trừ bỏ biển dường như Tiểu di nương sân ở ngoài, còn có cái không được sủng ái di nương, là từ nhỏ hầu hạ la thành trương nha đầu nâng lên tới. Khả năng nhân là nha đầu nâng lên tới, ngoan ngoan cẩn thận, cả ngày tới cấp biển rừng như thỉnh An, cục mi rũ mắt. Nghi ninh đi theo biển rừng như trụ, nhưng là bên cạnh xương phòng càng tựa một cái độc lập tiểu viện tử, đảo toa phòng, dãy nhà sau cùng mái hiên đầy đủ mọi thứ. Chỉ có một ngày tam cơm không tổ chức bữa ăn tập thể, ở biển rừng như nơi này giải quyết. Biển rừng như thích nghi ninh. nếu không phải nhân la thành trương gần nhất đều nghỉ ở nàng nơi này nàng còn tưởng lôi kéo nghi ninh cùng nàng cùng nhau ngủ nàng buổi tối còn sẽ cho nghi ninh nói chuyện xưa la thành trương ngày ấy vào cửa thời điểm nhìn đến biển rừng như cùng nghi ninh cũng ngồi ở giường la hán thượng nàng từ một cái tinh xảo xứ cái lấy ra hổ phách giống nhau chi đồ ở nghi ninh trên tay cười hỏi nàng nghi ninh ngươi mau thử xem được không nghe đây là đỗ mụ mụ từ kinh thành mua hoa hồng thuốc dán. nghi ninh phùng tay nghe nghe cười tủm tỉm thanh thúy mà nói tốt nghe Từ la lão thái thái sau khi chết, La Thành Trương rất ít lại nhìn đến Nghi Ninh như vậy cao hứng. Các nàng một lớn một nhỏ mà dựa gần ngồi, giống như thật là thân mẹ con giống nhau, Nghi Ninh cũng thích nàng, thân mật mà gian nàng. Từ Minh Lan đi lúc sau, La Thành Trương liền rất thiếu nhìn đến như vậy tình cảnh, ngay cả biển rừng như mặt mày đều có vẻ thanh tú nhu hòa lên, nàng đãi hải tử là thiệt tình hảo, hài tử mới thiệt tình mà hồi báo nàng. La Thành Trương lại nghĩ đến trưởng nữ dặn dò. liền liên tiếp ở biển rừng như nơi này túc nửa tháng lâu. Nghi Ninh cũng thức thời mỗi ngày giữa trưa mới đến biển rừng như nơi này tới, nhìn đến La Thành Trương cùng biển rừng như quan hệ thân mật, nàng tự nhiên cao hứng. Một ngày hai ngày còn hảo, như vậy nửa tháng xuống dưới, Tiểu Di Nương lại ngồi không yên. Nàng tới cấp biển rừng như thỉnh an thời điểm, tổng nói hiên ca nhi thân mình không tốt, tiêu chảy đau. Ngày hôm sau lại là đau đầu, tóm lại không cái ngừng nghỉ. La Thành Trương tóm lại vẫn là thương tiếc cấu tử. Tối hôm qua liền đi tiểu di nương nơi đó. Chờ biển dừng như đem sự tình đều phân phó xong rồi, ngồi vào nghi ninh bên người ninh ninh nàng mặt, tổ yến ăn ngon không. Nghi ninh thầm nghĩ là ăn ngon, nàng chính là lo lắng cho mình trên mặt này thịt khi nào mới có thể tiêu. Biển dừng như, như là nhìn ra được nàng suy nghĩ cái gì, vây vây tay nói, ngươi nhưng đừng học những cái đó nhược liễu phủ phong khuê tú, vẫn là có thịt mới đẹp. Biển dừng như thực thích nghi ninh bù bấm, nhìn liền vui mừng, dưỡng cũng thoải mái. Nàng nói. ngươi ngũ biểu ca chính là lâm mậu tên kia từ hàng châu cho ngươi lộng một dương đường tây mật quýt mật quýt tuy rằng không phải hiếm lạ vật, cái này mùa lại rất khó được trong chốc lát cho ngươi dọn qua đi ăn không bằng ta hiện tại liền lột một cái cho ngươi nếm thử nghi ninh lại thiếu chút nữa sặc ngày sau lâm thị lang thanh thiên đại lao ra cho nàng tặng một dương quả quýt biện dừng như vội vàng đem trong tay lột một nửa quả quýt bông cho nàng trụ bối ăn chậm một chút ngươi đứa nhỏ này tổ yến đều có thể sặc Nghi Ninh ho khan vài tiếng, mới hỏi: "Lâm Mậu biểu ca ta chưa từng gặp mặt, hắn vì sao đưa ta quả quýt? Biển dường như cười cười nói: "Hắn là chưa thấy qua ngươi, bất quá ta hồi môn sau liền thường xuyên nói ngươi, từ ngươi đại biểu ca đến Ngũ biểu ca đều biết ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước đưa cho ngươi kim cây châm sao? Đó là ngươi nhị biểu ca cho ngươi." Ngươi Lâm Mậu biểu ca nói chính mình muốn lại đây nhìn xem, hắn mẫu thân cũng tưởng đem hắn đưa lại đây làm ta quản giáo quản giáo. Chỉ sợ qua không bao lâu ngươi là có thể nhìn đến hắn. nghi ninh tuổi con nhỏ nhân ra đưa nàng đồ vật cũng không có gì chỉ cho là cấp tiểu hài tử mà thôi nghi ninh lúc này mới chấn định xuống dưới đem mẹ kế trong tay quả quýt lấy lại đây tắc một mảnh tiến trong miệng nàng thiếu chút nữa đã quên lâm gia đều là biêu hán hảo chơi người làm ra cái gì đều không kỳ quái quả quýt nhưng thật ra rất ngọn chính là không có gì hơi nước nghi ninh trở về lúc sau đem một dương quả quýt nhặt chút ra tới theo thứ tự cấp nhị phòng người đều tặng chút còn tặng vài cái cấp la nghi tú Sáng sớm hôm sau lên, nàng liền nghe nói Tiểu Di Nương tối hôm qua lại thỉnh đi rồi la thành trường, lý do là hiên ca nhi ăn không ngon. Nghi ninh nghe xong liền cười lạnh, Tiểu Di Nương cư nhiên lấy Tiểu Nhi tới yêu sủng. Nàng đến biển rừng như ngoài cửa thời điểm, lại nghe được biển rừng như cùng Thụy Hương hàng ngày, lan qua lộn lại kia Tiểu Đề Tử kia Hồ mị Tử. Nhưng là chờ nghi ninh vào cửa lúc sau, biển rừng như liền không hề nói, hiện tại nàng trong phòng có cái nghi ninh, rất sợ dậy hư Tiểu Hải Tử. Nếu là loại này từ từ Nghi Ninh trong miệng nói ra, chỉ sợ La Thận Viễn muốn lại đây chất vấn nàng. Nay thần Kiều Di Nương muốn lại đây thỉnh an, La Thành Trương cùng nàng trước sau chân tiến bảo tiểu Di Nương cấp La Thành Trương thêm một chén cháo gà, liền nghe được Nghi Ninh hỏi nàng, tiểu Di Nương, ta nghe nói đệ đệ tối hôm qua lại không hảo. tiểu Di Nương nu nhược động lòng người phong tư hiểu điệu mà đứng ở La Thành Trương bên cạnh người, bất đắc dĩ mà nói, kia hải tử cũng không biết sao, ăn không ngon. Nghi Ninh nhìn thoáng qua tiểu Di Nương chạm tư. Lại xem biển rừng như cũng dừng uống sữa đậu nành động tác, yên lặng mà ai thán một tiếng. Nàng quyết định ghê tẩm lê tẩm tiểu di nương, liền cười nói, vì cái gì sẽ không biết như thế nào. Ta xem chính là hạ nhân chiếu cố đến không chu toàn đến, mới làm đệ đệ không thoải mái. la nghi liền chỉ ăn non nửa cái bánh liền không ăn, từ nha đầu nơi đó tiếp nhận ly nước xúc miệng, mới nhu nhu mà nói, thất muội hiểu lầm, di nương trong phòng nha đầu đều là tận chức tận trách, chưa từng có không chu toàn đến. Này nhưng nói không chừng. Nghi Ninh cười đến nhất phái thiên chân, di nương cùng lục Tỷ cũng không thể lúc nào cũng chăm sóc đệ đệ A ta xem chi bằng như vậy nàng nhìn về phía chính uống cháo La Thành Trương, đem đệ đệ ôm đến mẫu thân trong phòng tới dưỡng một đoạn thời gian, chúng ta tỉ mỉ chiếu cố, đệ đệ bệnh khẳng định có thể dưỡng hảo. Phụ thân ngài cảm thấy như thế nào? La Thành Trương mấy ngày nay cũng lo lắng cực kỳ ấu tử, vừa nghe cảm thấy Nghi Ninh nói có đạo lý. Gật gật đầu, Nghi Ninh nói cũng là, hiên ca nhi gần nhất luôn không tốt. Không bằng trước ôm đến hải như nơi này tới. Tiểu di nương nghe được sắc mặt soát trắng, nàng vội vàng quỳ xuống tới nói, lao ra, hiên ca nhi từ khi ra đời lúc sau nhưng không có rời đi quá ta a Đây là trăm triệu không thể. Thái thái lại luôn luôn không thích hiên ca nhi. La nghi Liên cũng đi theo cầu tình nói. Đệ đệ bệnh không tốt, phụ thân cũng thương tiếc hắn một ít đi. biện dừng như biết nghi ninh là ở giúp nàng, lập tức liền nói, ta nơi này lại không phải đầm rồng hang hổ, tiểu di nương lo lắng cái cái gì. Nghi Ninh gật gật đầu nói, lục tỷ, ta cũng là vì Hiên Ca Nhi thân mình suy nghĩ Áp phụ thân vừa nghe nói Hiên Ca Nhi bị bệnh, liền chạy đến Tiểu Di Nương nơi đó xem hắn, tự nhiên là thương tiếc Hiên Ca Nhi. La Thành Trương cũng cảm thấy Tiểu Di Nương cùng La Nghi liên phản ứng quá mức, ai dưỡng không phải dưỡng, Nghi Ninh nói rất có đạo lý. Hắn nói Tiểu Di Nương, liền y đi nghi Ninh làm, ta xem hải như ngày thường đã Hiên Ca Nhi khá tốt, nơi nào không thích hắn. Nghe xong La Thành Trương nói, Tiểu Di Nương cũng chỉ có thể oán hận nhắm lại miệng. nàng biết la thành trương định ra chủ ý liền sẽ không thay đổi. Trưa hôm đó, hiên ca nhi đã bị ôm vào chính phòng, biển rừng như an bài hắn ở tại đông thứ gian, phái đắc lực bà tử chiếu cố hắn không nói, còn riêng chọn mấy cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu tới bồi hắn chơi, cho thật nhiều mới lạ ngoạn ý nhi. bất quá ngay từ đầu, hiên ca nhi còn xảo muốn tìm tiểu di nương, muốn tìm tỷ tỷ. tiểu di nương nghe nói lúc sau liền khóc, nguyên lai mỗi cách hai 3 thiên tài tới cấp biển rừng như thỉnh an một lần, hiện tại sớm tối thưa hầu hận không thể đều tới. tới liền rỗi cổ hướng đông thứ gian xem nhưng là mỗi lần kiều di nương lại đây hiên ca nhi đều bị ôm đi trong viện chơi như vậy một phen lăn lộn xuống dưới kiều di nương gầy vài cân hiên ca nhi rốt cuộc chính là cái bốn tuổi hải tử có người bồi hắn chơi thực mau liền đã quên khóc nháo trong phòng bếp làm đều là canh trứng cháo cá lắt linh tinh hắn thích ăn đồ ăn dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, liền cái đau đầu nhức góc đều không có hắn ngay từ đầu còn không thích nghi ninh nhưng là từ nghi ninh bồi hắn chơi chăm tác Hắn liền nắm nghi ninh tay háo cả ngày làm nàng giáo chính mình chơi. La thận Viễn tới cấp biển rừng như thỉnh an thời điểm, liền nhìn đến nghi ninh cùng hiên ca nhi ghé vào giường la hán thượng, nghi ninh vô vô hắn tay, không phải như vậy mai mối. Hiên ca nhi bĩu môi không cao hứng mà nói, thất tỷ tỷ ngươi lại đánh ta. Nhưng chỉ là hoán giận một tiếng, lại đầu nhập vào trong đó. La thận Viễn khỏe miệng nít lên, đi cách vách cùng biển rừng như thương nghị điển trang thượng sự, biển rừng như có chút quản được không thỏa đáng chỗ, hắn đến cùng nàng nói nói. Chương 54. Biển Dương Như đối chính mình cái này giải nguyên nhi tử từ trước đến nay tôn trọng. Lâm gia không người có thể đọc sách, cũng chính là đã nhiều năm trước, Lâm gia thiên tri mới ra cái cử nhân, kia thật là đem Lâm gia lão thái gia miệng đều nhạc ai, trong nhà liên tiếp làm 7 ngày 7 đêm tiệc cơ động, đoái một đại sọt đồng tiền ở cửa phát Lâm lão thái gia từ nhỏ liền dạy dỗ biển dương như, tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Cho nên cái này giải nguyên nhi tử mỗi lần tới cấp nàng thỉnh an thời điểm. biển rừng như đều là đầy mặt tươi cười làm người chạy nhanh đưa nước trà đi lên tuy nói nàng mới là mẹ kế nhưng đứng ở la thận viễn trước mặt tổng cảm thấy chính mình có điểm tất cung tất kính ý vị la thận viễn ngồi ở ghế thái sư nhấp khẩu trà hỏi hiền ca nhi dọn đến mâu thân nơi này trụ là ai chủ ý biển rừng như nghe vậy nói là nghi ninh chủ ý ta coi như dưỡng cái người rảnh rỗi ăn cơm Cư nhiên là tiểu béo cầu tưởng chủ ý la thận viễn phùng chén trà nhàn nhạt nói hiền ca nhi đặt ở di nương bên người giáo dưỡng Thật là lầm hắn. Ta chỉ nghĩ hỏi mẫu thân, có thể tưởng tượng vẫn luôn dưỡng hiên ca nhi. Hắn là kiều di nương vận mệnh, không duyên cớ làm ngài đoạt đi, nàng tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hiu. Ngài nếu muốn vẫn luôn dưỡng, ta liền đi phụ thân nơi đó nói một tiếng. Cũng không thể là hiện tại cái này dưỡng pháp. Nghi ninh cùng mẹ kế dù sao cũng là nữ tử, chỉ xem trước mắt, hắn tác sẽ cân nhắc đến càng nhiều càng sâu, hoàn toàn là hắn bản tính. La thận viện trong lòng nhàn nhạt tự dễ ước. có lẽ chính là bởi vì hắn tâm cơ quá sâu, người khác mới có thể không thích hắn đi. La láo thái thái xa cách hắn, la nghi tuệ kiên kỵ hắn. La nghi tuệ ngày ấy cuối cùng nói với hắn, người đối nghi ninh hảo, ta cái này làm tỉ tỉ cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi về sau nếu là dám tính kế nàng, ta liều mạng thế tử phu nhân vị trí không cần, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. La thận viễn nhìn nghi ninh bị la nghi tuệ nắm đi rồi, hắn đứng ở tại chỗ, đột nhiên cảm thấy đêm lạnh phi thường lãnh. Nếu là nghi ninh cũng biết hắn là cái tâm cơ thâm trầm, lạnh nhạt tàn nhẫn người. Có thể hay không cũng muốn xa cách hắn. Nàng mới như vậy tiểu, căn bản không hiểu chuyện, cũng không biết cái gì là sợ hãi. Kia này đó vẫn là đừng làm các nàng biết đi. Biển rừng như cũng không biết nàng có nghĩ dưỡng hiên ca nhi. Người làm ta ngẫm lại. Biển rừng như do dự nói, hắn dù sao cũng là tiểu nguyệt ve hải tử. La thận viễn đạm đạm cười, thưởng thức trong tay chén trà. Mẹ kế nghĩ đến quá đơn giản. Hắn hiểu biết kiểu nguyệt ve suy nghĩ cái gì, vì hiền ca nhi nàng đánh bạc mệnh đi đều được. Ngài không cần tưởng lâu lắm, tất cả đều có ta ở đây mặt sau giúp ngài. Tây thứ gian bên ngoài, la nghi liên mới vừa vào cửa, liền nhìn đến hiền ca nhi cùng nghi ninh ngồi ở cùng nhau. Hiền ca nhi cởi đến khỏe miệng đều lộ ra nho nhỏ má lún đồng tiền. Cái này đẹp, muốn đem cái này treo lên tới. Thất tỷ tỷ, ta còn muốn thật nhiều chăm tác. La nghi liên sắc mặt lập tức liền khó coi, nàng miễn cưỡng cười hô thanh đệ đệ. Huyên ca nhi nhìn đến là la nghi liên tới cao hứng đến liền chăm tác đều đã quên giương tay muốn la nghi liên tới ôm hắn. la nghi liên đem đệ đệ bế lên tới nhìn đến nghi ninh dựa vào gối dựa đang lẳng lặng mà nhìn nàng Huyên ca nhi lại cùng nàng nói lục tỷ tỷ, ngươi xem hiên ca nhi chăm tác được không la nghi liên có loại đệ đệ phải bị đoạt đi khẩn trương cảm nàng nhớ rõ chặt chẽ tiểu di nương cùng nàng nói qua đệ đệ chính là các nàng về sau dựa vào nàng đem hiên ca nhi gắt gao mà ôm vào trong ngực chậm rãi cười nói Thất mội còn tuổi nhỏ, thế nhưng liền có nảy phân tâm cơ. Nghi Ninh sửa sang lại ống tay háo, cùng lục tỷ tỷ so Nghi Ninh vẫn là không bằng. La Nghi Liên cùng đệ đệ chơi trong chốc lát, lưu luyến không rời mà cáo biệt đệ đệ, trở về đem việc này cùng Kiều Di Nương nói. Kiều Di Nương nghe xong, tức giận đến móng tay đều véo tiến thịt. Nàng là không nên làm hiên ca nhi trang bệnh tới yêu sủng, ngược lại bị một tiểu nha đầu cấp tính kế, khẩu khí này như thế nào nuốt đến đi xuống. Kiều Di Nương nhanh chóng ngã bệnh. Nghe nói là tưởng nghiệm trẻ nhỏ gây ra, chả không nhớ cơm không nghĩ. La Nghi liên đi La Thành Trương nơi đó khóc, khóc đến phi thường đáng thương, trong lời nói ẩn ẩn hàm chứa Hiên Ca Nhi ở biển rừng như nơi này bị dưỡng phế đi y tứ. Mẫu thân mỗi ngày chỉ làm Hiên Ca Nhi chơi, cũng không cần biết chữ, còn như vậy đi xuống nhưng như thế nào hảo. Di Nương nghe xong trong lòng phát sầu mới ngã bệnh. La Thành Trương nghe xong nhíu mày, hắn lo lắng nhất chính là biển rừng như dưỡng không hảo Hiên Ca Nhi, chậm chệ hắn đọc sách. la nghi liên xem như nói đến điểm tử thượng nghi ninh tử tuyết chi nơi đó nghe xong la nghi liên nói cảm thấy các nàng mẹ con chiêu thức thật sự hữu hạ. đương nhiên chiêu số không ở nhiều dùng được là được la nghi tú hôm nay phi lôi kéo la nghi ngọc đến nghi ninh nơi này chơi la nghi ngọc ngồi ở bên ăn quả quýt không hề răng la nghi tú tắc vừa ăn quả quýt biên mặt mày hớn hở mà nói nhà ngươi này di nương thật là không ngừng nghỉ ta phụ thân cũng có ba cái di nương mỗi người ngoan ngoãn nghe lời nghi ninh trước đó không lâu nghe nói qua Nhỏ nhất cái kia thanh di nương mới vừa vào phủ khi còn ỉ vào tuổi trẻ mà tranh quá một trận sùng, hiện tại đã kêu Trần Thị trị đến dễ bảo, cục mi ru mắt. Chỉ hận chính mình thiếu sinh hai tay tới hầu hạ thái thái cuộc sống hàng ngày. Ai làm Trần Thị là có thủ đoạn đâu. La Nghi Ngọc tắt cánh quả quýt ở trong miệng, chỉ nghĩ đem La Nghi tú cấp nắm trở về. Đại phòng việc tư, nàng cùng Nghi Ninh nhưng thật ra liêu đến hang say. Nghi Ninh biết La Nghi Ngọc không thích nàng, cũng mặc kệ nàng sắc mặt có khó không xem. hướng la nghi tú trong tay lại tắt cái quả quýt ngươi thích liền ăn nhiều chút ta kia còn có nửa dương cho ngươi bao mấy cái mang về đi ta còn muốn đi mẫu thân nơi đó không thể bồi hai cái tỷ tỷ nói chuyện la nghi ngọc hai tỷ muội đều thích ăn quả quýt đáng tiếc lúc này quả quýt khó tìm la nghi ngọc nghe xong không biết nơi nào chọc nàng sinh khí sắc mặt khó coi mảnh đất ôm một đống quả quýt la nghi tú đi trở về chính phòng bên kia biển rừng như đang bị Tiểu di nương mẹ con cấp khí chứ lớn nhỏ nha đầu đều đứng hầu hạ Im như ve sầu mùa đông. Biện dừng như nhìn đến nghi ninh tới, chạy nhanh làm nàng ngồi xuống, cùng nàng nói la thận viên nói. Ngươi tam ca đã sớm dự đoán được có này ra. Ngươi cảm thấy hiện tại nên làm thế nào cho phải. Mẫu thân tưởng dưỡng Hiên ca như sao? Nghi ninh hỏi nàng. Biện dừng như giật mình, lắc đầu nói, nghi ninh, ta cứu cứu chính là thiếp sinh con trai độc nhất, làm chính phòng dưỡng. Sau lại hắn lớn lên lúc sau thành ra lập nghiệp, đem cái kia di nương mẹ để nhận được chính phòng ở. Còn so nuôi lớn hắn chính phòng càng coi trọng chút. Ta nghĩ vậy chút sự liền không thoải mái. Trung quy không phải chính mình hài tử, trên người chảy người khác huyết, kia hài tử trưởng thành, tâm hơn phân nửa vẫn là hướng về mẹ đẻ. nghi ninh trong lòng thầm thở dài một hơi, một khi đã như vậy, kia vẫn là đem hiên ca nhi còn trở về đi. Nhưng cũng không thể liền như vậy tính. Chờ la thành trương hạ nha môn trở về lúc sau đến biển rừng như nơi này tới, nghi ninh liền nói với hắn. Mẫu thân là nghĩ đến hiên ca nhi thân mình không tốt. mới chỉ làm hắn chơi đùa dưỡng thân thể, ngược lại làm lục tỉ tỉ nhìn hiểu lầm. Nếu Kiều Di Nương tưởng nghiệm Hiên Ca Nhi, Hiên Ca Nhi hiện giờ lại vô bệnh vô đau, liền làm Kiều Di Nương ôm trở về đi, cũng miễn cho mẫu thân chiếu cố Hiên Ca Nhi, còn không duyên cớ bị nhiều như vậy bị khuất. La Thành Trương như vậy vừa nghe, cảm thấy nghi ninh lời này nói được cũng rất có đạo lý. Lại xem biển rừng như cũng một bộ thương tâm bộ dáng, lại đau lòng nàng vài phần. Thật sự là biển rừng như cố sức không lấy lòng. Tiểu di nương mẹ con chẳng những không cảm kích nàng, ngược lại quái nổi lên nàng, nào có như vậy sự. Hắn tự nhiên nhìn ra được tới, tiểu di nương này bệnh chính là vì hiên ca nhi đến, một lần hai lần đem hắn che giấu qua đi cũng liền thôi, ba lần bốn lần hắn tự nhiên cảnh giác chút. Hắn đã sớm nói qua hận nhất người khác xử thủ đoạn lừa gạt hắn, tiểu di nương lần này phạm đến hắn kiên kỵ. Hắn làm người hô tiểu di nương mẹ con lại đây. Ngữ khí lạnh băng mà nói, ngươi nhưng thật ra càng thêm sẽ so đo. Mẫu thân ngươi cùng mội mội vốn là vì hiền ca nhi hảo, mới đem hiền ca nhi ôm tới chiếu cố. Các ngươi không những không cảm kích, còn nói là hải như không phải. Ta đảo muốn biết, ngươi đến tuột cùng là an cái gì tâm địa. La nghi liên xem phụ thân vẻ mặt nghiêm túc, sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Thanh lệ như hoa lên mặt, tiêm gánh oanh cằm, nước mắt cũng ngầm ở hốc mắt, nhỏ giọng nói, nữ nhi vẫn là lo lắng đệ đệ duyên cớ, phụ thân thật sự là hiểu lầm. Đệ đệ hết bệnh rồi, nữ nhi cảm kích còn không kịp. Nữ Nhi cũng là lo lắng Hiên Ca Nhi công khóa. Hiên Ca Nhi công khóa ngươi lo lắng cái gì, ta và ngươi tam ca tự nhiên sẽ quản." La Thành Trương lại nói, "Các ngươi nếu là lại làm chút chuyện xấu nháo đến ra trạch không yên, ta đoạn sẽ không buông tha các ngươi." Hiên Ca Nhi ở Thái Thái nơi này lớn lên trắng trẻo mập mạp, nửa điểm ốm đau đều không có, có thể thấy được Thái Thái chiếu cố đến hảo. Nghi Ninh tiếp theo La Thành Trương nói, phụ thân, nữ nhi cảm thấy nếu Di nương trong phòng chiếu cố Hiên Ca Nhi nha đầu bà tử không tốt." nên cùng nhau đều đuổi ra phủ đi làm mẫu thân một lần nữa bắt người chiếu cố hiên ca nhi tiểu di nương sắc mặt càng khó coi những người này nhưng đều là nàng tâm phúc nếu là nàng liền chính mình người đều giữ không nổi về sau ai còn chịu vì nàng hiệu lực nàng lập tức đi theo quỷ xuống nói lao ra trăm triệu không thể nghe thất tiểu thư nói a la nghi liên khóc đến lợi hại hơn nhỏ yếu thân mình run nhẹ nhẹ phụ thân chiếu cố đệ đệ ma ma cũng là nữ nhi nhũ mẫu nữ nhi như thế nào bỏ được thất muội Thất muội muội đây là an cái gì tâm A. Nàng mặt càng thêm tái nhuận, trước mắt một mảnh hư ảnh, ngay sau đó liền mất đi ý thức, thân mình đột nhiên mềm mại mà ngã xuống đi. Nghi ninh đã sớm nghe nói qua, nghi liên có cái tùy thời có thể vượt bệnh. Dù sao đến tuột cùng là bệnh gì cũng nói không rõ, tóm lại có thể ở thời điểm mấu chốt ngất xỉu đi. Tiểu di nương hô thiên thưởng địa mà đi ôm nữ nhi, la thành trương nhìn đến nữ nhi phát bệnh cũng lo lắng, muốn lập tức tiến lên ôm nàng lên. Nghi ninh ngăn lại nàng Con hảo nàng sớm có chuẩn bị. Phụ thân đừng nội, ta bên người có cái nha đầu là trịnh mụ mụ lưu lại, nàng pha thông ý địa lý. Nàng cùng ta nói giống lục tỷ loại này tùy thời sẽ vượt bệnh, dù sao cũng phải chắt hai châm mới có thể tỉnh lại. Nghi ninh quay đầu lại xem đứng ở bên cạnh thanh cử, thanh cử, nhưng mang châm. Thanh cử thực cảm thán, đừng nhìn các nàng tiểu thư nho nhỏ chỉ một người, kia thật là liệu sự như thần A. Nàng lập tức lấy ra bố bao mở ra, một loạt hàn quang lấp lánh châm bãi ở mặt trên. Thanh cử gật đầu nói, tiểu thư, nô tỷ mang theo châm. Một bên Tiểu di nương xem đến tưởng hốc máu. Hảo cái La nghi ninh, này đều có thể dự bị thượng, đó là sớm có chuẩn bị a. Ngươi mau đi cấp lục tỷ chát hai châm. Nghi ninh ngữ khí thực lo lắng mà nói, nàng như vậy vượng thực sự ở không tốt. Mắt thấy thanh cử lấy châm đến gần, tiểu di nương lập tức ra sức ngăn cản, láo ra, này trăm triệu không thể a, nha đầu này nếu là chát sai rồi địa phương, hại liên tỷ nhi làm sao bây giờ. Di nương chớ có lo lắng la nghi ninh hôm nay là hạ quyết tâm phải hảo hảo thu thập nàng, miễn cho về sau lại làm yêu chọc đến nàng thiền, khuyên nàng nói, thanh cử liền vẫn luôn tự cấp mâu thân thi châm điều dưỡng, mâu thân đều cảm thấy hiệu quả thập phân hảo. Mâu thân, ngài nói có phải hay không? Biện dường như lập tức biết nghe lời phải nói, thanh cử cô nương ý ý ở ký cao thầm, không thua trịnh mụ mụ. Thanh cử khỏe miệng vừa kéo, đương nhiên cũng không có vạch trần. La thành trương ôm suy nhược nữ nhi, chỉ nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ tái nhật. Lập tức nói, Nguyệt Ve, ngươi chớ có đang nói, nếu là trịnh mụ mụ lưu lại nha đầu, Kiều Y thuật khẳng định kém không được. Ngươi mau tới đây cấp liên nhi thi trầm đi. Trịnh mụ mụ ở La Gia, đó là thần hóa tồn tại. Tất cả mọi người đối trịnh mụ mụ ý nghĩa kỹ tin tưởng không nghi ngờ. Kiều Di Nương hít sâu một hơi, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể làm thanh cử tới chát hai châm. Thanh cử lập tức lấy ra một cây châm, an ủi Kiều Di Nương nói, Di Nương chớ có lo lắng, nông trăng cái gì còn La mã hại bệnh đều là ta cứu trở về tới có đôi khi trịnh mụ mụ không ở ta còn cấp điển trang tá điển xem bệnh ý lý thuật vẫn phải có tiểu di nương nghe được tưởng đem thanh cừ bóc chết nàng đây là có ý tứ gì biện dường như thiếu chút nữa nhịn không được cười nghẹn đến mức thập phần vất vả sắc mặt đều đỏ lên la nghi ninh như cụ ngữ khí thực lo lắng thanh cử ngươi đừng nói những cái đó có không chạy nhanh làm lục tỉ tỉnh lại đi thanh cử cầm châm đang muốn chấp nhập chân bất giác về phía trước một bước không cẩn thận liền dấm tới rồi la nghi liên nhỏ dài tay ngọc. Thanh cử đó là người nào, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng không nói chơi, nghi ninh trong phòng thể lực sống việc nặng nàng một tay nhận thầu, nhẹ nhàng tự nhiên. Nàng một giấc này đi xuống quả thực chính là lôi đình vạn quân chi thế, dẫm đến la nghi liên lập tức liền a một tiếng mở mắt. Nàng chạy nhanh phủng chính mình tay xem, nàng nhỏ dài tay ngọc đã sưng đỏ, còn ấn dấu dày, dấu dày thượng có hai viên bùn. Người nha đầu này, như thế nào còn dẫm lục tiểu thư? Đi theo la nghi liên đại A đầu đau lòng vô cùng, xem thanh cử quần áo một mạc đơn giản, lập tức liền huấn khởi nàng. Thanh cử ngượng ngùng mà cười cười, nô tỉ không có chú ý tới, xin lỗi lục tiểu thư. Bất quá nhờ hòa được phúc, lục tiểu thư bị dẫm như vậy một chân, này không phải tỉnh lại sao. La nghi liên sắc mặt hồng bạch không chừng. Đây là lòi. La thành trương sắc mặt cũng khó coi, này tỏ vẻ cái gì, này tỏ vẻ la nghi liên từ đầu tới đuôi liền không có bệnh, vẫn là ở lửa hắn đâu. Hắn buông ra tay. Sắc mặt Âm trầm mà đi trở về toàn thượng. Kế tiếp La Nghi Liên cùng tiểu di nương bị giam giễu ước chừng 15 phút, Nghi Ninh thỉnh thoảng ở bên khuyên La Thành Trương bình tĩnh, Lục Tỷ không phải cố ý, nàng trước kia không cũng thường xuyên vượng sao? Vừa rồi định là ngoài ý muốn, hoặc là nói Lục Tỷ là vì Hiên Ca Nhi sự mới vượng, nàng là một mảnh hảo tâm a. Quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu càng thiêu càng vượng, La Thành Trương lần này lại là thương tâm lại là tức giận. Cuối cùng kết quả ra tới, tiểu di nương trong phòng nha đầu bà tử toàn bộ đổi tân. La Nghi liên sao nữ vấn hai mươi biến, không sao song không cho phép ra môn. Tiểu Di Nương cũng muốn hảo hảo tỉnh lại, đây là nàng giáo nữ không tốt. Đồng thời La Thành Trương bắt đầu tự hỏi một vấn đề, ai mang đại liền sẽ giống ai, Tiểu Di Nương mang đại hai đứa nhỏ đều không tốt lắm, liên tỷ nhi hôm nay làm hắn thương tâm, hiên ca nhi lớn lên lúc sau lại sẽ thế nào. Nữ hải giữa ngoài đảo cũng thế, nếu là nam hải bị giữa ngoài kia kết quả liền đáng sợ. Nhẹ thì anh em bất hòa, mất hết gia tộc mặt mũi. nặng thì không học vấn không nghề nghiệp bại hoại tổ tông cơ nghiệp nhị phòng có la thật viễn mắt thấy có một cái tốt đẹp tiền cảnh không thể bị hiên ca nhi cấp học rồi chi bằng chờ hai tử lớn chút nữa liền cấp biển dừng như dưỡng hai tử phẩm hạnh không có vấn đề liền hảo đọc sách thượng sự hắn tự nhiên sẽ quản la thành trương ẩn ẩn có cái này ý niệm đêm nay chính phòng cũng là náo nhiệt thật sự tới rồi nửa đêm tiểu di nương mới tái nhợt mặt lại đây ôm hiên ca nhi trở về nàng nhìn đến la nghi ninh đứng ở cửa chờ nàng Nàng chạm đến so nàng cao, nhàn nhạt mà nói, Di Nương về sau cần phải hảo hảo chiếu cố hiên ca nhi. Tiểu Di Nương nhìn la Nghi Ninh, cảm thấy thật là thấy quỷ, cố minh lan như vậy ôn nhu tính tình, như thế nào sinh ra tới hai cái nữ nhi một cái so một cái không bất lo. Này la Nghi Ninh còn tuổi nhỏ, tiểu lý tàng đao, cùng nàng tỷ tỷ so sánh với là bất đồng đáng sợ. Thất tiểu thư hảo tâm tính, thiếp thân lĩnh giáo. Tiểu Di Nương đối với cái này tám tuổi hài tử phục thân. Lĩnh giáo liền tính Nghi Ninh cười cười. nhẹ giọng nói mẫu thân tính tình đơn thuần ngươi nếu lại dùng biện pháp tới thương tổn nàng ta còn sẽ không bỏ qua ngươi di nương ngươi có biết đối với một cái thiếp thất tới nói cái gì quan trọng nhất an phận thủ thường quan trọng nhất nghi ninh căn bản là không đợi nàng trả lời hờ hững nói xong cuối cùng một câu lúc sau nàng bước vào tây thứ gian trong vòng tiểu di nương ôm ngủ say hiên ca nhi nhìn đến hiên ca nhi trắng trẻo mập mạc móng tay véo đắc thủ tâm sinh đau nàng tức giận đến nói không ra lời La Thận Viễn ở trong thư phòng viết chữ, đêm khuya điểm ánh nến, Tùng Chi nửa đêm lại đây, đêm hôm nay chính phòng phát sinh sự nói một lần. La Thận Viễn không thể tưởng được mềm mặt tiểu béo cầu thế nhưng còn có dương nhanh múa vốt thời điểm, nghĩ đến kia tình cảnh liền cảm thấy đáng yêu. May mắn hắn trước tiên cùng phụ thân nói qua, bằng không còn không biết này tiểu nha đầu có thể hay không đầu trụ. Hắn nghiêng dựa vào án thư, hỏi Tùng Chi, nghi ninh nhưng có phát hiện người hiện tại cùng ta truyền tin. Thất tiểu thư tín nhiệm nô tỳ, tuyệt không lòng nghi ngờ. Tùng Chi nhẹ giọng nói, kia liền hảo. La thận viễn quay người lại, nhàn nhạt nói, về sau nàng nơi đó có chuyện gì, ngươi toàn diện không bỏ sót đều hội báo cùng ta. Ngươi đi về trước đi. Tùng Chi nhìn nhìn la thận viễn cao lớn thẳng thân ảnh, đột nhiên cảm thấy tam thiếu ra đích xác thực đáng sợ, bởi vì người khác căn bản đoán không được hắn suy nghĩ cái gì, cái này làm cho nàng có loại ngực phát lãnh cảm giác. Nàng lặng lặng mà lui xuống. Nghi ninh đem gần nhất phát sinh sự dùng đồng chí ngôn ngữ viết thành một phong thơ đưa đi kinh thành cấp trưởng tỷ đại tuyết liên tiếp hạ mấy ngày tiểu di nương an phận thủ thường la nghi liên còn ở sao nữ vấn trừ bỏ la nghi ngọc còn thường xuyên tới cửa cho nàng mặt lạnh xem còn lại hết thể đều khá tốt nghi ninh cũng thực bất đắc dĩ không thích nàng không tới không lâu được rồi la nghi ngọc mỗi lần đi theo la nghi tú tới ăn nàng một đống lớn đồ vật mới trở về chẳng lẽ là ôm tưởng đem nàng ăn nghèo ý tưởng tới nghi ninh nhìn ăn tết thời tiết trong phòng tân thêm vào trái cây đường bánh đột nhiên có như vậy cái ý tưởng cũng là mắt thấy muốn ăn tết, la thành trương rốt cuộc mới khoan thứ la nghi liên, tha nàng sao dư lại mười biến nữ vấn, cũng ông táo quát trần, không lâu chính là trừ tịch. Đại niên mùng một sáng sớm lên, tuyết chi cấp nghi ninh trải tóc, mỉm cười cùng nàng nói, tỷ nhi, muốn hay không ồn nào? ồn nào là một loại cắm ở trên đầu lá vàng sở chế thảo trùng, ngày hội vui mừng mà thôi. Nghi ninh vẫn là lắc đầu cự tuyệt. bên ngoài đại tuyết đã ngừng, trong trải trời xanh hạ mái hiên thượng, chắc cây thượng đều là thật dày tuyết động trong viện không có chói đèn lồng nhưng là nha đầu bà tử đều hỉ khí dương dương từ phân ra lúc sau nhị phòng dư giả rất nhiều biển rừng như vừa lúc thừa dịp van tết đem đại gia tiền tiêu vật trướng trướng thanh cử lần đầu tiên lanh tiền tiêu vặt lần trước nàng có công biển rừng như cho nàng đã phát gấp 3 tiền tiêu vặt nàng trộm tàng vào ngăn tủ chỗ sâu trong mỗi ngày buổi tối ngủ đều ngủ không yên ổn nhìn chằm chằm tủ quần áo liền sợ bằng ném nghi ninh dở khóc dở cười làm người cho nàng ngăn tủ bỏ thêm một phen khóa cuối cùng có thể ngủ kiên định nghi ninh đi chính phòng cấp biển dừng như chúc tết lanh cái đại hồng bao sau một lát la thận viễn cũng lại đây nghi ninh cũng cho hắn chắp tay thi lễ chúc tết la thận viễn cư nhiên từ trong tay háo cũng lấy ra một cái bao lì xì đưa cho nàng năm nay ngươi cửa hàng tiền lợi không tồi từ bên trong trừ hai lượng cho ngươi đương bao lì xì la thận viễn thực bình tĩnh mà giải thích nói nghi ninh tưởng véo hắn tâm đều có đưa tới đưa đi còn không phải nàng tiền nhưng là nghi ninh tiếp la thận viễn bao lì xì cuối cùng còn nếu không cam tâm mà nói Cảm ơn tam ca. Cái này keo kiệt, biển rừng như bao lì xì nhưng ước chừng có trăm lượng. La nghi Liên lãnh hiền ca nhi tới chúc tết, biển rừng như cũng cầm bao lì xì ra tới, so cấp nghi ninh nhỏ rất nhiều. Đến phiên hiền ca nhi cấp la thận viễn chúc tết, hắn dứt khoát liền bao lì xì đều không lấy ra tới. Keo kiệt, vắt chảy ra nước, hắn lại không phải không có tiền. Hiện tại nhị phòng một nửa chi phí đều ở trên tay hắn. Nghi ninh trong lòng yên lặng mà tưởng. Chờ la thành chương tới, nhị phòng người liền đi chính đường. La ra người muốn cùng nhau tế tổ, đại bá mẫu chiêu đãi cùng nhau ăn cơm. Tuy nói phân gia sản thời điểm có điểm xé rách ra mặt, nhưng là nhật tử không phải giống nhau muốn quá. Coi như cái gì đều không có phát sinh quá, Trần Thị trả lại cho nhị phòng hài tử mỗi người 20 lượng bao lì xì, cùng biển rừng như không mặn không nhạt mà Hàn Huyên nói mấy câu. Trần Thị ở suốt ruột la hoài viễn hôn sự, hắn hiện tại đều 18, lại chịu tang 3 nằm đón, đón dâu, kia cũng quá muộn một ít. Nhưng là nhất muộn cũng muốn chờ đến trừ phục lúc sau. không chỉ có như thế năm nay kỳ thi mùa xuân cũng không thể thăm ra thực sự phiền thoái kia còn cần lại khổ đọc 3 năm la thận viễn cũng là như thế la thành trương cùng la đại gia cộng lại làm cho bọn họ đi kinh thành tìm đức cao vọng trọng lao sư mới được la thành trương ban đầu phong sư hàn lâm viện hầu đọc học sĩ tôn đại nhân đã sớm thưởng thức la thận viễn ba lần bốn lượt viết thư lại đây nói làm la thận viễn đi kinh thành la thành trương đã quyết định hảo chờ thêm năm khiến cho la thận viễn đi từ đường trong vòng Nghi Ninh cấp tổ mẫu thượng hương, nàng ngơ ngẩn mà nhìn tổ mẫu bài vị. Nàng vô pháp thay đổi một người quay lại, nàng phải làm chỉ có đối mặt. Tổ mẫu ngầm có biết, liền cũng sẽ an tâm. Nàng ban đầu ẩn nhẫn không phát, chẳng qua là bởi vì có tổ mẫu cùng trưởng tỷ ở hiện tại nàng chính là nhị phong đích nữ, ai nếu là còn dám xử chút yêu ma quỷ quái quỷ kế, nàng tuyệt không sẽ dễ dàng dung tha. Nghi Ninh lau chùi bài vị thượng một hạt bụi trần. Nghi Ninh ngày hôm sau thu được trưởng tỷ hồi âm, nàng cung biển dừng như cùng nhau xem. sau khi xem sòng cao hứng vô cùng trường tỷ năm trước sinh hạ định bắc hầu phủ đích trường tử trắng trẻo mập mạp tám cân nhiều một cái tiểu tử hầu phu nhân một cái cao hứng tặng trường tỷ chọn bộ vàng dòng khảm đá quý đồ trang sức mười mấy thất dệt lụa hoa nguyên liệu trường tỷ ở tin chung còn hỏi nàng tiểu di nương gần nhất như thế nào nghi ninh còn ngoan ngoãn nghi ninh để bút hồi âm mạnh khỏe đừng nhớ mong không biết tiểu cháu ngoại trai lớn lên giống tỷ tỷ vẫn là tỷ phu nàng trở về trường tỷ tin lúc sau La Thận Viễn đã cho nàng tìm hảo Tân Tiên Sinh, hắn đi phía trước dù sao cũng phải tìm cá nhân quản thúc nghi ninh này Tiểu Nha Đầu. Tân Tiên Sinh là từ Hàn Lâm Viện về hưu dâu bạc một đống lão nhân, ở Kinh Thành rất có vi vọng. Trần Thị nghe xong cũng thực tâm động, La Thận Viễn cư nhiên có thể đem người như vậy thỉnh động. Dứt khoát đem chính mình hai cái nữ nhi cũng cùng nhau nhét vào tới. Tiểu Di Nương đã biết lúc sau, cũng đi La Thành Trương nơi đó nói nửa đêm nói, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ một hồi. tóm lại không thể đem lang nghi liên đơn độc phiết ở bên ngoài. Quách tiên sinh dạy dỗ đối tượng liền như vậy từ một cái biến thành bốn cái. Mà tam ca đi kinh thành lúc sau, nghi ninh viết thư đối tượng cũng từ một cái biến thành hai cái. Trường tỷ thích cùng nàng nói tiểu thế tử Ngọc Ca Nhi, nghi ninh tiểu cháu ngoại trai nhũ danh, tỷ như trường nha, sẽ đi đường, sẽ nha nha kêu mẫu thân. Thích gặm chân, sửa đúng đã lâu mới sửa đổi tới. Gần nhất dạy dỗ tiến triển tới rồi có thể chuẩn xác hô lên tiểu gì hay chữ nghi ninh tắc viết thư cấp trưởng tỷ nói hôm nay tứ tỷ cùng ngũ tỷ cãi nhau lục tỷ đi khuyên can kết quả bị tứ tỷ ngộ thương rồi đánh đến đôi mắt đều thanh đại bá mẫu lánh hai cái tỷ tỷ cấp lục tỷ bồi tội nghi ninh đối với quan sát này ba cái tỷ tỷ sinh hoạt rất ham thích mặt sau lại viết lưu tinh chúng tiến sĩ nhị giáp 33 danh tứ tỷ đã biết cái đôi đều phải kiểu trời cao đi đại bá mẫu gặp người liền khen vẫn là lao thái thái ánh mắt hảo cấp tổ mẫu thiêu thật nhiều tiền giấy Trả lại cho ta tặng rất nhiều ăn vật lại đây, long nhãn làm đến đầu phòng đường, thịt bò bô đến tao ngâm trưởng, cái gì cần có đều có. Tặng đồ việc này làm đến nghi ninh không thể hiểu được. Sau lại nàng mới phản ứng lại đây, đại khái đây là nào đó ý nghĩa thượng phong khẩu phí đi. Rốt cuộc la nghi ngọc ngăn nắp hạ nhưng còn có cái một chọn liền lạc bọc mũ, tiêu trình lang. Nàng hỏi trưởng tỷ trình lang sự, trưởng tỷ chỉ nói cho nàng, trình lang kỳ thi mùa xuân trung thám hoa lúc sau, nhậm một năm hàn lâm viện biên tu. sau thăng nhiệm lại bộ lang trung, này thăng quan tốc độ quá nhanh giống nhau đều là muốn 3 năm tỷ như lưu tĩnh còn ở công bộ xem chính muốn làm quan đến lại ngao 2 năm lại nói la nghi ngọc không biết như thế nào cũng biết chuyện này lưu tĩnh vẫn là không có cách nào cùng trình lang so nguyên cảm thấy đến gần rồi kỳ thật vẫn là xa xôi không thể với tới ngày đó ở tiến học thời điểm lại cùng la nghi tú xào lên la nghi tú tức giận đến chạy đến nghi ninh nơi này không có trở về nghi ninh đem những việc này đều cùng trưởng tỷ nói Đến nỗi tam ca cùng nàng thư từ qua lại, còn lại là phát hiện nghi ninh từ cùng hắn thư từ qua lại lúc sau, viết chữ rất có tiến bộ. Hắn liền ngôi tháng 3-4 phong viết trở về, cũng là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Không thể lại cùng nghi tú đến sau núi chơi thủy, ngủ trước không thể ăn đồ ngọn, cũng không thể ở mẫu thân nơi đó ăn vụng. Nói một đống lớn không thể, tin cuối cùng mới hỏi nàng, nhưng trưởng cao. Có đôi khi hắn cũng nói chút tôn đại nhân nơi đó sự. Tôn lão thái gia cũng dưỡng quy, ta cho ngươi thảo chút dưỡng quy biện pháp. liền ở phong thư la thận viễn ở kinh hai năm công phu xuống dưới nghi ninh trong ngăn tủ tất cả đều là hắn cùng trưởng tỷ tin nghi ninh một người ứng phó hai người viết đến nàng quả thực sống không còn gì lớn tiếp nàng đem mấy năm nay tin đều rửa sạch một lần từ thư phòng tấm bình phong nhìn ra đi đầu mùa xuân hóa tuyết hải đường hoa khai đến vô cùng náo nhiệt nàng trong viện cây tử đẳng cũng lớn lên thực hảo nhưng cẩn thận tính tính nàng lại có 2 năm không có gặp qua tam ca tự hắn ở kinh thành tiến học Vội đến trở về công phu đều không có. Nghi ninh trong cằm, vây được có điểm ngủ gật. Nhân gia nói Xuân vây thu mệt, nguyên lai là thật sự. Hai ngày trước trừ phục lúc sau, Trần Thị liền bắt đầu khuôi chiêng gõ mõm mà chủ bị La Hoài Viễn việc hôn nhân. tam ca cùng La Hoài Viễn cuối cùng phải về tới, La Hoài Viễn không trở lại nhưng như thế nào thành thân, nàng rốt cuộc không cần lại viết thư. Nàng từ ghế tròn thượng đứng lên, thở dài một cái nói, tuyết chi, đêm này phong thư gửi đi ra ngoài. Cuối cùng là cuối cùng một phong thơ. nghi ninh nhìn trên mặt đất nàng bóng dáng nàng miễn cưỡng xem như có vài phần thiếu nữ hình thức ban đầu nàng rốt cuộc là thoát khỏi hơi béo dáng người tiến vào tiêu chuẩn hàng ngũ cũng chiều cao không ít mấy năm nay kiên quyết cự tuyệt biển rừng như nhồi cho vị tan hành vi vẫn là hiệu quả lộ do a chương năm 15, thời tiết mới vừa ấm áp lên không lâu biển rừng như chính chỉ huy nha đầu đem nhà ở một lần nữa vẩy nước quét nhà một bên thay đổi trúc tương phi mảnh thay đổi giường la hán thượng dệt nổi cắt gối dựa Đang định đem nghi ninh trong phòng đồ vật cũng cùng nhau thay đổi, nguyên lai like cho nàng đặt mua vài thứ kia vừa lúc có thể sử dụng thượng, kia đầu liền có bà tử cao hưng phân chấn mà xuyên qua hành lang gấp khúc tới thông truyền. Thái thái, hai vị biểu thiếu gia đã tới cửa. Biển dưng như uống ngụm trà, không mặn không nhạt mà nói, đại tẩu không phải chỉ đưa lâm mậu một người lại đây sao? Còn có ai lại đây? Đại tẩu cho nàng viết rất nhiều tin, đem la ra tộc học khen đến là chỉ trên trời mới có, mục đích không phải cũng là chỉ có một. Chạy nhanh đem nàng kia tiểu nhi tử đóng gói đưa cho hắn, nghe nói hắn ở Dương Châu thật sự là ở không nổi nữa. Lần trước ở cửa hàng luyện đan liên tiếp thiêu nửa con phố, tức giận đến lâm lao thái gia cầm quải trượng đuổi theo hắn đánh. Tuy rằng lâm ra cũng bồi tiền, nhưng hắn hiện tại không hảo ra cửa. Bằng không lâm Mậu như thế nào bỏ được rời đi Dương Châu, hắn chính là Dương Châu thổ ba vương, đến bảo định tới bó tay bó chân, không hảo phát huy. Biện dừng như cảm thấy lâm Mậu cũng là cái phiền thoái, căn bản không nghĩ tiếp nhận. nhưng nhân gia nói là tới uống rượu mừng nàng còn có thể nói cái gì là cố gia biểu thiếu gia bà tử như cũ cười lâm biểu thiếu gia ở trên đường gặp được cố gia biểu thiếu gia hai người liền kết bạn lại đây cố biểu thiếu gia kia chính là nghi ninh thân biểu ca biển dường như chính là đã sớm nghe nói qua cố gia cố lao thái gia từng là đường kim thánh thượng đế sư cố gia ở thật định là lớn nhất thế gia đánh cái hát xì thật định đô muốn run tâm run nghi ninh đại cứu vẫn là công bộ thị lang nghe nói rất được nào đó các lão coi trọng nàng tức khắc liền có chút khẩn trương lên như thế nào cố ra cũng người tới kia cần phải hảo hảo chiêu đãi mới là đừng chậm trễ nhân ra cố thiếu ra biện dừng như một sửa thái độ làm bà tử chạy nhanh đi phòng bếp phân phối nhiều làm tốt hơn đồ ăn lại đi cùng nghi ninh nói một tiếng trước tiên cho rằng chỉ là lâm mậu lại đây nàng liền không tính toán cấp thẳng nhãi này hòa nhã nghi ninh đem chính mình nằm xoài trên giường la hán thượng nghỉ ngơi nhân đại phòng trù bị việc hôn nhân bận quá Dứt khoát thả tiên sinh một thắng giả, nàng lại nhàn xuống dưới. Nàng tính toán hảo hảo ngủ một giấc, đêm qua nghe xong nửa đêm la nghi tú đối la nghi ngọc lên án, mệnh đến thẳng ngủ gà ngủ gật. Mới vừa đem đệm chăn khóa lại trên người, liền nghe tuyết chi nói nàng hai cái biểu ca tới, lại đây sốc nàng chăn, muốn nàng chạy nhanh đi chính phòng. Nghi ninh mơ mơ màng màng mà tưởng, nay đến tột cùng là nơi nào tới biểu ca. Nghi ninh bị tuyết chi nắm lên trải đầu, mới vừa trừ phục ngày đó. biển rừng như liền hướng nàng trong phòng chuyển đến rất nhiều châu thoa trang sức len ca len ken vài cái chác. có thể nhìn ra được tới biển rừng như đã nhịn thật lâu đối với hướng nghi ninh trong phòng tắc đồ vật nàng có loại vượt mức bình thường nhiệt tình tuyết chi tuyển cái chân châu phát cô cấp nghi ninh mang lên mang theo nghi ninh đi chính phòng chính phòng ngoại hợp với một cái thủy thượng hành lang gấp khúc hành lang gấp khúc giữa co cái đỉnh này chỗ phong cảnh tốt nhất mặt hồ thanh sóng nổi lên tiểu hà gấp nhọn xa chút chính là phấn bạch phấn bạch dàn trồng hoa tới rồi ngày mùa hè càng là mát mẻ nghi ninh còn không có đi đến chính phòng liền nhìn đến hai người đứng ở trong đình tựa hồ ở trông về phía xa trong đó có người nghe được động tĩnh quay đầu lại trên mặt mang theo hơi hơi tươi cười mặt mày hẹp dài xinh đẹp đơn phượng nhãn lại ly kinh phản đạo mà xuyên một thân đạo bảo nhìn đến nghi ninh xa xa mà đứng cười cười liền quay đầu lại đi kinh hồng thoáng nhìn chi gian nghi ninh đã nhận ra ngày sau lâm thanh thiên hắn từng đã lừa gạt văn võ bá quan gần trăm vạn lượng bạc ra tới cứu tế nhất chiến thành danh nghi ninh cũng nhìn thấy quá hắn một lần một cái khác trường thân ngọc lập ngọc quan vấn tóc xem bóng dáng đó là tiêu sai tuấn giật tựa hồ ngắm phong cảnh xem đến đang xuất thần đầu đều không có hồi cách đến quá xa nghi ninh cũng không có trước kêu bọn họ tiên tiến chính phòng bên trong khả xảo la nghi tú đang cùng tiểu di nương cấp biển rừng như thỉnh an đã 5 tuổi nhiều hiên ca nhi lớn lên thực chấp định, mấy năm nay thủ quy củ không ít hâu nghi ninh thất tỉ mười ba tuổi la nghi liên tinh tế nhu yển. thanh lệ mặt tuyết trắng tú mỹ một đôi tiễn thủy thu đồng thực sự làm người kinh diễm từ cái kia tùy thời sẽ vượng bệnh bị thanh cử cấp điều dưỡng hào lúc sau nàng sắc mặt hồng nhuận rất nhiều môi đốn có thể ăn hai chén cơm cố tình một chút đều không béo phì làm ăn nhiều một chút liền béo nghi ninh thực hâm mộ nhìn đến thiếu nữ la nghi liên liền minh bạch la thành trương lúc trước đem tiểu nguyệt ve dưỡng tại bên người khi như thế nào sẽ nhịn không được đơn nói tư sắc la nghi liên còn muốn thắng qua la nghi ngọc đi đến nỗi nghi ninh chính mình sao Tuy rằng tiến vào tiêu chuẩn dáng người hàng ngũ, khuôn mặt còn có chút trẻ con phỉ, nhìn ngây thơ mà thôi. Bất quá nghe nói nghi ninh mẹ đẻ minh lan là có tiếng đại mỹ nhân, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém mới lả. La nghi liên phủng một ly nấm tuyết canh uống, rũ mi chi gian nhìn đến lại có hai người tiến vào. Cầm đầu cái kia dài quá một đôi mắt vượng, không cười đều hàm chứa cười, nhìn rất là bình dị gần gũi, còn xuyên một thân đạo bảo. Một cái khác lại là tiêu sái cực kỳ, ngọc quan vấn tóc, tuần tiếu trong sáng. An mặc một kiện Nguyệt Bạch áo xuông, bối tay đứng. Biển dừng như cười thỉnh mặt sau cái kia công tử tiến lên, thân thiết hỏi, chính là cố tứ công tử. Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi, hôm nay thấy đảo thật là tuấn tú lịch sự, đường xa mà đến chính là mệt nhọc. Nguyệt Bạch công tử ôn hòa mà nói, gì không cần khách khí, gọi ta cảnh minh liền có thể. Một bên đứng lâm mẫu từ từ nói, gì, ngươi không khỏi cũng quá bất công đi. Ngươi thân sinh chất nhi cũng mệt nhọc, ngươi như thế nào không hỏi vài câu. Biện dừng như chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: Ngươi câm miệng cho ta. Bại trong nhà nhiều như vậy bạc, còn không biết xấu hổ mở miệng. Cố Cảnh Minh cười khúc khích, càng thêm Tuấn Lang ôn hòa. Ta cùng với Lâm biểu hình một đạo tới, quấy rầy gì? Không quấy rầy không quấy rầy. Biện dừng như nhìn đến Cố Cảnh Minh liền vui tươi hớn hở, xem nhân ra trong nhà công tử là như thế nào lớn lên, nhìn nhìn lại nàng cái kia nói chuyện không đâu lâm mộ nàng như thế nào liền không có Cố Cảnh Minh như vậy thân chất như đâu. Biển Dừng Như đánh giá cố cảnh minh là càng xem càng vừa lòng, rất muốn bắt hắn tới cấp chính mình đường cái thân chất nhi. Biển Dừng Như nhớ tới la nghi ninh, chỉ chỉ tòa thượng chính buồn ngủ nàng, cười nói, cảnh minh, ngươi biểu mội tại đây đâu. Nghi ninh dựa vào tay vịn vây được không được, nghe được Biển Dừng Như kêu nàng mới ngầm đầu, liền nhìn đến một cái ước chừng lăm sáu công tử đứng ở nàng trước mặt, lớn lên thế nhưng thực tuân tiếu. Nghi ninh choáng váng mà không có lấy lại tinh thần, Biển Dừng Như nhìn liền cấp, nghi ninh. Đây là ngươi minh tứ biểu ca A. la nghi ninh buồn ngủ lúc này mới miễn cưỡng tỉnh, ngoan ngoắn hô một tiếng minh biểu ca. tiêu xong lúc sau nàng cảm thấy có điểm không đúng, nàng nhớ rõ biển rừng như cùng nàng nói qua, lâm gia tứ thiếu gia là cái đại mập mạp A, như thế nào cái này như thế Tuấn tú xuất trần. Nghi ninh biểu muội hồi lâu không thấy. Cố cảnh minh cười gật đầu, ngươi mợ rất tưởng nhậm ngươi, làm ta lại đây nhìn xem ngươi. Nghi ninh lúc này mới phản ứng lại đây, vị này chính là cố gia tứ thiếu gia nàng thân biểu ca vị này chính là nghi ninh biểu muội lâm mậu ở bên hỏi nhìn nàng hồi lâu mới chậm dãi nói chăm nghe không bằng một thấy nghi ninh khỏe miệng vừa kéo đứng lên nói tạ mậu biểu ca khen ngợi người biết ta là lâm mậu lâm mậu cười hỏi nàng nghi ninh cũng chậm rãi gật đầu cười nói chăm nghe không bằng một thấy lâm mậu xem mặt nàng tròn tròn một đôi mắt hạnh lại thanh triệt xinh đẹp chân mày đỏ thám tiểu trí thật sự là ngọc tuyết đáng yêu hắn có điểm tay ngứa hắn có cái hư tật xấu thích đáng yêu đồ vật Trong nhà còn dưỡng hảo chút kinh ba cầu Nhìn đến đáng yêu liền tưởng xoa bóp mới hảo, đặc biệt là loại này thoạt nhìn liền rất hảo niết. Lâm mậu cố nén bắt tay bối đến phía sau, nhân ra cô nương tuổi không nhỏ, như thế nào có thể làm hắn xoa bóp. Nhưng là thật muốn xoa bóp a Không biết nàng có thể hay không khóc. Biển dừng như lại không biết nàng kia thân chất nhi đến tột cùng suy nghĩ cái gì, xem hắn không nói, mới hướng bên cạnh một nhìn. Tiểu di nương mẹ con vẫn luôn không nói gì, la nghi liên lại nhìn không chấp mắt mà nhìn cố cảnh minh Liền nấm tuyết canh đều đã quên uống. Vị này chính là trong phủ kiểu di nương, còn có lục tỷ nhi nghi liên. biện dường như hướng cố cảnh minh giới thiệu kiểu di nương mẹ con. Cố cảnh minh hướng la nghi liên lược gật đầu, hòa hoán mà hô, lục tiểu thư Minh biểu ca không cần khách khí. Cũng gọi ta biểu nội là được. La nghi liên đứng dậy một phút, nhìn cố cảnh minh ánh mắt như thu thủy hàm sóng. Vị này chính là cố gia tứ công tử, nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Cố Cảnh Minh là nghi ninh đại cứu mẫu con vợ cả con trai độc nhất thanh quý xuất thân, cố gia nội tình còn muốn so la gia thâm. Nghe nói cố Lão thái gia đối cái này lão tới cháu đích tôn thập phần coi trọng, tự mình mang theo trên người dạy dỗ. Cố Cảnh Minh còn từng đương cùng thái tử cùng nhau đọc quá thư, không từng tưởng cư nhiên lớn lên như thế tuấn tiếu xuất trần, còn như vậy ôn hòa có lễ. Biện dường như nghe xong trong lòng cười lạnh, nhân gia cố Cảnh Minh nói rõ chính là muốn phân rõ giới hạn, xưng nàng vì lục tiểu thư. Nàng càng muốn kêu nhân ra biểu ca Nàng làm lâm mộ hai người đi trước nghỉ ngơi Chờ Lang nghi liên cùng Tiểu Di nương lui ra sau Nàng mới lôi kéo nghi ninh nói Ngươi lâm mộ biểu ca là cái không đàng hoàng Ngày thường không cần cùng hắn chơi Ta xem nhưng thật ra ngươi minh biểu ca ôn hòa có lễ Thập phần xuất chúng Nghi ninh khỏe miệng vừa kéo Mẹ kế đối hai cái biểu ca thái độ thật sự hoàn toàn bất đồng Xem nàng thưởng thức bộ dáng Quả thực hận không thể cố cảnh minh là nàng thân chất nhi Nang An ủi mà vỗ vỗ biển rừng như mu bàn tay nói, mẫu thân kỳ thật mộ biểu ca cũng thực xuất chúng a. Biển rừng như nghe xong, lại oán hận nói, mi tỷ nhi ngươi là không biết. Hắn gần nhất mê thượng luyện đan, ở Dương Châu thiêu ít nói mười gian cửa hàng. Ngươi đại cứu mẫu mới đem hắn đưa đến ta nơi này tới quản giáo, vừa rồi ta cố ý làm bà tử đi nhìn nhìn. Đan lô còn treo ở hắn xe ngựa mặt sau cùng nhau vật tới. Ta phải tìm người cho hắn ném văng ra mới là, bằng không chọc thai họa không ai cho hắn thu thập. nghi ninh nghe được dở khóc dở cười nay đại nhân vật nghiên thiếu khinh của a, nàng thật là lý giải không được biển dừng như sấm lệ phong hành nói làm liền làm phái thủy hương mang theo mấy cái bà tử đi xử trí lâm mậu đan lô nghi ninh thấy không nàng chuyện gì dứt khoát trở về tiếp tục ngủ bù nàng không ngủ tốt thời điểm phản ứng có điểm chậm luôn là hôn hôn trầm chậm, chậm. bên kia lâm mậu lại ở đánh giá hắn tân chỗ ở biển dừng như an bài bọn họ ở tại ngoại viện trúc quyền trung bốn phía biến thực mậu lâm tu trúc Thập phần thanh lũ Cố Cảnh Minh đi theo gã sai vật đang ở thu thập đồ vật, Cố Cảnh Minh cầm quyển sách ở bên xem. Ngươi đan lô sợ là nếu không bảo. Cố Cảnh Minh thấy đồ vật đều nâng vào được, duy không thấy Lâm Mậu đan lô, cười nói, ngươi vẫn là đường luyện đi, sách cổ có ghi lại, đan dược nhiều có đan độc, an thương thân. Lâm Mậu một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn hắn, ngươi cho rằng ta luyện đến chính mình ăn. Cố Cảnh Minh Lâm Mậu tiếp tục đánh giá trong phòng bày biện, cùng Cố Cảnh Minh nói, Ta xem kia lục tiểu thư tựa hồ đối với ngươi rất có ý bộ dáng. Cố cảnh minh chỉ là cười, nhàn nhạt nói, ta không có gì cảm giác được. Lần này tới thứ nhất là bị mẫu thân giao phó nhìn xem nghi ninh biểu muội thứ hai vẫn là tới gặp thấy la thật viễn. Liền sợ ngươi sẽ nhàm chán. Ta có cái gì nhàm chán? Lâm mậu vây vây tay. Đột nhiên nghĩ tới nghi ninh mềm mại gương mặt. Hắn vẫn là tưởng xoa bóp làm sao bây giờ. mươi 56. Trưa hôm đó. nghi ninh liền nhìn đến biển rừng như chỉ huy bà tử đem kia trương xa cách đã lâu thơ vàng nam giường la hán dọn vào nàng trong phòng có lẽ là nhận giường nghi ninh buổi tối ở chính mình xa hoa tân trên giường lăn qua lộn lại nửa ngày mới ngủ ngày hôm sau sáng sớm đã bị la nghi tú nắm lên nghi ninh ôm bị cuốn nhi hãy còn không chịu khởi la nghi tú hận sắc không thành thép nói ngươi hai cái biểu ca đang cùng nhị ca khai thơ hội đâu ngươi không đi ngươi lục tỷ nhưng sớm tới rồi khai liền khai bái ngâm thơ câu đối gì đó nàng lại không thích la nghi tú xoa xoa nàng mặt la nghi ninh người chạy nhanh chút lên như thế nào còn cả tên lẫn họ mà kêu nàng nghi ninh rốt cuộc mở nửa mắt nàng nhìn đến la nghi tú cư nhiên xuyên một thân màu xanh ngọc cây cẩm chướng trang hoa áo ngoài trải cái búi tóc châm hai đóa chân châu tích cốc thành đầu hoa một đôi ngọc tích tử khuyên thai nhi anh đến nàng mặt phá lệ trắng nón các cô nương tố hai năm đều là đóa hoa nhi giống nhau tuổi tác tự nhiên muốn trang điểm đi lên Chỉ là nghi ninh đột nhiên như vậy vừa thấy còn không quá thói quen, hiện giờ Trần Thị đang ở cấp la nghi tú tìm kiếm nhà chồng, hận không thể từ đầu tới đuôi cấp nữ nhi nghỉ ngơi chỉnh đốn một lần. La nghi tú ngày thường không yêu trang điểm, như vậy giả dạng lên thế nhưng cũng rất minh diễm. Nghi ninh ngáp một cái vây vây tay, tuyết chi chờ mấy cái nha đầu liền đi lên tới cười nói, ngũ tiểu thư thả đi tây thứ gian chờ một lát, tỉ nhi lập tức liền hảo. Tùng chi ôm lấy la nghi tú ra non gác, tuyết chi lánh mấy cái nha đầu đi lên. kia tiểu nha đầu đỏ thấm phương sơn trên khay là một kiện thiến màu đỏ chiết chi hoa áo ngoài nghi ninh nhìn lắc đầu làm các nàng thay đổi một kiện xanh lá cây sắc vân văn áo ngoài đi lên nhan sắc tươi mát nhìn cũng thoải mái hầu hạ nghi ninh thay xiêm y rìa sau lại theo thứ tự truyền lên rảo tốt như khăn đổ tay hương cao chờ nghi ninh làm được trang kính trước khi tuyết chi nhẹ giọng hỏi hắn tỷ nhi cần phải sơ cái tóc trái đào bụi tóc tuyết chi nghĩ nghi ninh cũng tiệm lớn nếu là tầm thường chút nhân ra Lúc này đều nhưng bắt đầu làm ai Cố tình nghi ninh còn một đoàn tính trẻ con Nghi ninh cũng đem bao bao đầu cấp xem phiền Nghe nói tuyết chi nguyên lai like hầu hạ trưởng tỷ thời điểm Trải đầu tay nghề chính là nhất tuyệt Chọn tâm bùi tóc đôi phượng bùi tóc ngã ngựa bùi tóc hạ bút thành văn Kết quả phái đến nghi ninh bên người Nhiều năm như vậy chỉ có thể ngày qua ngày sơ bao bao đầu Cao thủ phỏng trừng cũng là tịch mịch Nhìn đến nghi ninh bao bao đầu liền ngửa tay Hào đi Nghi ninh rốt cuộc gật đầu chịu Sơ cái đơn giản là được tuyết chi lập tức cởi rộ lên làm nha đầu cho nàng đoan hoa hồng nước tử tới nàng trải đầu chính là rất có một bộ chương trình trước dùng tích hoa nước tử thủy nhuận lược lại nhẹ nhàng mà xoa phát mấy cái lóa mắt động tắc qua đi một cái xinh đẹp búi tóc liền sơ hảo nghi ninh đầu tóc cực mềm lại thế, trải búi tóc càng là đẹp thanh thú tươi đẹp khuôn mặt nhỏ còn phấn nộn nộn béo đô đô đã có thiếu nữ thanh mị còn có hải tử ngây thơ tùng chi nhất thời đều ngơ ngẩn sau đó cảm thán nói muốn xứng kia thiến hồng chiết chi hoa áo ngoài càng đẹp mắt Tỷ nhi quần áo quá tố tuyết chi cười lắc đầu nói Tỷ nhi là xem tứ tiểu thư ăn mặc minh diễm mới muốn đơn giản chút bãi tứ tỷ tỷ gần nhất muốn nói thân đại bá mẫu chính tìm kiếm thích hợp nhân ra ta thành thành thật thật mà đương lá xanh liền hảo nghi ninh cười cười la nghi tú thấy nàng ra tới lôi kéo nàng liền hướng chính phòng đi bọn họ xác thật là ở đình hóng gió làm thơ hội lấy hạ vì đề ở hồng tiên thượng viết thơ nước gợn nhàn nhạt, nhạt xuân hạ giao tiếp gió mát phất mặt mấy cái công tử đều là lớn lên đẹp thẳng là vừa ra hảo phong cảnh la nghi liên đứng ở bên sườn mặc một cái hạnh màu trắng áo ngoài dáng người tinh tế búi tóc chỉ là tùng tùng một vãn chân phỉ thúy cây châm, trên lỗ thai là nho nhỏ bạch ngọc đinh hương kia phong tư thật sự là xinh đẹp lập tức đem la nghi tú sấn thành dung chi tụ phấn la nghi tú vừa thấy liền biết la nghi liên cùng bản thân trích lệnh ninh nghi ninh tay nói ngươi này thứ tỷ lớn lên thật tao hận nghi ninh nghe răng trợn mắt mà kéo ra tay nàng thấp giọng nói ta còn muốn hỏi Lục tỷ như thế nào ở chỗ này? Ngươi lại lại đây làm cái gì? Ngươi lại bá mẫu làm ta lại đây. Là nghi tú không chút để ý mà nói, ta làm nàng trang điểm nửa canh giờ mới ra tới, nàng làm ta cùng ngươi cố gia biểu ca trò chuyện. Nhưng là ta cùng nhà ngươi biểu ca có nói cái gì nói? Nghi ninh bị nàng lời này cấp dọa tới rồi. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cái vớ vẩn suy đoán. Trân thị ý tứ này, chẳng lẽ là coi trọng cố cảnh minh? Cái nào là ngươi cố ra biểu ca? La nghi tú lại hỏi nàng, nghi ninh chỉ chỉ trung gian xuyên nguyệt bạch áo xuông, chính để bút viết chữ cái kia. Sau đó thấp giọng nói, tứ tỷ tỷ, đại bá mâu đến tột cùng là nói như thế nào. Lang nghi tú không có trả lời, nàng đã mang theo nha đầu bà tử lôi kéo nghi ninh đi qua đi. Nghi ninh đang muốn nên như thế nào giới thiệu, lâm mẫu cũng đã quay đầu lại, hắn vừa thấy đến nghi ninh liền cười tủm tịm. Nhân gia cô nương đều là quy quy củ củ dậy sớm điểm bão, hắn vừa rồi vốn cũng muốn đi thỉnh nàng cùng nhau làm thơ hội. không nghĩ tới nàng lại còn ở ngủ nướng nhịn không được liền chào phương nói nghi ninh biểu mùa tới ngươi thức dậy thật sớm a nghi ninh ngoài cười nhưng trong không cười nói mộ biểu ca mạnh khỏe nghe nói đêm qua ngài tìm không thấy đa lô lại đây tìm mẫu thân tăng muốn. lại vẫn có thể thức dậy sớm như vậy ta là bội phục nàng chưa từng chọc hắn mới thấy qua hai mặt mà thôi lâm mậu cùng nàng nói chuyện luôn là hài hước thật sự nàng là cảm thấy không thể hiểu được cố cảnh minh liền cười cười nay cười thực sự đẹp Ôn Nhu tuấn lãng cực kỳ. Hắn hòa giải nói, nghi ninh biểu mội mạc cùng hắn so đo, hắn người này miệng lợi hại mà thôi. Hai người bọn họ nhưng thật ra rất quen thuộc bộ dáng. Cố cảnh minh ôn hòa khiêm tốn, lâm Mậu tắc một bộ vô lại tiêu sái bộ dáng, nhưng thật ra có loại kỳ dị bình thản. Nghi ninh đang muốn ngồi xuống, tay lại bị hung hăng nắm một chút. Nàng thiếu chút nữa ngao một tiếng, la nghi tú cũng là, sử lớn như vậy kính nhi làm cái gì. Nàng chừng la nghi tú, la nghi tú lại hồi chừng nàng. nghi ninh lúc này mới phản ứng lại đây nàng cũng không phải thật sự bị la nghi tú kéo qua tới tham gia thơ hội nàng là đảm đương người giới thiệu vì thế hướng lâm mậu cùng cố cảnh minh giới thiệu la nghi tú thực sự làm nàng giật mình nàng này phảng phất biển dừng như thân sinh tứ tỷ thế nhưng rũ mi ôn nhu về phía cố cảnh minh vẫn an cố cảnh minh lớn lên đẹp sinh ra lại cao phòng trưng từ nhỏ liền nhìn quen hướng hắn các loại xun xoay người đối ai đều là có lễ lại ôn nhu nhưng rồi lại có loại cao cao tại thượng sơ đặng cảm Người khác nhìn không ra tới, nghi ninh lại xem đến thực minh bạch. Làm thơ gì đó nghi ninh cũng không am hiểu, la nghi tú càng không am hiểu, duy nhất am hiểu chính là la nghi liên. Viết lúc sau đưa cho cố cảnh Minh xem, thanh âm tiểu nhu huyền chuyển nói, Minh biểu ca giúp ta nhìn xem, ta tổng cảm thấy cuối cùng một câu bằng chắc không đúng. Cố cảnh Minh thuận tay liền cầm qua đi, cũng thập phần ôn nhu kiên nhẫn, bằng chắc không có sai, thật là khó được câu hay. Nghi ninh bắt một phen hạt dưa cán. La Nghi Tú ở bên người nàng trầm khuôn mặt hạ giọng nói, "Ngươi nhìn một cái ngươi kia lục tỷ, thân mình đều mau ý ỉa đến nhân gia cô công tử trên người đi." Nghi Ninh thở dài, "Làm La Nghi Liên đi thôi, nàng mới mặc kệ đâu." La Nghi Liên tâm tư lung lay, lại lớn lên như vậy một bộ nhu nhược đáng thương phong tư. Nhưng thì tính sao, liền tính Cố Cảnh Minh thật sự sẽ thích nàng, chẳng lẽ lấy cô ra thân phận địa vị còn sẽ muốn cái con vợ lẽ tiểu thư hứa cấp Cố Cảnh Minh? Cố Cảnh Minh là đại cữu mô 30 mới đến hài tử. Cố lao thái gia tự mình nuôi lớn, so tiểu nghi ninh còn muốn quý giá vài phần. Tứ tỷ, ngươi muốn hay không hạt dưa? Này hạt dưa là ta giáo hạ nhân xảo, bỏ thêm đại liêu cùng hoa tiêu, ăn lên đặc biệt hương. Nghi ninh hy vọng nàng ăn nhiều ít nói miễn cho làm lỗi, liền đem chính mình tay thỏ lại gần. Ai biết lập tức đã bị người bắt đi, lâm mậu ghé vào bên người nàng, cười tủng tìm nói. Tạ nghi ninh biểu muội mậu biểu ca liền không khách khí. Hắn dựa vào lan can. Dừa hồ vô tình chính mình một ít trọng lượng để ở nghi ninh trên người. Một bên cắn hạt dưa một bên coi chừng cảnh minh giáo lang nghi liên làm thơ. Nghi ninh hít sâu một hơi, tay nhỏ chỉ niết đến khanh khách vang. Mậu biểu ca, hạt dưa như hương. Nghi ninh cười hỏi hắn. Lâm mậu túi xuống thân, giữa mày thế nhưng phá lệ đẹp, hắn thấp giọng nói. Mậu biểu ca muốn hỏi một chút ngươi, quả quyết ăn ngon không? Hắn hơi thở lơ đắng mà phất quá nghi ninh bên hai cười cười lúc sau liền ngồi chính. nay tiểu nha đầu thật sự không phải tri ân báo đáp liêu giống năm đó cô mẫu cho bọn hắn ca mấy cái hạ đạt mệnh lệnh mỗi cái đều phải đưa nghi ninh đồ vật hắn ở hàng châu tìm kiếm bao lâu mới cho nàng lộng dương quả quyết tới bất quá ăn nàng chút xào hạt dưa liền muốn cùng hắn nóng nảy xào hạt dưa căn bản là không phải trọng điểm nghi ninh cảm thấy chính mình là có khổ không thể ngôn cùng lâm mậu loại này ly kinh phản đạo người so có cái gì hảo thuyết may mắn bên kia cố cảnh minh ứng phó la nghi liên cũng có chút không kiên nhẫn hơi hơi mỉm cười đối lâm mậu nói đại lao ra mời chúng ta buổi trưa qua đi mắt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm không bằng hay đi trước đi la sơn xa bồi hai người bọn họ qua đi la nghi liên thấy cố cảnh minh đi rồi căn bản là không nghĩ cùng nghi ninh cùng la nghi tu ở chung công bố chính mình thân mình chưa khỏi hẳn liền đi trước bọn nha đầu bưng bàn phụ dùng bánh đi lên nghi ninh hỏi mới biết nghi liên cô nương hôm nay thức dậy đặc biệt sớm tới cấp biển rừng như thịnh an thực chăm chỉ sau đó liền ngẫu nhiên gặp được đồng dạng tới cấp biển rừng như thỉnh an cố cảnh minh cùng lâm ngộ hết thể đều là mỹ lệ ngoài ý muốn la nghi tú nghĩ đến nghi liên phong tư hiểu điệu bộ dáng liền không phải tư vị buồn bã nói nàng một cái con vợ lẽ phí như vậy kính làm cái gì chẳng lẽ nhân gia cố cô công tử liền xem trọng nàng nghi ninh nghe xong liền nhìn trầm trầm la nghi tú xem tứ tỷ ngươi chẳng lẽ là thích minh biểu ca la nghi tú sắc mặt thường đỏ chút lại lắc đầu nói thích đảo cũng không thể nói nhưng là người minh biểu ca lớn lên thật tuấn tiếu nàng lại nói tiếp lại thần thái phi dương có chút thiếu nữ tươi đẹp ý vị dù sao đều là phải gả tổng muốn chọn lớn lên đẹp gả. nếu nếu là gặp được cái vừa không đẹp lại còn không có bản lĩnh đối với đều khó chịu đối với kia đẹp chút ít nhất ta nhìn thoải mái Là nghi tu kết hôn tuyên ngôn rất có đạo lý nghi ninh bổ ly trà rất bội phục nàng tứ tỷ hiểu biết chính xác nếu là muốn cho trần thị nghe xong đi tứ tỷ tất nhiên không thiếu được một hồi giáo hấn la nghi tú ăn vạ nàng nơi này ăn cơm trưa nghi ninh nơi này đầu bếp tay người hảo sóc cá làm được tốt nhất ăn nàng ăn toàn bộ cá ăn cơm xong hai người làm nha đầu dọn bàn cờ ra tới ở trong sân hạ cờ vây la nghi tú nhiều năm như vậy cờ nghệ vẫn là không có tiến bộ nghi ninh lại cùng tống lao tiên sinh chính là kêu một phen dâu bạc lão hàn lâm giao lưu hồi lâu nghi ninh phát hiện chính mình tại hạ cờ thượng thế nhưng còn có vài phần thiên phú tống lao tiên sinh phùng dâu tấm tắc bảo lạ Ở hắn sắp từ bỏ thất tiểu thư thời điểm, cuối cùng còn tìm ra cái có thể giáo địa phương, bằng không nhưng bạch lĩnh biển rừng như cho hắn gấp 3 quả nhập học. La Nghi Tú bị nàng giết được phiến giáp không lưu, chết chết tàn tàn, năng động thuận lợi đã không nhiều lắm. Nghi Ninh truyền bạch ngọc quân cờ nói, tứ tỷ muốn ta làm ngươi mấy tử ngươi nói chính là. La Nghi Tú Ninh Ninh nàng khuôn mặt, tức giận mà cười, ta cờ phẩm có kém như vậy. Lâm Mậu mới từ bên ngoài đi vào tới, liền nhìn đến La Nghi Tú ở Ninh nghi Ninh mặt Hắn tức khắc cảm thấy thực tiết hận, người khác đều nhất đến, hắn như thế nào liền nhất đến không được. Càng nghĩ càng cảm thấy chính là cái này lý, hắn như thế nào liền nhất đến không được. Dù sao hôm nay cô mẫu bồi đại bá mẫu đi xem thúc dục trang đồ vật, ai quản hắn nha. Nghi ninh nhìn đến lâm mậu cười tủm tỉm mà đứng ở cửa, vung trong tay tử hỏi, mậu biểu ca không phải đi đại bá phụ nơi đó. Mới đến, đối la phủ không lắm quen thuộc. Ta tưởng khắp nơi đi một chút, không biết nghi ninh biểu muội có thể hay không mang cái lộ. Lâm mậu đã hư tay vừa mời. Lâm mậu đường xa mà đến, nàng thật là hẳn là bồi hắn khắp nơi nhìn xem. Đã nhiều ngày trong phủ mọi việc bận quá, đừng đem hắn chậm trễ. Hắn ham thích sự luyện đan đã làm biển rừng như bóp chết ở nảy sinh chúng. Nghi ninh cảm thấy so với luyện đan, đi một chút đi dạo gì đó đích xác thực văn nhã. Kết quả nàng là hoàn toàn bị lâm mậu cấp lôi kéo ở đi. Hắn lớn lên cao, mại một bước đương nàng hai bước, đi được lại mau. Nghi ninh thở hồng hộc mà theo ở phía sau. Hắn còn ở phía trước chờ nàng, tinh thần sáng lắng nói, nghe nói la ra mặt sau có phiến sau núi, đỉnh núi có thể thiếu nhìn đến đại từ tự tháp, ngươi dẫn ta đi xem. Nghi ninh có chút vô lực, mậu biểu ca, hôm nay liền dạo tiền viện không được. Ngươi muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lâm mậu thực nghiêm túc mà khuyên nàng, nghi ninh biểu muội, ta người tới là khách, ngươi cũng không nên chậm chê ta. Nghi ninh khẽ cắn môi đứng thẳng thân mình, lại bồi hắn đi rồi một đoạn, thẳng đến hắn xem nghi ninh đi được càng thêm chậm, mới hỏi, đi không đạo. Nghi ninh sâu kỳ nói, mậu biểu ca cảm thấy của ta chủ chi nghị tẫn đến như thế nào. Nàng gương mặt có một tầng hơi mỏng phấn, trong trắng lộ hồng đẹp cực kỳ. Gương mặt có trẻ con phì, nhưng một đôi mắt hạnh đã mọc ra thiếu nữ thanh mị. Lâm mậu nhịn một đường, chỉ khó khăn lắm đi nhanh chút miễn cho thật đi nít nàng, hiện giờ ngừng lại, thật là càng thêm tay ngứa. Hắn rốt cuộc vẫn là dối tay đi nhào nhéo, cười nói, hôm nay tới trước nơi này đi, ngày mai tới tìm người chơi. Mềm mại nhu nhu, quả nhiên thực hảo sở. Lâm Mậu cố nén kích động mới có thể tiếp tục mỉm cười. Hắn có điểm tiếc hận mà tưởng, nếu nghi ninh thật là chỉ tiểu kinh ba thì tốt rồi, đó là nhiều quý hắn đều có thể mua tới. Ôm trở về dưỡng thật tốt chơi. Cả ngày ở chính mình trước mặt vui vẻ, thảo thức ăn. Quyến luyến chủ nhân thời điểm còn sẽ vây quanh chủ nhân chân xoay quanh. Hắn tay đảo không phải dùng sức, mà là nhẹ nhàng, chỉ là xúc cảm xa lạ, nghi ninh ngược lại ngẩn người. Nay không quá hợp quy củ A, hiện giờ nàng cũng không xem như hải tử. Bất quá nghĩ đến miết nàng người là Lâm Hậu, Nghi Ninh lại cảm thấy không có gì. Lâm Thanh Thiên làm ra chuyện gì tới nàng đều là có thể lý giải. Biển dừng như đến buổi chiều mới trở về, chuẩn bị tốt 24 gánh thuốc dục trang lễ đã toàn bộ nâng trở về La Gia. Tam sinh tế phẩm, bánh ngọt điểm tâm, hải vị hàng khô cái gì cần có đều có. Trong phủ cũng bắt đầu răng đèn kết hoa. Tới rồi buổi tối, Trần Thị nhà ngoại tới người, trong phủ càng thêm náo nhiệt. Nghi Ninh đều bị biển dừng như nói ra tiếp khách. Bồi chính là cách vách cao gia nhị tiểu thư Cao gia đại tiểu thư vốn là muốn gả cho tam ca vị nào Nhưng tam ca muốn chịu tang 3 năm Nhân gia tiểu thư cũng không phải chờ không được Chẳng qua la thận viễn chính là che không nhiệt cũng đá Lại như thế nào nhiệt gối đều không có dùng Cao gia đại tiểu thư không chờ bao lâu Gả cho cùng huyện một cái tiến sĩ nhi tử Hiện trắng trẻo mập mạp hải tử đều đã sinh ra tới Trong phủ não nhiệt, Trần Thị cũng cười đến nhạc nở hoa mang theo La Nghi Tú cùng La Nghi Ngọc khắp nơi bái kiến tới chơi các vị phu nhân. Cao Nhị tiểu thư quay tròn đôi mắt liền nhìn chằm chằm thức ăn đảo quanh, lời nói đều không cùng Nghi Ninh nói một câu. Nghi Ninh thấy thế, đem chỉnh mâm hoạch đảo mức táo bánh in phóng tới trên tay nàng, ngược lại bị nàng cảm kích mà nhìn thoáng qua. Nghi Ninh thực cảm động, cô nương này so cao lớn tiểu thư hảo lựa gặp nhiều. Qua một lát Trần thị lại tìm nàng qua đi, ba phần cười bảy phần lấy lòng, hỏi Nghi Ninh nói: "Mi tỷ nhi, đại bá mẫu hỏi ngươi" Ngươi kêu Minh biểu ca nhưng có hôn phối. Nghi Ninh nhìn nhìn la Nghi Tú, lắc đầu. Trần Thị đang muốn cao hứng, Nghi Ninh lại nói, ta không biết. Trần Thị kéo Nghi Ninh tay cầm, thở dài, trước tiên là đại bá mẫu làm không đúng, hiện giờ người một nhà lại không nói những cái đó. Nghi Ninh còn quái đại bá mẫu. Nghi Ninh chỉ là mỉm cười. Nàng đương nhiên sẽ không quên tổ mẫu vừa mới chết thời điểm, Trần Thị liền phải làm nàng dọn ra chính đường. cũng sẽ không quên Trần Thị phải dùng tổ mẫu để lại cho nàng đồ vật tới để nhị phòng nên được tài sản. Nhưng rốt cuộc đều đi qua, hiện giờ đại phòng cùng nhị phòng trên mặt đảo cũng hòa thuận. Đại bá Mâu muốn vì tứ tỷ thuyết minh biểu ca sao? Nghi Ninh trực tiếp hỏi. Chương 57. Nàng như vậy gọn gàng dứt khoát, Trần Thị ngược lại đem lời nói nghẹn trở về không biết nói như thế nào. Dùng đến nhân ra thời điểm chất nữ trưởng chất nữ đoạn, không cần phải thời điểm như kẻ thù đối đãi. Đích xác có điểm thật tiểu nhân. năm đó cố gia cùng la gia đã ít có liên hệ nàng vốn tưởng rằng hai nhà đã xa cách hiện giờ thấy cố cảnh minh thiếu niên phong lưu các đều là thượng phẩm tự nhiên liền động tâm tư có được hay không cũng là thử xem mà thôi vạn nhất cố cảnh minh liền coi trọng tú tỷ nhi đâu trần thị nhìn nghi ninh sạch sẽ nhu hòa ánh mắt đột nhiên cảm thấy chính mình tâm tư đích sắc quá thành thuộc sự cố một ít nàng cười nói mi tỷ nhi ngươi nghi tú tỷ tỷ trung thân đại sự bá mẫu tự nhiên hội thao tâm một ít có cái bà tử tới hỏi nàng an bài hiến hội sự, trần thị che lại chén trà cùng bà tử nói chuyện. Là nghi tú rốt cuộc từ mấy cái phu nhân nơi đó lại đây, lôi kéo nghi ninh tay hơi có chút cao hứng nói, nhìn ngươi cùng mẫu thân nói chuyện nói được cao hứng, các ngươi đang nói cái gì đâu. Nghi ninh cười lắc lắc đầu. Nàng không cho rằng cố ra sẽ làm cố cảnh mình cưới một cái thứ nữ, đồng dạng cũng không cảm thấy nghi tú có khả năng. Nhưng ngũ tỷ đãi nàng như vậy hảo, như thế nào có thể nói xuất khẩu đả thương người. Liên như vậy qua đi đi. Biện dừng như mang nàng trở về chính phòng, trước làm nàng không cần trở về. Làm nha đầu phủng vài kiện xiêm siêm gì tới cấp nàng xem, đệ nhất kiện là thủy hồng sắc anh lạc văn lụa hoa áo ngoài, cái thứ hai là nguyện bạch giải màu đỏ anh cân và táo ngoài, cổ tay áo còn làm tinh xảo giải lụa. Ngươi nhìn một cái đẹp hay không đẹp? Biện dừng như bắt được nàng trước mặt, cười nhéo nhéo nàng nộn nộn mặt, bồi ngươi đại bá mẫu đi điểm lành trai. vừa lúc cũng cho ngươi làm hai kiện siêm vi ta coi ngươi đại bá mẫu cũng cho ngươi tứ tỷ ngũ tỷ làm xiêm y cũng không thể đem mi tỷ nhi rơi xuống ngươi hiện tại cũng dần dần lớn nghi ninh nghe xong trong lòng hơi hơi vừa động nàng biết mẹ kế đối nàng hảo nhưng mỗi lần vẫn là cảm thấy nghe xong trong lòng thoải mái nhìn đến ánh đến hạ biển rừng như thuần tịnh mặt nàng cũng cười nói ngài chưa cho chính mình thêm vào một ít nhật tử lâu rồi la thành trương tự nhiên vẫn là đi kiểu di nương nơi đó nhiều một ít Nhưng là nghi ninh ở biển rừng như nơi này, cố hắn mỗi tháng cũng có bảy tám thiên là ở biển rừng như nơi này. Hiện giờ trừ bỏ phục, nghi ninh còn chỉ vào biển rừng như cho nàng thêm một cái đệ đệ đâu. Biển rừng như xua xua tay tỏ vẻ không cần, sau đó cùng nàng nói, ta xem ngươi lục tỷ tựa hồ đối với ngươi minh biểu ca có chút tâm tư. Nghi ninh bắt đem trên bàn phóng nấu đậu phộng ăn, từng viên mà lột đặt ở sứ men xanh tiểu đĩa. Chỉ cần nàng không phải làm ra cái gì nhục nhã danh dự gia đình sự tình tới, ngài quản nàng làm cái gì đâu. thật muốn là quá mức sẽ tự có người tới tự mình đánh nàng mặt nghi ninh mới không lo lắng biện dừng như lo lắng sốt rồi nói ngươi này minh biểu ca là khá tốt đáng tiếc cùng ngươi tuổi tắc kém một ít bất quá cũng không có gì kém các ngươi thật muốn là đính hôn hắn lại chờ ngươi mấy năm là được biện dừng như tự hỏi thật sự nhập thần còn như suy tư gì gật đầu nghi ninh đậu phộng tạp ở cổ họng một trận ho khan nha đầu các bà tử thấy vội vàng bưng nước cấm tới lại là huy lại là đấm lưng mới đi xuống Nghĩ ninh xoa ngực gian nan mà nói, mẫu thân, ngươi cũng đừng nói nói như vậy. Minh biểu ca bao lớn rồi, ta mới bao lớn. Này lại làm sao vậy? Biển dừng như con quá thân mình, cùng nàng nói, ta có cái chất nữ đó là 10 tuổi thời điểm định thân. Nhà trai so nàng lớn 6 tuổi đâu, nàng cập kê lúc sau liền gả cho qua đi. Nhân so nàng đại chút, nam còn phá lệ sủng nàng. Sợ nàng không cao hứng, liên thông phòng đều không có một cái. Mọi người đều nói ta này chất nữ là mệnh hảo. Gả qua đi chính là cho người ta sủng 20 xuất đầu người nhìn qua còn cùng 15-6 giống nhau Nghi ninh lại hỏi lại nàng kia như vậy có thể có mấy cái May mắn biển rừng như cũng chỉ là nói nói mà thôi Quá sớm làm nghi ninh đính hôn Nàng sẽ luôn có loại nghi ninh sẽ sớm gả đi ra ngoài cảm giác Nàng còn tưởng nghi ninh nhiều bồi nàng mấy năm Nhà này nàng thích nhất chính là nghi ninh Quả thực hận không thể đi theo nghi ninh cùng nhau qua đi Vạn nhất về sau nhà chồng khi dễ nàng đâu Vạn nhất nàng bạc không đủ xử đâu, lại hoặc là trượng phu của nàng muốn tính kế nàng của hồi môn đâu. Biện Dừng Như ngấm lại liền cảm thấy đáng sợ. Về sau Nghi Ninh là mai thời điểm, nàng nhất định phải chặt chẽ mà nhìn thẳng mới được. Biện Dừng Như bên này nghĩ Nghi Ninh chung thân đại sự vấn đề, Nghi Ninh ngáp một cái liền trở về ngủ, làm mẹ kế chậm rãi tường đi. Ngày hôm sau sáng sớm Nghi Ninh lại bị người kêu khởi, bên ngoài thiên đều không có lượng, chỉ có dậy sớm bà tử ở vẩy nước quất nhà. Giữa không trung còn có mấy viên ngôi sao. nghi ninh tay nhỏ che miệng áp mà lâm mậu tinh thần sáng láng mà đứng ở nàng trước mặt hơn nữa tỏ vẻ nghi ninh biểu muội, ngươi nói hôm nay đi dạo sau núi nghi ninh thật vất vả thích đứng tân giường ngủ cái an ổn rác nghe vậy thật muốn bóp chết hắn thiên cũng chưa lượng dạo cái gì sau núi a lâm mậu thấy nàng còn buồn ngủ bộ dáng càng thêm cảm thấy nàng đáng yêu tựa như hắn nguyên lai dưỡng chó con cả ngày đều đoàn ở trong dầu ngủ chính là này phó không có ngủ tỉnh bộ dáng nếu là lấy đầu ngón tay đi đậu nó nó liền sẽ mút vào hắn đầu ngón tay tựa hồ là tưởng uống mãi thập phần đáng yêu lâm mậu vô vô nàng phấn nộn mềm mại mặt thúc giục nói biểu ngội mau tỉnh lại chúng ta đi leo núi nghi ninh rốt cuộc cọ mà đứng lên cắn răng nói tuyết chi làm phong bếp cấp biểu ca làm một chén mì chờ hắn ăn xong rồi lại kêu ta lên nàng trở về nuốt cát, quăng hai chỉ xa tanh dậy liền cùng vào đệm chăn, trôn ở trong ổ chăn vẫn không nhúc nhích mà lại lần nữa ngủ rồi không thể tưởng được nha đầu này còn có chút rời giường khí Lâm mậu nhìn nhìn không phản ứng lại đây tuyết chi, cùng nàng nói, các ngươi tiểu thư nói muốn mời ta ăn mì. Ta muốn mì thịt thái sợi, tới hai muông tương vừng. Tuyết chi là cái hảo tính tình, cười khanh khách mà khuất thân đi phân phó phòng bếp. Chờ nghi ninh lại lần nữa ra tới khi điểm điểm, phát hiện cư nhiên có bốn người ở nàng trong viện ngồi. Tuyết chi đi tới, cười cùng nàng nói, mới vừa rồi cố biểu thiếu ra lại đây nghe mặt hương, cũng muốn một chén mì. Sau đó lục tiểu thư cũng nghe mặt hương lại đây, lại muốn một chén mì. Hiện giờ ngũ tiểu thư mặt đang ở nấu. Nô tỷ cảm thấy có lẽ là chúng ta phòng bếp nhỏ mì sợi đặc biệt hương, tỷ nhi muốn hay không một chén. Nghi ninh tỏ vẻ không cần. Nghi ninh biểu mội đi lên. Cố cảnh minh buông chiếc đũa, có lẽ mà cười cười, mặt mày chi gian thật là một loại thanh nhã đẹp. Nghe nói ngươi hôm nay muốn mang lâm ngũ ca đến sau núi, không biết ta có thể hay không đồng hành. La nghi liên ngẩng đầu nhìn nghi ninh, hơi hơi mỉm cười, lại nói tiếp, từ tổ mâu đi sau. Ta cũng là hồi lâu chưa đi qua sau núi. Lần trước tế tổ không phải mới đi sao, nghi liên cô nương nhưng lại được dễ quên tật xấu. Nghi ninh cũng không có nói cái gì, nàng cười nói, mậu biểu ca còn muốn đi sao. Lâm mậu đang ở chọn chính mình trong chén thịt ti ăn, lập tức nhướng mày tỏ vẻ, đi, như thế nào không đi. Sắc trời mới vừa lượng, la ra sau núi một ngày du đã bắt đầu rồi. Lâm mậu cơ hồ là xách theo nghi ninh đi ở phía trước, hắn ở nhà suốt ngày du sơn ngoan thủy, này đó không nói chơi. ghét bỏ nghi ninh đi được quá chậm, cố cảnh minh vững vàng theo ở phía sau, thuật nhìn cũng thực nhẹ nhàng. la nghi tú hôm nay xuyên một kiện xinh đẹp đôi phượng váy, không rất thích hợp đi đường núi. la nghi liên xuyên chính là nguyệt hoa váy, đi đường thanh sóng gợn sóng, giống như hoa sen sinh hương. dù sao cũng là luông triều từ bé tiểu thư, la nghi liên đi rồi một lát liền nói mệt mỏi, một đôi nước gợn giống nhau nhu hòa đôi mắt nhìn cố cảnh minh, nắng sớm bên trong hắn càng thêm tuấn tú, xem đến nàng càng thêm rung động. Nàng ngữ khí mềm nhẹ vô lực, ta thật sự là có chút mệt mỏi, minh biểu ca nhưng chậm một chút từ từ ta. La Nghi tú ở bên lạnh lùng nói, ta nhớ rõ lần trước tế tổ thời điểm, lục muội đi khởi lộ không phải bước đi mạnh mẽ sao. Như thế nào hiện giờ liền mệt mỏi. La Nghi liên sắc mặt tướng đỏ, ngay sau đó lại cười cười, ngũ tỉ tỉ nói cái gì ta nghe không rõ. Bất quá ngũ tỉ hôm nay váy thật là hoa lệ, ta xem nếu là đại ca thành thân ngày ấy xuyên là thứ tốt. Hôm nay xuyên chẳng phải là quá sớm? nghi ninh nghe được các nàng hai đấu võ mồm trình độ khỏe miệng quất thẳng tới cố tình nàng là nhỏ nhất cái kia chỉ có thể khuyên can nàng đang muốn qua đi lâm mậu cánh tay lại ngăn lại nàng ở nàng bên thai thấp giọng nói ngươi nhìn tốt như vậy chơi qua đi làm cái gì nghi ninh đột nhiên ở lâm mậu ngăn lại cánh tay của nàng thượng cắn một ngụm có điểm dùng sức lâm mậu cả kinh bông ra nàng chỉ thấy cánh tay thượng nhiều hai bài chỉnh tề tiểu xảo dấu răng mà nghi ninh tròn tròn trong mắt tất cả đều là ý cười mậu biểu ca cảm thấy như vậy được không chơi lâm mậu nhìn nàng đi xuống dưới đi phát thượng hệ đạm lục sắc giải lụa ở trong gió nhẹ nhẹ phẩy tế nhuyên tóc nhìn thập phần hào sở hắn đột nhiên đệ lại cánh tay cảm thấy nơi đó huyết mạch cổ động tựa hồ thật sự có điểm đau hắn dần dần thu tươi cười sắc mặt đột nhiên trịnh trọng một ít nghi ninh đi qua đi cũng không có khuyên can hai cái tỉ tỉ còn dương cung bạc kiếm dẫn lửa thiêu thân không tốt lắm nàng trực tiếp cười đối cố cảnh minh nói minh biểu ca Sau núi hạ có cái hồ sen cảnh trí cũng đặc biệt hảo. Không bằng chúng ta đi nơi đó đi. La Nghi liên nghe vậy cũng cười, thượng sau núi thật là cái sai lầm. Nàng tỏ vẻ, lúc này trong hồ hoa súng mới vừa khai, Minh biểu ca đi xem vừa lúc. La Nghi tú lại là cười, lục muội nhưng thật ra một ngụm một cái biểu ca, ta đảo không biết người này biểu ca là như thế nào kìa. Nhân ra Nghi ninh biểu ca, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nghi ninh nghe được một cái đầu hai cái đại. Cố Cảnh Minh tự nhiên cũng cho chính mình này thật sự biểu muội vài phần mặt mũi, nói vẫn là đi xem hồ sen hảo. Đoàn người chính dọc theo đường núi xuống dưới, nghi ninh cấp cố Cảnh Minh nói kia trong ao dưỡng vài loại hoa súng, cái gì mùa khai loại nào. Cố Cảnh Minh chắp tay sau lưng, nghiêm túc nhìn lùn hắn một đầu nhiều nghi ninh. Mà Lang nghi tú cùng nghi liên hai người còn lạnh lùng, nghi ninh đang nói chuyện, nơi xa lại có một cái nha đầu dần dần chạy tới gần, nàng biểu tình có chút kích động, chạy đến nghi ninh trước mặt khuất thân nói, thất tiểu thư. tam thiếu gia đã trở lại Cung đại thiếu gia cùng nhau trở về xe ngựa đã đến ảnh bích thái thái làm ta lại đây nói cho ngài Kia tiểu nha đầu trong mắt biểu tình kỳ thật vẫn luôn đều nhàn nhạt, nhạt cố cảnh minh có thể cảm giác được nhưng là đương nàng nghe được tam thiếu gia thời điểm lại tựa hồ cả người đều sáng ngời lên gấp không chờ nổi mà giải khai hắn tay cái gì hoa súng đều quên tới rồi sau đầu nghi ninh mấy năm nay vẫn luôn đều có thể nghe được la thận viễn tin tức hắn bị tôn đại nhân thưởng thức hắn ở trong kinh thành nổi tiếng Hắn làm ra văn chương bị nhân xương tán tinh diệu. Hắn không ở tin nói những việc này, đều là nghi ninh nghe tới, này đó chỉ cấu thành một cái mơ hồ xa xôi la thật viễn, mà không phải nàng tâm ca. Hiện giờ hắn rốt cuộc đã trở lại, nghi ninh như thế nào sẽ không kinh hỉ. Nàng hướng ảnh bích chạy tới, đi theo nàng phía sau lâm mậu cùng cố cảnh minh đều mặc kệ. Ảnh bích dừng lại hai chiếc xe ngựa, mặt sau một chiếc xe ngựa gã sai vật đang ở ra bên ngoài dọn đồ vật, ánh nắng chiếu ảnh bích. Có cái cao lớn đỉnh bản bóng người đưa lưng về phía nàng, khoát một kiện áo choàng tựa hồ đang xem cái gì, bóng dáng đã là có chút xa lạ. Nhưng là nghi ninh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Khoe miệng nàng dơ lên tươi cười, chạy tiến lên từ sau ôm lấy hắn eo, cười hô, tam ca. Bị nàng ôm lấy nhân thân tử hơi cứng đờ theo sau mới chậm rãi xoay người lại. chương 58. Nghi ninh. La thận viễn nhìn chôn ở trong lòng ngực hắn đầu, đem nàng nhẹ nhàng kéo ra chút. Nghi ninh mới nhìn đến hắn mặt. mày giậm như cũ hiên ngang giữa mày lại càng thêm trầm ổn tối tăm, thiếu niên thanh tú đã biến thành thanh niên tuấn lãng nho nhã vai lưng tựa hồ đều khoan chút càng thêm cao lớn nhưng là nàng cũng trưởng cao a vừa đến ngực hắn vị trí nói với hắn lời nói vẫn là muốn ngửa đầu lao lực nghi ninh đã không phải cái tiểu nữ hải tựa hồ nên tị hiểm la thận viễn nhìn nàng dần dần mở ra ngũ quan tròn tròn mắt hạnh thanh mị tuy rằng tính trẻ con chưa thoát lại có loại bức người linh khí khuôn mặt còn mang theo trẻ con phì trắng non phấn nộn có loại hài tử mới có kiểu thái vóc người tựa hồ cũng chịu dài quá một ít hai năm chưa từng gặp qua la thận viễn năm cổ tay của nàng bất giác có chút dùng sức xem nàng tựa hồ không có gì không ổn sau một lúc lâu mới buông lỏng tay ra nhíu mày trầm dai nói sao tuổi tác dài quá tính tình vẫn là không có tiến bộ về sau không thể như vậy lỗ mãng hấp tấp ngươi liền nhận ra là ta nghi ninh cười tủm tỉm mà nhìn hắn dù sao nàng khẳng định sẽ không nhận sai là được nàng chủ động dắt lấy hắn ôn hòa hiền hậu bàn tay to một bên hướng chính phòng đi đến một bên nói với hắn lời nói mẫu thân đã canh chừng tạ đường thu thập hảo ngươi trở về liền có thể trụ ngươi làm ta luyện khúc ta cũng luyện tuy rằng đã đến giống nhau đi nhưng thứ tỷ nói tốt xấu có điệu tống lao tiên sinh dạy ta hạ cờ vây ta hiện tại đều có thể cùng tống lao tiên sinh miễn cưỡng sau ngang tay không bằng khi nào ngươi cùng ta hạ nghi ninh nghĩ thầm la thận viễn tổng sẽ không mọi thứ tinh thông đi Ngày thường đều không thế nào xem hắn chơi cờ, làm không hảo thật đúng là có thể thắng hắn. Nhìn tiểu nha đầu thực chờ mong bộ dáng, la thận viễn khỏe miệng một loan, nhẹ giọng nói, hảo. Nghi ninh phi thường cao hứng, đi đường đều thực ngày nhót. Một khi tay nàng sẽ buông lòng ra, la thận viễn liền lại lần nữa nắm chặt nàng. Dọc theo đường đi hắn dù chưa nói qua nói cái gì, nắm nghi ninh tay lại một chút không có buông ra. Đi theo hắn phía sau gã sai vật cùng hộ vệ trước đem hòm siển đưa đi phong tạ đường. La thận viễn năm tiểu nha đầu đi cấp biển rừng như thỉnh an. Hắn một liêu quần áo quỳ xuống, biển rừng như vội vàng tới dịu hắn. Đây chính là nàng giải nguyên nhi tử, quy tới quỳ đi chẳng phải là chiếc thân phận của hắn. La thận viễn ngồi xuống, hạ nhân cho hắn thượng trà. Hắn hỏi biển rừng như, Mimi còn nghe lời. Nghi ninh liền ngồi ở hắn bên cạnh, chống cằm thở dài. La thận viễn không ở thời điểm, nàng tổng cảm thấy chính mình là chân chính La nghi ninh. Chờ la thận viễn đã trở lại, lại lập tức biến trở về hải Nghe lời sao? Biển dường như có điểm buồn bực. Mấy năm nay Kiều Di Nương bị Nghi Ninh sửa trị đến dễ bảo, Kiều Di Nương phàm là cao ốm Nghi Ninh liền phái Thanh Cử đi cho nàng xem bệnh, hồi hồi đều là Kiều Di Nương sắc mặt xanh mét mà đem Thanh Cử đưa về tới, mà Thanh Cử vẻ mặt không thể hiểu được. La thành trương từ Trương Châu lộng chồng lên tốt ngọc khí trở về, nghe nói cực kỳ hiếm lạ khó được, cùng nhau đều thưởng Kiều Di Nương cùng Hiên Ca Nhi. Nghi Ninh liền đi khai la lão thái thái để lại cho nàng từ khố Tìm ra một tôn tống tử quan âm cung ở nàng trong phòng, làm nàng mỗi ngày dân hương, tốt nhất có thể đối với quan âm khóc vài tiếng mệnh trung vô phúc cá hữu tâm vô lực ga linh tinh nói. La Thành Trương nhìn đến chưa nói cái gì yên lặng đi rồi, ngày thứ hai biển rừng như liền bắt được một bộ xinh đẹp ngọc ly chén ngọc, mà Kiều di nương đêm đó liền nhân sinh khí, đánh phạt trong phòng hai cái nha đầu, lại gặp La Thành Trương răng dậy. Những việc này quả thực liền càng nghĩ càng thoải mái, biển rừng như nói, mi tỷ nhi thực nghe lời. Nàng lại nói tiếp. Hiện giờ đại ca ngươi thành thân, ngươi nhị ca nghe nói là muốn lấy ngươi đại bá mâu trận nữ. Ngươi mắt thấy cũng không nhỏ. La thận viễn buông xuống trong tay chân trà. Biển dường như có chút tiếc hận nói, vốn gì chúng ta cách vách kia cao lớn tiểu thư rất thích hợp ngươi, là đích trưởng nữ sinh ra, bộ dáng tính tình đều thực xuất sắc, lại là cố ý với ngươi, ta coi rất tốt. Đáng tiếc ngươi không thích nhân ra. Kết quả hiện giờ nhân ra liền hải tử đều có. Ngươi không bằng cùng ta nói nói thích cái dạng gì. hoặc là có coi trọng nhà ai nữ hài nhi, ta hảo giúp đỡ ngươi. La thận viễn đạm đạm cười, mẫu thân, lòng ta đều có tính toán. Ngươi không cần làm trở ngại chứ không giúp gì là được. Biển rừng như có điểm nghi hoặc, hắn có tính toán gì không? Còn có, nàng như thế nào liền làm trở ngại chứ không giúp gì? La thận viễn còn muốn đi cùng cố cảnh Minh gặp mặt, mang theo nghi ninh từ biển rừng như nơi đó ra tới. Nghi ninh xem hắn cằm kiên nghị, môi hơi nhấp, liền cảm thấy hắn trong lòng lại không biết suy nghĩ cái gì. nàng lắc lắc hắn tay hỏi Tam ca La Thận Viễn vốn định ngẩng đầu sờ tay nàng, tay nâng lên chỉ đặt ở nàng trên vai, cười nói: Ngươi có thể thấy được quá ngươi cố ra biểu ca. Nghi Ninh gật gật đầu, nghĩ thầm đều thành La Thận Viễn còn nhận thức Cố Cảnh Minh. Hắn mang theo nàng đi đến trúc viện ngoại, La Nghi Tú đã đi trở về, La Nghi Liên còn ở trong viện cùng Cố Cảnh Minh hai người uống trà. Nhìn đến La Thận Viễn mang theo Nghi Ninh đi vào tới, La Nghi Liên đứng lên, ôn nu mạc đeo Tam ca. Cố cảnh minh tắc cười hướng la thận viễn chắp tay nói, thận viễn Minh, kinh thành từ biệt, nửa năm chưa từng gặp qua. Thật đúng là nhận thức ca. Cố cảnh minh người này nghi ninh đương nhiên cũng nghe nói qua, tuy không có la thận viễn danh khí đại, nhưng cũng xem như bên người hoàng thượng hồng nhân, sau lại làm thái thưởng tự khanh. Không nghĩ tới hai người bọn họ cư nhiên là nhận thức. Nghi ninh không khỏi nhìn về phía bên cạnh lâm Mộ, cái này rõ ràng mới là ngày sau la thận viễn trợ thủ đắc lực. Nàng phát hiện lâm Mộ cũng chính nhìn nàng. khe miệng mang theo một tia lười biếng ý cười nghi ninh biểu muội ca ca ngươi trở về liền đem chúng ta đều vứt đến sau đầu đi la nghi liền cười cười nói thất muội luôn luôn cùng tam ca thân cận tính ra cũng có hai năm không thấy nàng giấu ở trong tay háo tay cầm đến gắt gao la thận viễn hiện giờ địa vị ở la gia siêu nhiên nàng cũng cũng không từng chậm trễ hắn la thận viễn ở trong kinh thành thời điểm nàng còn nghe nói kinh thành trung phá lệ rất lạnh gửi chút rắn chắc quần áo cho hắn nhưng là la thận viễn đối với các nàng vẫn luôn nhàn nhạt, nhạt. Vừa rồi cũng là con mắt đều không có xem qua nàng Đồng dạng đều là hắn muội muội La thận viễn không khỏi quá dày này mỏng bỉ một ít La nghi liên trên mặt như cũ nhu hòa mà cười Bằng không lại có thể như thế nào Chẳng lẽ nàng liền nhìn không ra cố cảnh minh đối nàng có lệ Nàng liền không biết la thận viễn đối nàng làm lơ Nhưng là không có người đem này đó đưa đến trên tay nàng Nàng không tranh liền cái gì đều không có Cố cảnh minh cùng la thận viễn vào phòng nội nói chuyện Trúc quyển nha đầu cấp nghi ninh bưng chút bánh ngọt cùng mức hoa quả đi lên cho nàng ăn. La nghi liên quay mặt đi, nếu thật sự từ nàng tuyển. Nàng muốn tuyển liền tuyển La nghi tuệ sinh ra, đích trưởng nữ tôn quý sinh ra, phụ thân coi trọng, la lão thái thái sủng ái. Nhà chồng cũng là nhất đẳng nhất thế vân quý tộc, còn sinh hạ nhi tử ngồi ổn thế tử phu nhân vị trí, ngay cả thế tử cũng là muôn vàn sủng ái. La nghi tuệ trở về thăm viếng thời điểm, toàn ra trên dưới cái nào dám không tôn kính nàng. La Nghi Ninh tuy rằng cũng là con vợ cả, nhưng lại như thế nào cũng không có khả năng so đến quá La Nghi tuệ đi. Rốt cuộc tổ mẫu đã không có, nàng lại là biển rừng như giáo dưỡng. Nàng muốn gả cấp Cố Cảnh Minh lại làm sao vậy? Cố Cảnh Minh sinh ra tuy hảo, nhưng nàng dung mạo tài học cũng không kém, vì sao liền không thể ngấm lại. La Nghi Liên hít sâu một hơi, theo sau cáo lui mang theo nha đầu bà tử ra trúc viện. Nghi Ninh là nhìn đến La Nghi Liên rời đi, nàng kỳ thật biết này đó thứ nữ suy nghĩ cái gì? Con vợ lẽ cô nương giống nhau chính là hai loại, cục mi rũ mắt lớn lên, ngoan ngoãn nghe chủ mâu an bài. Về sau tuy nói sẽ không quá phú quý, nhưng tổng có thể gả cái giàu có nhân ra đối phó đối phó. Tỷ như Lang nghi tú hai cái con vợ lẽ tỷ tỷ, cuối cùng gả cho cái bình thường giàu có nhân ra làm chính thê. Lại một loại chính là tâm cao ngất, vọng tưởng muốn phản cao trì, thành tác phú quý bản thân, thất tác bị chủ mâu ghét bỏ thành danh quét rác, đừng nghĩ có cái hảo đừng ra. So đối Tiểu di nương tính cách tới xem. La Nghi Liên tuyệt không sẽ là đệ nhất loại. Còn nữa La Nghi Liên đến La Thành Trương Nung Triều, tuy rằng không phải đích nữ xuất thân, nhưng là cũng không có loại nào so La Nghi Ninh kém. Giống nhau dạy dỗ, giống nhau tiền tiêu hàng tháng, cùng đại phòng hai cái cô nương đều là cùng ngồi cùng ăn. La Nghi Liên như vậy lớn lên, lại sao có thể chịu đựng nghị thân thời điểm thấp người khác nhất đẳng. Đơn liền lấy nàng chính mình tới nói, bây giờ còn nhỏ, nhưng quá mấy năm còn không biết sẽ là bộ dáng gì. Nghi Ninh một bên nhai mức hoa quả. một bên tưởng sự tình. Lâm mậu nhìn nàng nửa ngày, đột nhiên hỏi, ngươi như vậy xuất thần, suy nghĩ cái gì? Nghi ninh liếc mắt nhìn hắn, phát hiện vẻ mặt của hắn khó được rất đứng đắn, cũng thực đứng đắn mà hồi hắn nói, xem ta kia hai cái tỷ tỷ việc hôn nhân, tưởng chính mình về sau sẽ thế nào? Lâm mậu cười xem nàng, hẹp dài đơn phượng nhãn nhưng thật ra rất đẹp, có loại nói không nên lời tuấn lãng. Ngươi lo lắng cho mình về sau không hảo gả. Nghi ninh yên lặng mà đem quả kim quất mức hoa quả ăn. quyết định về sau vì chính mình thể sắc và tinh thần sung sướng, vẫn là không thể cùng lâm mậu nói quá nói nhiều. Nàng mỉm cười nói, ta nhớ tới hôm nay cầm khúc còn không có luyện, đi về trước, mậu biểu ca cáo tử. Lâm mậu tưởng cùng nàng nói không có gì hảo lo lắng, bất quá nàng đã đi xa. Nàng những cái đó nha đầu bà tử đều vây quanh ở nàng phía sau, miên ngông cuộn cuộn. La thận Viễn ở trong phòng thấy như vậy một màn, sau một hồi hắn buông xuống mảnh, cùng cố cảnh minh nói, lâm mậu người này, tâm tính không chừng. nhưng thật ra cái cực thông minh có đường ngang ngõ tắt cảm giác cố cảnh minh cũng cười cười chính là có chút không đàng hoàng luôn là khi dễ nghi ninh biểu mội kỳ thật hắn cực thích biểu mội nếu là người khác cùng hắn nói như vậy hắn đã sớm không kiên nhẫn cũng chính là nghi ninh mới nhận chút la thận viện yên lặng mà nhìn trên bàn dưỡng một chậu thủy tiên nhàn nhạt nói hắn như thế nào đối nghi ninh hôm nay còn bị nghi ninh biểu mội cấp cắn một ngụm ta xem hắn đảo không giống tức giận bộ dáng nghi ninh biểu mội tính tình hảo luôn là bị buộc nóng nảy mới cắn hắn. Cố cảnh minh lắc đầu, lại cười nói, ngươi cùng nghi ninh biểu mọi quan hệ nhưng thật ra khá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi cùng la ra người cũng không thân cận đâu. La thận viễn trên mặt nhìn không ra biểu tình. Hắn nói, ta lần này từ trong kinh trở về, đại nhân nói cho ta Hoàng thượng Long Thể Thiêu An, ta trước nói cho ngươi một tiếng, việc này còn không có mấy cái biết đến. Lục gia học phái tinh binh bảo vệ càn thanh cung, chỉ sợ tình thế nguy cấp. Cố cảnh minh sắc mặt nghiêm nghị một ít Hắn từng là thái tử thư đồng, tổ phụ lại từng là đế sư, cố gia tự nhiên sớm bị người tính làm thái tử phe phái người. Nhưng là thái tử tuổi trẻ gây yếu, ngược lại là đương triều đại điện hạ càng long tinh hổ tráng, cố tình hắn không phải thái tử. Cảm ơn, ta sẽ truyền tin cấp tổ phụ. Cố cảnh minh thấp giọng nói. La thận viễn hơi một gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa liền rời đi chúc huyển. Nghi ninh nói là đi trở về, nhưng nàng mới vừa nhìn thấy La thận viễn, còn tưởng cùng hắn nhiều lời chút lời nói. Hỏi một chút hắn ở trong kinh thành đợi đến như thế nào, trưởng tỷ còn hảo. Kỳ thật nàng còn muốn biết càng nhiều, lục ra tình huống, trình lang hiện trạng, thậm chí còn có lục ra trưởng tàu. Đáng tiếc này đó đều không thể hỏi. Nghi Ninh ở phong tạ đường chờ La Thận Viễn, sắc trời dần dần đen. Phong tạ đường bà tử sợ nàng hàn, ôm kiện áo choàng cho nàng đắp thượng, lại cho nàng bưng chén quả lê thủy. Nghi Ninh ăn nhiều mức hoa quả, vừa lúc uống chút ngọt ngào quả lê thủy phân khác. Nàng ôm gối dựa nhìn bầu trời đêm lạnh ngôi sao. nghĩ thầm tới rồi ăn cơm chiều lúc nàng không có gì muốn ăn phái tiểu nha đầu trở về truyền lời làm biển dường như không cần chờ nàng Nghĩ ninh dựa vào gối rửa có điểm mệt ra rời hôn hôn trầm trầm còn làm rất mộng sau đó nàng tựa hồ cảm giác được có người ở ôm nàng nàng mơ mơ màng màng mà tỉnh lại liền nhìn đến tam ca tuấn lãng kiên nghị cảm ngửi được trên người hắn quen thuộc hương vị tam ca nàng rỗi tay ôm lấy hắn cổ nhẹ giọng nói ta tổng cảm thấy ngươi giống như gầy chút ngươi gầy sao Nàng còn không có tỉnh, chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. La thận viên cầm quyền, rốt cuộc đem nàng ôm vào trong ngực. Ở nàng bên thai nói, Mimi, Tam ca đã trở lại. Hắn không hề nói cái gì, nghi ninh lại cảm thấy hắn ôm thật sự khẩn, còn có thể nghe đến hắn hô hấp chi gian hơi thở. Nàng có điểm vây, lại hôn hôn chầm chầm nhắm mắt lại. chương 59, tháng tư thiên sáng sủa nhu hòa, xuân ý hòa thuận vui vẻ, nghi ninh sáng sớm lên liền chỉ huy nha đầu ở trong sân loại mặc trúc. Trong viện nguyên lai kia cây tịch mai qua mùa đông khi liền không được, đào tàn căn loại thượng mặc trúc, nghi ninh uống lên nước miếng, làm thanh cử nhiều bồi trúc thổ. Thanh cử hỏi, thất tiểu thư, như vậy loại trúc tiết kiệm năng lượng sống sao? Nghi ninh cười cười, xem nàng ra chút hãn, để khăn tay cho nàng, như thế nào không thể, ngươi xem có thể hay không trường lên là được. Thanh cử tiếp nàng khăn có chút do dự, thất tiểu thư khăn đều là hàng lụa hoặc là gấm tứ xuyên nguyên liệu, nếu là hàng lụa. tia còn có kim chỉ công phu cực hảo nha đầu ở mặt trên thêu tinh xảo đa dạng hoặc là thất tiểu thư chính mình thêu nàng còn tuổi nhỏ thêu ra tới đa dạng lại thập phần tinh xào đẹp nàng cho chính mình lau mồ hôi nghĩ nghĩ thanh cử vẫn là đem khăn bỏ vào trong lòng ngực nghi ninh đã hướng trong phòng đi đến biển dừng như ngày gần đây bận quá miễn các nàng mấy cái sớm tối thưa hầu mỗi ngày thần khởi nàng liền luyện tự đêm qua tuyết chi đem nàng từ tam ca nơi đó ôm sau khi trở về nàng nhưng thật ra ngủ đến phi thường ăn ổn Sáng nay liền thức dậy sớm, Nghi Ninh tựa hồ nhớ rõ là Thận Viễn cùng nàng nói gì đó lời nói, nhưng lại phân không rõ đến tuột cùng là mơ thấy vẫn là hiện thực. Chỉ nghe nói là Thận Viễn sáng sớm lên bái kiến phụ thân, lại ra cửa làm việc đi. Nàng hôm nay ngồi ở thư phòng khung cửa sổ hạ, mới vừa tính hạ tâm viết mấy chữ, đột nhiên có người khấu khấu nàng án thư. Nghi Ninh ngẩng đầu, liền nhìn đến Lâm Mậu chắp tay sau lưng, nhìn nàng thư phòng gật đầu nói: Người nơi này bố chi đến nhưng thật ra thanh nhã. nghi ninh gắt xuống bút hỏi hắn mậu biểu ca hôm nay không có việc gì nghi ninh cảm thấy nàng cũng là rất huyền chuyển lâm mậu đâu chỉ hôm nay không có việc gì hắn cả ngày đều cùng tìm không thấy sự làm giống nhau lâm mậu hẹp dài mắt phượng nhíu lại hắn còn ăn mặc hắn một thân đạo bào, tiên phong đạo cốt nhanh nhẹn xuất trần hắn bình tĩnh nói ta có việc nghi ninh làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng nhìn hắn hắn ngữ khí chậm đi một ít nghi ninh biểu mỗi năm nay tuổi mụ nhưng có 12. nghi ninh có chút không thể hiểu được Hắn hỏi cái này để làm gì? Nàng lắc lắc đầu, còn kém năm tháng, mậu biểu ca nếu là không có việc gì, ta nghe nói đại ca nơi đó rất náo nhiệt, ngươi muốn hay không đi xem. Lâm mậu thật sâu nhìn nàng một cái, khỏe miệng một loan, không cần, bất quá ta cũng cáo tử. Nói xong liền hướng nàng cáo biệt rời đi nàng xương phòng. Nghi ninh bị hắn làm cho không thể hiểu được, nàng kiên quyết không đi phỏng đoán những người này suy nghĩ cái gì, la thận viễn một cái, lâm mậu một cái. Người trước tâm tư quá sâu, người sau. Thâm tư cùng thường nhân quá không giống nhau. Nghi ninh kêu tuyết chi tiến vào, làm nàng phái cái bà tử đi theo lâm Mậu, miễn cho hắn ở la ra đổi tới đổi lui đi nhầm cũng không biết. Tuyết chi chỉ chốc lát sau liền đi mà quay lại, nói cho nghi ninh. Biểu thiếu ra không được người đi theo hắn. Lâm Mậu đi biển rừng như nơi đó, biển rừng như mới vừa thấy một cái bà tử, xác nhận nhị phòng muốn ra danh mục quà tạo. Nhìn đến lâm Mậu vào được, nàng uống ngụm trà nói, ngươi tới vừa lúc, đại tẩu viết thư lại đây hỏi ngươi nhưng tới rồi. Ngươi cho nàng hồi một phong thơ đi. Ngươi đối nàng đừng luôn là không kiên nhẫn, nàng cũng là quan tâm ngươi. Ta nghe nàng nói bất quá chính là tưởng cho ngươi nói một môn việc hôn nhân, nhân gia vẫn là Dương Châu Tuyên An ủi Tư Đồng Chi Thiên Kim. Ngươi nghe xong không vui liền chạy tới luyện đan, ngươi tuổi cũng không nhỏ, làm cái gì chúng ta đều mặc kệ ngươi, có thể hay không làm người trong nhà tỉnh điểm tâm. Lâm Mậu ngồi xuống uống ngụm trà, nghe biển dừng như nói hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, cô mẫu, ta tưởng cưới nghi muội. Biển dường như nghe được hắn nói muốn cưới, rốt cuộc đối thân cháu trai lộ ra một cái tươi cười, lúc này mới hảo. Ngươi không cùng chi lục đệ đều phải vội vàng làm ai, ngươi nếu là không cưới hắn sao có thể trước với ngươi, ngươi lại không vội hắn đều phải nóng nảy. Ta lập tức liền viết thư cùng đại tẩu nói, ngươi nói ngươi tưởng cưới ai. Nghi ninh biểu mội. Lâm Mậu lại nói một lần. Biển rừng như chừng lớn mắt. Giống như nghe được cái gì đáng sợ sự, nàng có điểm hoãn bất quá tới, nàng ngẩn người nói, ngươi đang nói đùa. Nhưng nàng lại nhìn đến chính mình cái này một quán là cười tủm tỉm cháu trai biểu tình nghiêm nghị, không có bất luận cái gì cất nhả, mà là ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn nàng, hôn nhân đại sự không thể cho đùa, ta tưởng cưới nghi ninh biểu muội Bất quá nàng hiện tại quá tiểu, dù sao cũng phải lại chờ nàng 3-4 năm, bất quá cũng không quan hệ, không bằng trước trao đổi cái đính hôn tín vật. ngài nếu là đồng ý, ta trở về thỉnh mẫu thân tới cầu hôn. Biện dường như cảm thấy chính mình quả thực tay ngứa tưởng chịu hắn. Lâm mộ. Ngươi ngày thường ly kinh phản đạo liệt tính, cũng không thể khai loại này vui đùa. Nghi ninh mới bao lớn. Lời này nếu là truyền ra đi, người khác như thế nào xem ngươi. Còn nữa nghi ninh việc hôn nhân cũng không phải ta có thể quyết định. Biện Dương Như không có nói tiếp, nghi ninh việc hôn nhân là nghi tuệ khẳng định sẽ không bằng quan, mà La Thận Viễn cũng muốn nhúng tay. Tuy rằng lâm gia giàu có và đông đúc la gia xa không thể cập, nhưng là la gia ở quan trường địa vị rốt cuộc vẫn là cao hơn lâm gia. Tóm lại một câu, nàng khẳng định không đồng ý. lâm mậu lúc này mới khôi phục vẻ tươi cười cô mẫu ngươi đừng bị ta dọa tới rồi nghi ninh biểu muội tuổi thượng cái tôi biết ta tổng phải đón, đón dâu đảo không phải ta hiện tại liền đối nghi ninh biểu muội có cái gì tâm tư chỉ là ta không chán ghét nghi ninh biểu muội nàng đỉnh hảo ngoạn biển dừng như trước kia tổng nóng trông lâm mậu có thể đoan chính một chút vừa rồi hắn nghiêm túc lên thật là dọa nàng nhảy dựng cư nhiên vẫn là như vậy cười Khanh khách nhìn thoải mái nàng hơi chút nhẹ nhàng thở ra lại nói ngươi chính là vì vãn mấy năm thành thân mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Lâm Mậu lắc đầu, bưng trên bàn chén trà uống nước. Nếu nàng hiện tại đã cấp kê, kia lập tức cưới trở về thì đã sao? Vậy có thể mỗi ngày niết nàng mặt, thật đem nàng dưỡng chơi. Lâm Mậu thấy cô mẫu thần sắc bất định, lại để sát vào chút khuyên nàng. Cô mẫu, nghi ninh nếu là trưởng thành, kia gả ai mà không gả đâu? Ta ngươi là hiểu tận gốc dễ, còn nữa gả đến Lâm ra cũng sẽ không ủy khuất nàng. Chúng ta Lâm ra tuy rằng người nhiều náo nhiệt chút, nhưng mỗi người tính tình đều hảo. ta mẫu thân càng là sớm hận không thể ta có thể cho nàng cưới cái tức phụ trở về ta biết ngươi đau lòng nghi ninh biểu muội, phóng tới nhà chúng ta đi chẳng phải là tốt nhất nghe lâm mậu như vậy vừa nói biển rừng như thế nhưng thật đúng là có điểm tâm động đúng vậy đại ca đại tẩu tính tình cực hảo lâm gia chị em dâu lui tới đều thân mật hơn nữa vẫn là đem nghi ninh gả đến lâm gia lâm gia chính là nàng địa bàn lại có lâm mậu ở lâm mậu ở lâm gia cũng là đi ngang người lời nói là nói như vậy biển dừng như môi khô nước, vẫn là cảm thấy quá đột nhiên nàng vốn đang cảm thấy nghi ninh cố cảnh minh biểu ca càng tốt chút cố cảnh minh thế gia so la ra cao chút quan trọng nhất chính là nhân gia nhìn qua liền rất đáng tin cậy nhưng ngươi nếu là có cảnh minh trầm ổn ta cũng liền không lo lắng lâm mậu mày rất nhỏ vừa nhíu hắn biết cố cảnh minh tên kia tương đối chịu nữ hài hoan nền. la ra hiện giờ hai thiên kim đều khinh mộ với hắn mặc kệ là coi trọng hắn khuôn mặt vẫn là hắn thế gia hắn ở dương châu thời điểm cũng không ít cô nương thích nhưng đều sợ hắn cái này không chừng tính tình nguyên lai like hắn tiêu sái tự tại còn cảm thấy không có gì nếu là thành gia lập nghiệp nói khó tránh khỏi nhân gia sẽ cảm thấy hắn không đủ ổn trọng cố cảnh minh có cái gì tốt cả ngày cười tủm tỉm đối ai đều nhu hòa trong lòng đối người khác chán ghét cùng khinh thường cũng không hiện lộ hiện tại không đổi biện dừng như xem hắn suy nghĩ sâu xa lên lập tức moi hết cõi lòng mà khuyên cái này trí nhiều gần với yêu chất nhi nếu không lại chờ ba năm Ngươi nếu là thật sự tưởng cưới nghi ninh, liền khảo cái công danh á làm chút chuyện linh tinh, nghi ninh nàng tam ca chính là giải nguyên, nàng phụ thân lại là tiến sĩ, ngươi nói nhân ra xem trọng ngươi chẳng làm nên trò chống gì sao. Đến lúc đó ngươi nếu là thật đúng là tưởng cưới nàng, ta liền cũng cảm thấy ngươi là thành tâm, nhất định đồng ý.